Liên nếu cũng không khách sáo, nói thẳng, thiển phi nương nương ra điểm sự, có thể hay không phiền toái cố đại nhân nghị cách thông trì hoàng thượng. Thiện phi nương nương đã xảy ra chuyện, cố thuyên xứng sốt là, có người đến Thái Hậu chỗ đó đi cử báo, nói thiển phi nương nương là tây khuyết phái tới Mật thám, phượng ương cung liền có dấu nàng thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Hiện tại Thái Hậu đang ở thẩm tra xử lý việc này, nếu là, đã là thông đồng với địch phản quốc, Cô cô tìm hoàng thượng lại có tác dụng gì? Liên nếu không dự đoán được hắn ngữ khí lập tức lánh đạm xuống dưới, giữa mày nhăn lại, cố đại nhân, ngài không chịu hỗ trợ sao? Cố thuyên lại nhàn nhặt nói, không phải hạ quan không chịu giúp, mà là hoàng thượng đi ngũ đài sơn tê tổ, chẳng lẽ muốn hạ quan vì bực này việc nhỏ đi quấy dày hoàng thượng? 289 chương 289 trái lệnh giả, giết không tha. Này không phải việc nhỏ. Liên nếu thẳng tóc nhìn gần hắn mắt. Bởi vì tức giận mà nước gợn ánh ánh mắt đẹp trung hiện lên một mặt kiên định, ở hoàng thượng chỗ đó, liên quan đến thiển phi nương nương liền tuyệt phi việc nhỏ. Húng chi, hay không là quái giày, cũng nên từ hoàng thượng chính mình đi phán đoán, cố đại nhân như thế nào có thể đại hoàng thượng làm quyết định. Liên nếu cô cô không phải tới thỉnh hạ quan hỗ trợ sao? Cố thuyên nhứng mày, kia này vội giúp không giúp hẳn là từ hạ quan định đoạt đi. Liên nếu khó thở, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Người này vừa rồi còn nói cái gì hỗ trợ không dám nhận, phân phóng một tiếng có thể, hóa ra nói nửa ngày đều là gạt người ngon nhi. Cố đại nhân không giúp liền tính. Liên Nghêu cắn răng nói như vậy một câu, xoay người liền phải rời đi. Trước mắt chỉ có thể đi Trương phủ thử xem, cũng không biết Trương tiến có thể hay không đáp ứng. Cô cô dừng bước. Liên ở Liên Nghêu sắp bước ra cửa thời điểm, cố thuyên mở miệng, trong mắt hiện lên một mặt ưu quang. Hạ quan khó hiểu. Cô cô không phải thái hậu người sao, vì sao cam mạo như thế đại sơ xuất đi giúp thiển phi nương nương. Liên nếu thân hình một đốn, lại không có xoay người, mặc kệ thiển phi nương nương có phải hay không mà thám, đều nên từ hoàng thượng trở về làm phán đoán. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến hảo hảo một người, liền như vậy. Câu nói kê tiếp nàng không có nói thêm gì nữa, cố thuyên lại có chút đã hiểu. Hơi hơi nheo lại hai mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm nàng bóng dáng, nói. Hạ quan minh bạch, dưng một chút, liên ở liên nếu lại một lần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nói, hạ quan nguyện ý giúp liên nếu cô cô. Bất quá cô cô tạm thời vẫn là trước đường hồi cùng nếu như bị thái hậu biết ngươi mật báo sự, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ ta không quay về, thái hậu cũng không biết sao. Liên nếu cười một tiếng, sương tại nàng quyết định giúp thiển phi thời điểm, cũng đã làm tốt gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị. Húng chi? Thiển phi nương nương nơi đó không thể không ai nhìn. Nếu là ta đi trở về, nói không chừng thời điểm mấu chốt còn có thể cầu cầu tình, nếu không kia trong cung, liền thật sự không ai sẽ giúp nàng. Tuy rằng nàng cầu tình phòng trừng cũng vô dụng. Châm mặc một lát, nàng mới chuyển qua tới, làm vai trào, đa tạ cố đại nhân vươn viện thủ, liên nếu vô cùng cảm kích. Phượng ương cung, đông dương sốt ruột mà đứng ở chỗ đó làm dọc chân. Nhìn những người đó đem hảo hảo phượng ương cung phiên đến lung tung rối loạn, nàng lại chỉ có thể không thể nề hàm mà trừng mắt bọn họ, nóng tính cỏ cỏ mà ở đằng kia châm nàng tím phổi. Hoàng thượng mới đi ra ngoài, Thái Hậu liền nhận được mật báo nói chủ tử thông đồng với địch phản quốc, này rõ ràng chính là một hồi gấp không chờ nổi hám hại, nếu không trên đời chỗ nào có như vậy xảo sự. Thật sự là quá đáng giận. Đông Dương chính tức giận bất bình thời điểm, nội điện đột nhiên truyền đến một đạo kêu gọi. Đại nhân, tìm được rồi, tìm được rồi. Đông Dương giữa mày nhảy nhảy, lúc này trừ bỏ thông đồng với địch phản quốc chứng cứ, còn có cái gì đồ vật có thể bị tìm được. Lúc này, một cái sinh đến mỏ chuột thai khỉ tiểu Thái dám treo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đi ra, hướng tươi hắn trong miệng vị kia đại nhân kia chỗ qua đi, trong tay còn cầm một quyển tin hàm hình thức đồ vật. Đông Dương kinh hãi, sắc mặt Đông Dương một chút trắng. Chủ tử! Các ngươi ăn nói bờ bãi. Này căn bản không phải cái gì thông đồng với địch tin hàm. Nàng cả giận nói. Có phải hay không thông đồng với địch tin hàm không phải từ người một cái nhà hoàn định đoạn. Đằng trước người nọ lập tức quát bảo ngưng lại nàng. Người tới, các ngươi xem trọng nơi này, không chuẩn phượng ương cung bất luận kẻ nào bước ra nửa bước. Trái lệnh giả, giết không tha. 290 chương 290 ta không có đã làm. Giết không tha ba chữ rơi xuống thời điểm, quanh mình không khí tức khắc can tính lại. Đông Dương lạnh lùng mà trừng mắt người nọ, người nọ lại cười nhạo một tiếng, đừng khai mắt. Nói thật, tuy rằng Thái Hậu là sợ để lộ tin tức mới cấm phượng ương cung bất luận kẻ nào đi ra ngoài, bất quá ở hắn xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Chuyện tới hiện giờ, có thể giữ được thiển phi chỉ có đế vương một người, nhưng đế vương đã ra cung tế tổ không phải sao. Tổng không có khả năng vì cái nữ nhân liền riêng gấp trở về, chỉ hoang tế tổ như vậy hạng nhất đại sự đi. Hắn ước lượng trong tay lá thư kia, hơi lùn mang béo thân mình hướng ra ngoài đi ra ngoài. Điều tra người cũng đều đi theo lui đi ra ngoài, canh giữ ở phượng ương cung cửa cung, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Đông Dương cắn răng, lập tức chiều nội điện chạy đi vào. Lưu Nguyệt nhìn chầm chầm nàng bóng dáng, do dự một chút, cũng theo sau. Mới đầu nàng chỉ là đứng ở nội điện cửa không có đi vào, vẫn là Đông Dương xoay người thời điểm phát hiện nàng, Lưu Nguyệt mới đi qua đi. Đông Dương tỷ tỉ, tỉ, Thái hậu này nói rõ là muốn đẩy nương nương vào chỗ chết, làm sao bây giờ? Nàng hốc mắt Đông Dương một chút liền đỏ. Đông Dương cũng không cấm chua sót, không có việc gì, nương nương cắt nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Lưu Nguyệt cắn cắn môi, Đông Dương tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp gì cứu nương nương? Đảo không phải ta tưởng biện pháp. Đông Dương thở dài, thần sát nương trọng. Hoàng thượng ban nương nương một khối miễn tử kim bài, chẳng qua vừa rồi người nhiều, nương nương hẳn là sợ bọn họ cường đoạt lúc sau dứt khoát đem mọi người diệt khẩu, cho nên mới không có lấy ra tới. May mắn bọn họ vừa rồi điều tra thời điểm không có đem kia kim bài lục xuất đi. Nhưng Thái Hậu nói do muốn đẩy nương nương vào chỗ chết, hiện tại phượng ương cung bên ngoài thủ như vậy nhiều người, cũng không biết có thể hay không trở ra đi. Lưu Nguyệt Đồng Tử co rụt lại, đông chốc rũ xuống mi mắt, Giấu đi trong mắt chợt lué mà qua phẫn hận cùng ghen ghét. Hoàng thượng đối chủ tử, quả thật là hảo A, hảo đến trong xương quốc đi. Miễn tử kim bài vật như vậy, nào có đưa cho hậu cung phi tần đạo lý? Thật thật là. Lưu Nguyệt không hiểu, chủ tử từ trước tuy rằng thông thuệ, nhưng lần này tỉnh lại về sau cả ngày chỉ biết ăn uống ngọt nhạc, vì cái gì hoàng thượng liền sẽ thích như vậy nữ tử. Nếu là đơn giản như vậy là có thể đạt được hoàng thượng tâm, tiên nàng cũng có thể. Đông Dương tỉ tỉ, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh phân công nhau tìm xem đi. Sau khi tìm được cấp nương nương đưa đi, tổng hảo quá nương nương một người ở đảng kia chịu khổ a Đông Dương động dung mà nhìn nàng một cái, ân, chạy nhanh tìm. Nương nương sẽ không có việc gì. Hai người nói làm liền làm, phân biệt hướng hai cái bất đồng phương hướng đi, tìm nổi lên kia khối trong truyền thuyết miễn tử kim bài. Phượng Thiền đến Thái Hậu chỗ đó thời điểm. Nơi đó đã rẩm rạp mà tụ tập một đám người. cung thương lũi tới không giống nhau chính là, lúc này không phải ở Đại Điện Trung, mà là liên can người chờ tất cả đều đứng ở trong viện, thần sắc khác nhau mà nhìn nàng, có thâm thúy, có ác độc, có trào phúng, còn có vui sướng khi người gặp họa Lại duy độc không có đồng tình. Cứ việc có thể hô hấp đến không khí thanh tân, Phượng Thiển lại vẫn là cảm thấy, Phượng Minh cung cái này địa phương, thật làm người cảm thấy hít thở không thông. Nàng lần lượt thoái nhượng, bất quá là bởi vì Thái Hậu là quân mặc ảnh mẫu hậu, nhưng kết quả là, đối phương lại không chịu phóng nàng một con đường sống. Phượng Thiền, ngươi thật to gan. Hoàng thượng xùng ngươi hộ ngươi, ai ra nhẫn ngươi là người cố tình ngươi lại không biết tốt xấu, dám phản bội Hoàng thượng, cùng Tây Khuyết bên kia tư thông thư tử, thông đồng với địch phản quốc, ngươi phải bị tội gì? Phượng Thiền đứng ở trạng vạng Hoàng Hôn hạ Mảnh khảnh thân ảnh bị nghiêng chiếu kim sắc vầng sáng kéo thật sự trường rất dài, thanh lãnh cao ngạo. ta không có làm qua. Bình tĩnh đến không mang theo chút nào cảm tình thanh âm rơi xuống, nàng thẳng tóc mà nhìn chăm chú vào Thái Hậu, một bước cũng không nhường. 291 chương 291 nói cùng thật sự giống nhau. Thái Hậu lạnh lùng hư một tiếng, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi cho rằng ngươi một câu không có làm qua, là có thể triệt tiêu ngươi phạm phải tội sao. Phượng Thiền khỏe miệng một câu, tràn ra một mạt lạnh băng độ cung, rõ ràng là đang cười, lại liên quan bị ánh mặt trời vờn quanh chung quanh cũng độ ấm sầu hàng, nhiễm một tia vào đông độc hưu băng hàng. Như vậy xin hỏi Thái Hậu, nhân chứng vật chứng ở đâu? Tới rồi hiện tại lúc này, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Ai ra xem ngươi chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Thái Hậu gầm lên một tiếng, dương tay phân phó bên cạnh người, người tới, đem ngọc đẹp cấp ai ra dẫn tới. Phượng Tiễn hơi hơi chấn động. Ngọc Đẹp, Phượng Ương cung nha đầu. Thái Hổ vừa lòng mà nhìn trên mặt nàng khẽ biến thần sắc, u uột đấy mắt hiện lên một đạo nhẹ trào. Ngọc Đẹp bị dẫn tới thời điểm, vẫn là vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng. Thằng đến nhìn đến này tràn đầy một sân người, nàng mới tựa hồ có chút phản ứng lại đây, đồng nhiên gian liền mềm chân, sắc mặt trắng bệnh. Thái Hổ rõ ràng đáp ứng nàng, chỉ cần đem kia tin hàm tàng đến Phượng Ương cung, liền sẽ phóng nàng ra cung đi. Chính là vì cái gì, nàng đã đem sự tình đều làm tốt, Thái Hậu lại làm người đem nàng đưa tới nơi này tới. Bum một tiếng, Ngọc Đẹp nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, môi trương vài lần, lại đều lẩm bẩm mà không có thể thành công mở miệng. Nói, ngươi có phải hay không nhìn đến Thiển Phi cùng một con thanh điểu tiếp xúc quá? Ngọc Đẹp cảm thấy chính mình giọng nói hỏng rồi, tắc nghẹn, hoàn toàn phát không ra thanh âm. Ngơ ngẩn nhiên mà nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái. Đối thượng nàng lạnh băng không có một chút cảm tình thần sắc, ngọc đẹp đột nhiên chấn động. Thật lâu sau, mới đóng lại hai mắt, gật gật đầu, đúng vậy. Nàng quả nhiên vẫn là quá thiên chân A thái hậu sao có thể đơn giản như vậy liền phóng nàng đi đâu, không có đem nàng triệt triệt để để địa lợi dùng xong, thái hậu sao có thể sẽ phóng nàng đi. Cùng thời khắc đó, thân vi sắc mặt cũng đổi đổi, dừng ở phượng thiển trên mặt tầm mắt sớm đã ý vị không rõ. Thanh điểu Là nàng đã từng phóng tới Phượng Ương Cung đi kia chỉ sao? Nếu thật là, kia Phượng Thiển hôm nay có này cảnh ngộ có phải hay không cùng nàng cũng thoát không được căn hệ? Phượng Thiển lại nói, Thái Hậu, ta giống như không phải thực minh bạch các ngươi ý tứ. Tạm thời không nói ngọc đẹp có phải hay không bị người mua được hám hại ta, chỉ cần nói kia chỉ thanh điệu đi, ta bất quá là ở chính mình cùng trong viện đậu một con chim mà thôi, như thế nào liền thành thông đồng với địch phản quốc? Nàng cùng Thái Hậu nói chuyện thời điểm sớm đã đã không có từ trước như vậy cung kính ngữ khí, thần thiếp cũng không xưng, cục mi rũ mắt bộ ráng cũng đã không có, này vẻ mặt lạnh băng khí thế nhìn đi lên lại là chút nào không thua cho Thái Hậu. Thái Hậu hiếp hiếp mắt, cười lạnh, kia cũng không phải là phổ phổ thông thông một con chim, mà là chuyên môn dùng cho mật thám chi gian liên hệ. Phượng Thiền suy nhiên, nói cùng thật sự giống nhau, chẳng lẽ Thái Hậu là tận mắt nhìn thấy không thành. Ngươi thái hậu nhất thời không thể tin được có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, trừng lớn đôi mắt, một khang lửa giận tất cả đều Dũng đi lên. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ tử. Ai ra nhưng thật ra muốn nhìn, giấy trắng mực đen chứng cứ bại ở ngươi trước mặt, ngươi còn lấy cái gì tới rào biện. Theo nàng giọng nói rơi xuống, ngọc đẹp bị nàng lấy ánh mắt ý bảo làm người mang theo đi xuống, mà mới vừa rồi ở phượng ương cung lục soát ra thư hàm thái giám nhanh như chốc nhi chạy đến thái hậu bên người. Cung kính mà đem kia tin hàm đệ đi lên Thái hậu bang một tiếng đem tin hàm mở ra Hoàng cung bản đồ Hoàng thượng yêu thích Về hai tháng trước kia khởi ám sát Mật thám tri gian liên lạc phương thức Thái hậu Vững vàng thanh nghe từng câu từng chữ Mà làm xong tổng kết Sắc bén ánh mắt thẳng tắp chiều phượng thiện vọt tới Này hạng nhất hạng nhất Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết 292 chương 292 Có quyền thế hoàng thượng quản giáo ngươi Phượng Thiền đã từ lúc ban đầu kinh sai chung phản ứng lại đây, đột nhiên liền cười. Chính cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nói chính là nàng hiện tại loại tình huống này đi. Sớm không tới vãn không tới, cố tình ở quân mặc ảnh ly cung thời điểm tới, thời khắc này ý nhằm vào hãm hại không khỏi cũng quá rõ ràng chút. Mặc kệ Thái Hậu lấy ra cái gì chứng cứ, ta đều vẫn là câu nói kia, ta không có làm qua. Kia chỉ thanh điểu, ta không quen biết. Thái hậu trong tay này phong thư hàm, ta chưa thấy qua. Này hết thảy, bất quá là có người có thể vu oan hãm hại thôi. Nhân chứng vật chứng đều ở, không chấp nhận được ngươi rào biện. Mắt thấy Thái hậu liền phải ý bảo bên cạnh người làm cái gì, Phượng Thiển đột nhiên hướng bên cạnh lui một bước. Thái hậu nương nương, nếu là thông đồng với địch phản quốc tội lớn, tốt xấu cũng muốn chờ hoàng thượng trở về mới có thể định đoạt đi. Ngươi huy hiếp ai ra? Không dám. Phượng Thiền khoe miệng ngầm một mạt lệnh băng cười, chẳng qua, hậu cung không được tham gia vào chính sự, tin tưởng Thái Hậu nhất định rất rõ ràng điểm này đi. Ngay vậy, mọi người đều là cả kinh. Thiền phi đây là hoàn toàn bất cứ giá nào nha. Thái Hậu cả giận nói, ngươi cho rằng ai ra không biết ngươi đánh cái gì chủ ý sao. Hoàng thượng từ trước đến nay che chở ngươi, nếu là thật sự chờ Hoàng thượng trở về lại định đoạn, ngươi này tội lớn đến cuối cùng sợ là liền định không được. Phượng Thiền lệnh lệnh nói, Thái Hậu ý tứ là, Hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, chỉ tin vào ta này giàn phi lời nói của một bên. Chuyện tới hiện giờ, dù sao đều đã xé rách mặt, Phượng Thiển cái gì đều mặc kệ, chỉ hy vọng Đông Dương kia nha đầu có thể nghĩ cách đem kim bài cho nàng đưa lại đây. Đến lúc đó liền tính Thái Hậu tưởng sự âm hưu quỷ kế, cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt làm trái miễn tử kim bài. Thái Hậu lại bị nàng một nghẹn. Trang sát cung dung trên mặt đông dưng xẹt qua một đạo xanh trắng đan xen dấu vết. Ngươi này yêu nữ, dám ăn nói bừa bãi bôi nhọ hoàng thượng. Thái hậu kịch liệt mà thở hồn hện, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nói được thực hảo. Nhưng ngươi là hoàng thượng thiền phi, là này hậu cung một phân tử, ai ra thân là thái hậu, liền có quyền thế hoàng thượng quản giáo ngươi. Mọi người còn chưa từng gặp qua thái hậu động như thế giận dữ, trong lòng đều không cấm suy nghĩ. Thiển phi hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Tìm được rồi, Lưu Nguyệt, ta tìm được rồi. Đông Dương đột nhiên nhẹ hô một tiếng. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm nàng ở gối đầu tường kép tìm được rồi này khối kim bài. Bất quá chủ tử cũng thật kỳ quái, vì cái gì sẽ đem kim bài giấu ở loại địa phương này. Đông Dương không biết, Phượng Thiển cũng không phải tàng, chỉ là phóng. Đêm này khối kim bài đặt ở gối đầu bên trong sẽ làm nàng cảm thấy thực tâm an. Lưu Nguyệt ngay vậy, thân hình lập tức định trụ, hai con mắt đều giống thả quang giống nhau, chạy nhanh chạy đến Đông Dương bên người, tìm được liền hảo. Không hổ là Đông Dương tỉ tỉ, nương nương lúc này rốt cuộc được cứu rồi. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm Đông Dương trong tay Kim Bài, Đông Dương tỉ tỉ, ngươi hiện tại là bọn họ trọng điểm trông coi đối tượng, khẳng định không có cách nào đem này Kim Bài đưa ra đi. Nếu không, làm ta thử xem. Đông Dương sắc mặt đổi đổi, ngươi... Đúng vậy. Lưu Nguyệt chờ mong gật gật đầu, tỷ tỷ cứ việc tin tưởng ta, nương nương với ta có ân cứu mạng, ta nhất định sẽ đem này kim bài đưa đến nương nương nơi đó, sẽ không cô phụ nương nương kỳ vọng. Đông Dương Thu hồi tay, ta không phải không tin ngươi, chỉ là nương nương nếu làm ta đi làm chuyện này, liền tính lại khó khăn, ta cũng không dám mượn cớ người khác, nếu không chẳng phải quá vô dụ. Nói, nàng liền đem kim bài hợp lại tiến trong tay áo, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Lưu Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng cong lên một mặt quỷ dị độ cung. Tỷ tỷ nói cũng không sai, vậy y tỷ tỷ lời nói đi. Ta đi thế tỷ tỷ dẫn dắt rời đi những cái đó cho cậy thế chủ nô tài, tốt không? Đông Dương Hảo tự còn chưa tới kịp nói ra, cổ gian bỗng dưng một đạo mạnh mẽ đánh út lại, nàng trước mắt tối sầm, liền ngã xuống. 293 chương 293 thiển phiên này căn bản chính là ở tìm chết. Lưu Nguyệt liền như vậy nhìn nàng ngã xuống đi, trong mắt lộ ra một cổ một chút mê mang. Thật lâu sau, mới chậm rãi đi qua đi, vước bỏ mới vừa rồi tùy tay lấy tới Bình Hoa, dối tay ở Đông Dương trước mặt quơ quơ, xác nhận nàng thật sự đã ngất xỉu lúc sau, mới từ nàng trong tay háo lấy ra kia khối kim bài. Đông Dương tỷ tỉ, ta không nghĩ đánh ngươi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe ta, cần gì phải tao này một cách đâu? Lưu Nguyệt lẩm bẩm. Kỳ thật. Đông dương tỷ tỷ đối nàng thật tốt, ngay cả chủ tử, lúc ban đầu thời điểm đối nàng cũng là không tồi. Ít nhất mới vừa tỉnh lại lúc ấy, chủ tử còn vì nàng đi thỉnh thái y hề không phải. Nếu không phải chủ tử, nàng này mệnh sợ cũng không nhất định giữ được đến bây giờ. Bất quá lần đó thỉnh thái y hề, đồng dạng cấp chủ tử mang đến tuyệt đỉnh chỗ tốt ra nếu không phải kia một chuyến, chủ tử cũng không có khả năng ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Không có khả năng đêm đó liền ngủ lại ở Long Ngâm Cung, càng không thể có như bây giờ vô hạn vinh sủng. Cho nên nói đến cùng, chủ tử hảo vận cũng coi như con nàng một phần công lao không phải sao. Chính là xem chủ tử như vậy, đừng nói là đem hoàng thượng nhường cho bất luận kẻ nào, ngay cả chia sẻ cũng là không được đi. Rốt cuộc, chủ tử ghen ghét tâm thật sự quá cường, hoàn hoàn toàn toàn một cái đố phụ. Từ khi chủ tử xuất hiện ở bên người hoàng thượng về sau. Hoàng thượng trong mắt nơi nào còn bao dung những người khác. Cho dù có, chỉ sợ cũng đều bị chủ tử nhất nhất hủy diệt liền thân phi hoa phi linh tinh đều đã gần không được hoàng thượng thân, chính mình cái này nha hoàn lại nơi nào có khả năng. Nếu là chủ tử bất tử, có lẽ hoàng thượng vĩnh viễn cũng không có khả năng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Tư cập này, Đông Dương trên mặt mê vong lập tức toàn bộ rút đi, hoàn hoàn toàn toàn biến thành một cổ kiên quyết cùng ác độc. Chủ tử. Là lưu nguyệt thực xin lỗi ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải chết. Thái hậu chính tư sấn nên đem Phượng Thiển làm thế nào mới tốt, nếu là dựa theo bình thường lưu trình, thông đồng với địch phản quốc tội lớn nên mãn môn sao chảm. Nhưng Phượng Thiển là tây khuyết người, cũng không tồn tại cái gì mãn môn, vấn đề này liền có chút khó giải quyết. Quan trọng nhất chính là, Thái hậu cũng không muốn dùng cái này phương thức, quá chậm. Nếu là thật muốn chém đầu, ít nhất cũng muốn chờ đến 3 ngày sau. Đến lúc đó hoàng thượng đều đã trở lại, nơi nào còn có tốt như vậy cơ hội có thể diệt trừ phượng thiện. Hôm qua thử đến cuối cùng cũng không thí ra cái kết quả tới, thái hậu trong lòng là không cam lòng. Nói không chừng hoàng thượng lưu nữ tử này tại bên người thật là có khác mục đích, chính là nàng không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ có diệt trừ phượng thiện, nàng mới có thể hoàn toàn an tâm. Thái hậu nương nương, kỳ thật ta còn có cái vấn đề muốn hỏi. Liên ở Thái Hậu nhíu lại mi trầm tư thời điểm, Phượng Thiển đột nhiên ra tiếng nói. Thái Hậu giữa mày một hợp lại, như thế nào, lại nghĩ ra cái gì tân lý do thoái thác tưởng lừa dối quá quan. Thái Hậu nói nơi nào lời nói, cái gì lý do thoái thác có thể lừa dối được ngài A Phượng Thiển trao phúng mà nhúng mày, ta chỉ nghĩ nói, ngài lao nhân ra không phải ngày hôm qua còn thân mình không khỏe, ôm bệnh trên giường, hôm nay cái như thế nào liền tinh thần khí tốt như vậy có nhàn hạ thoải mái thầm ta. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một dọa. Này này này, ý tứ này, thái hậu phía trước căn bản chính là ở trang bệnh. Liên tính thật là như vậy, cũng không thể trực tiếp đem lời này ra bên ngoài nói à. Thiền phi này căn bản chính là ở tìm chết. Thái hậu trên mặt đã là âm trầm một mảnh, ra chuyện lớn như vậy, ai ra nơi nào còn có tâm tình tĩnh dưỡng. Chỉ cần không chết, là có thể bỏ dậy thầm ngươi. Phượng Thiển nhịn không được cười Nhưng vào lúc này, cửa có tiểu thai dám vội vội vàng vàng mà chạy tới, ở Thái Hậu bên người nói nhỏ nói mấy câu. Thái Hậu bỗng dưng sắc mặt đại biến. Người tới. 294 chương 294 người tới, đi lấy cứu rượu. Người tới, đem Thiển Phi cấp ai ra bó lên. Thái Hậu gần từng chữ một, chỉnh câu nói cơ hồ là bị nàng nghẹn ngào thanh âm bài trừ cổ họng. Đột nhiên tới như vậy vừa ra. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện, đột nhiên liền phải bó đi lên. Rốt cuộc là bởi vì thiển phi nói năng lộ mãng chống đối thái hậu, vẫn là bởi vì kia tiểu thái dám vội vàng lại đây bẩm báo cái gì chuyện quan trọng nhi. Trên thực tế, hai người đều có. Thái hậu đời này còn không có bị người như vậy chống đối quá, lập tức như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Nhưng là... Nàng sở dĩ phát lớn như vậy tính tình nguyên nhân lại xa không ngừng tại đây, mà là bởi vì mới vừa rồi thuộc hạ tới cùng nàng nói buổi nói chuyện. Phượng ương cung cung nữ lưu nguyệt, mang theo một khối miễn tử kim bài tiến đến, nói đó là hoàng thượng ban cho thiền phi. Nhưng là kia cung nữ cảm thấy thiền phi phạm phải như thế tội lớn, thật sự không nên đặc xá, cho nên đặc đem việc này bẩm báo cho nàng. Miễn tử kim bài, miễn tử kim bài A. Hoàng hậu cảm thấy chính mình trong thân thể máu đều sôi trào, thật thật là khí huyết dâng lên, xông thẳng chán cái loại này. Từ xưa đến nay, cái nào đế vương sẽ đem loại đồ vật này ban cho một nữ nhân. Liên tính thái tổ hoàng đế đối hắn hoàng hậu lại hảo, cũng không gặp hắn khai quá loại này hoang đường tiền lệ. Chính là con trai của nàng, lại thế nhưng. Con nói cái gì đặt ở bên người thử, trên đời nào có loại này muôn văn ân, tất cả xuống thử. Không cần phải nói Hàng tiêu kia một phen lời nói cũng đều là hoàng thượng bảy mưu đặt kế đi. Nàng đảo thật là coi thường nàng đứa con này, cũng coi thường Phượng Thiển cái này hồ ly tinh hoặc chủ yêu tinh. Buông tay, các ngươi rửa vào cái gì bó ta. Phượng Thiển bị người chế trụ lúc sau, hung hăng giấy rùa hai hạ, thái hậu nương nương, ngài hiện tại thật là tính toán lấy quyền áp người sao. Như thế không bằng không cớ sự, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngài thật sự làm được ra tới. Sẽ không sợ hủy hoại một đời anh danh sao? Chuyện tới hiện giờ, ai ra còn muốn cái gì anh danh? Nếu là không xử tử cái này hồ mị tử yêu tình, sợ là liền đông lan cơ nghiệp đều phải một khối hủy hoại. Thái hậu lạnh lùng mà cười vài thanh, cười đến ở đây mọi người đầu một tấp tấp thấp đi xuống, kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng là không rõ nguyên do. Bất quá chính là cái nữ tử thôi, đế vương không ở, thái hậu muốn giết chết nàng liền cùng giết chết một con con kiến giống nhau. Đáng giá khí thành như vậy sao? Người tới, đi lấy cứu rượu. Thái hậu thanh âm bởi vì sinh khí đã có chút biến dạng, quỷ dị đến bé nhọn. Nói xong, như là như cũ không có cách nào ngôi giận dường như, nàng lại chỉ vào chế trụ Phượng Thiển kêu hai người, thanh tuyến theo nàng ngực một đạo Phật phồng, cấp ai ra đánh. Đầu tiên là bôi nhỏ hoàng thượng, lại là đối ai ra nói năng lô mãng, cấp ai ra hung hăng mà đánh. Phượng Thiển kinh hãi. Đông Dương A Đông Dương. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, chủ tử ta liền thật muốn trở thành một khối thi thể thêm một bãi máu loãng. Thái hậu một đạo giọng nữ, run rảy văng lên. Liên nếu đã lo lắng mà xem hảo một trận, nàng sở dĩ không có ở ban đầu thời điểm ra tới ngăn cản thiền phi chống đối thái hậu, vì chính là có thể kéo dài thời gian, chờ đến hoàng thượng trở về, thiền phi liền không có việc gì. Chính là hiện tại xem ra, tình huống so nàng tưởng còn muốn ao, thái hậu không chỉ muốn giết thiền phi, còn muốn ở sát phía trước đối thiện phi trà thấn. Ngài thân mình không tốt, xin bất giận. Vì người khác tức điên thân mình, không đáng. Nàng mới vừa vừa nói xong, mọi người liền đều kinh ngạc mà nhìn nàng. Loại này thời điểm mở miệng, nói vẫn là như vậy dâu riêng nói. Có bệnh đi. Liên nếu có chút xấu hổ, nhưng nàng chính mình cũng không biết nên nói cái gì, đành phải căng ra đầu đi nâng thái hậu, tiếp tục nói, thái hậu xuống giường lâu như vậy. Không bằng nô tỷ đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi một lát đi. Giữ lại sự, giao cho hoàng hậu tới xử lý. Tốt không? 295 chương 295 ta có miễn tử kim bài. Tốt không? Đáp án đương nhiên là không tốt. Thái hậu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại sớm đã nổi lên một kia cười lạnh. Nàng đã sớm cảm thấy nha đầu này đối thiện phi không thể so thầm thường, tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng hiện tại loại này thời điểm đều dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, xem ra sau này thật là không thể để lại. Không cần. Nàng một phen phất khai liên nếu tay, nhìn đối phương rõ ràng sửng suốt biểu tình, dơ lên một mạ tác ý mà trào phúng cười. Sự tình phát triển trở thành cái dạng này, ai ra liền tính nằm ở trên giường, cũng có thể bị tức giận đến bỏ dậy. Không xử trí cái này họa quốc yêu nữ, ai ra nơi nào có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngoa tàu. Phượng Tiên mắt trợn trắng, chửi ầm lên: "Ta xem ngươi mới là cái kia họa quốc lao yêu bà. Không rõ nội tình, chẳng phân biệt thị phi, đổi trắng thay đen, quân mặc ảnh, có ngươi như vậy lương, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu." Thái Hậu tức giận đến trước mắt tối sầm, liên tục lùi lại vài bước, đầu óc chứng đau đến lợi hại. May mà Liên nếu kịp thời ở bên đỡ nàng một phen, nàng mới khó khăn lắm ổn định thân hình, không có ở trước mặt mọi người thất thố, còn không mau cấp ai ra đánh. Thái hậu run thanh âm gầm lên một tiếng. Chuyện tới hiện giờ, Phượng Thiển xem như hoàn toàn cùng Thái hậu sẽ rách mặt. Nàng phì nổ, thừa dịp bên cạnh kia hai người phân thần đang nghe Thái hậu nói chuyện thời điểm, đột nhiên đẩy bọn họ một phen, bắt tay tránh thoát ra tới. Không thể không may mắn, này chỉ là hai cái thân thể tàn khuyết tiểu thái giám, nếu là thay đổi ngự lâm quân, Phượng Thiển khẳng định chạy không thoát. Thái hậu nửa dựa vào liên nếu trên người, chỉ vào Phượng Thiển vắng to. Các người đều là làm cái gì ăn không biết. Liên một cái tay không tấp sắt nữ nhân đều bắt không được, ai ra dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Còn không mau đem nàng cấp bắt lại, hung hăng mà đánh. Hiện trường đã loạn thành một đoàn. Trừ bỏ ban đầu kia hai cái tiểu thái giám, đột nhiên lại nhiều rất nhiều công nhân cùng nhau lại đây trảo phượng thiện. Mà dư lại hoàng hậu cùng chúng phi tần còn lại là vì tránh nẻ này hai bay vả gió mà khắp nơi chạy trốn, một đám thần sắc hoảng sợ khẩn trương. Sắc trời đã hoàn toàn tối sâm xuống dưới, cũng không biết là giờ nào, trong trời đêm dần dần dâng lên một vòng trăng rằm, ngôi sao điểm suyết. Quang mang nhàn nhạt cùng ngọn đèn dầu cùng bao phủ tại đây một viện người. Trong đó có một bóng hình, rõ ràng chật vật bị người khắp nơi truy đuổi, đến sau lại cơ hồ là nhảy nhót lung tung, trên đầu đuối tóc toàn rối loạn, có sợi tóc gục xuống ở gương mặt hai sườn, cũng không biết vì sao, phiếm hồng chiều khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn chính là như vậy sinh động. Đương nhiên, chứ bỏ nàng giờ phút này trong miệng lời nói. Ngươi này phát rổ lao yêu tình, thật cho rằng chính ngươi có bao nhiêu ghê gớm, ta xem ngươi chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Còn nói cái gì trưởng quản hậu cung, rõ ràng hoàng hậu mới là này hậu cung người cầm quyền, ngươi liền có xa lắm không lăn rất xa đi. Liên nếu đều mau bị nàng dọa ngất xỉu đi, thiền phi nương nương, ngài không cần nói nữa. Phương thiền giờ phút này trong lòng cũng đổ một đoàn hòa đâu. Nơi nào liền chịu y hiền nàng, trong miệng như cũ hùng hùng hổ hổ không chịu dừng lại, muốn ở trong kẽ hở tìm kiếm một tia chạy ra phượng minh cung cơ hội. Đông Dương ngươi nhưng thật ra mau xuất hiện a Rốt cuộc, ở phượng thiền một chân từ thêm đá thượng vượt xuống dưới thời điểm, tiểu Thái dám nhóm chen chúc tới, rốt cuộc đem nàng bắt được vừa vạn. Phượng thiền liều mạng dây rua, lại có như vậy trong nháy mắt mờ mịt. Cứ như vậy xong rồi. Nàng mệnh liền phải như vậy công đạo ở chỗ này. Đông Dương, ngươi nên sẽ không không thấy hiểu ta nói chính là gì đi. Như thế ngơ ngẩn mà nghĩ, thế cho nên đương nàng bị người ấn ở trường ghế thượng thời điểm, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đánh. thẳng đến này một chữ rơi xuống, Phượng Thiện mới giật mình kêu một tiếng, các ngươi không thể đánh ta. Ta có miễn tử kim bài. Bất cứ giá nào. 296 chương 296 động thủ không phải hắn, mà là đế vương. Thái hậu ngực va chạm biểu tình lại như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Ngươi này yêu nữ chẳng lẽ là sợ tới mức hổ ngôn loạn ngữ. Miễn tử Kim Bài từ trước đến nay chỉ biết ban cho lập được chiến công lao thần. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi kia vài phần tư sắc là có thể làm hoàng thượng khai này tiền lệ. Người si nói mộng cũng muốn có cái độ đi. Nói xong nàng lại không cho Phượng Thiền mở miệng cơ hội. Lại lần nữa hình dung tàn nhẫn mà rơi xuống một chữ, đánh. Phượng Thiền thầm mắng một tiếng nương Ngươi này lao yêu bà, ngươi dám đánh ta, quân mặc ảnh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thái hậu cười lạnh, ai ra nhưng thật ra muốn nhìn, sử tử ngươi này thông đồng với địch phản quốc yêu nữ, hoàng thượng sẽ như thế nào không buông tha ai ra. À, theo cái thứ nhất bản tử dưng ở phượng thiển trên người, hét thảm một tiếng từ miệng nàng tràn ra. Trước kia xem tiểu hiến tử thời điểm, nàng vẫn luôn cho rằng trượng đánh là dễ dàng nhất chịu được hình phạt, này thật là ăn đánh mới biết được không phải nói rớt nha. Này đâu Phượng thiền nước mắt trực tiếp rớt ra tới. Liên nếu muốn cầu tình, lại bị Thái Hậu một cái sắc bén mắt phong đảo qua, sở hưu nói tức khắc nghẹn ở hầu khẩu. Trong viện tiếng mắng như cũ không ngừng. Ngươi này lao yêu bà, ta nguyện rùa ngươi. Ngươi khẳng định không phải quân mặc ảnh thân mụ, chỗ nào có ngươi như vậy mẹ. Hắn tốt như vậy, ngươi như vậy hư, lớn lên lại xấu, sao có thể sinh ra hắn như vậy như tử. Thái Hậu sắc mặt đại biến. Kêu một cái chấp mắt, không có người chú ý tới, thanh lãnh Nguyệt huy hạ, nàng khuôn mặt trắng bệnh như Nguyệt. Thật lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi, máng, này yêu nữ đến bây giờ còn có sức lực nói chuyện, đến tổt cùng là nàng bản lĩnh quá lớn, vẫn là các người không ăn cơm. Nàng soát địa một cái nhìn về phía cái kia chấp hình người. Giây tiếp theo, Phượng Thiển rõ ràng cảm nhận được dừng ở chính mình trên người bản tử lại bỏ thêm hai phân lực. Sở hữu thô tục toàn bộ mà hướng trong đầu toán, chính là Phượng Thiển đã đau đến liền mắng không ra tiếng, tuyết trắng váy sam thượng cũng nhiễm tảng lớn hồng, giống như vào đông nở rộ hoa mai, diễm lệ yêu dã, kinh tâm động phách. Giờ khắc này, nàng trong đầu hiện lên chính là cái kia mỗi khi ở nàng phát sinh ngoài ý muốn khi xuất hiện nam nhân. Nàng sống hai đời, lại chỉ có hiện đại kia bộ phận ký ức, chỉ tiếc kia đoạn trong trí nhớ duy nhất ấm áp cũng chỉ có nàng mãi mãi. Mà cho tới bây giờ, Cái thứ hai bị nàng thật sâu khắc vào trong đầu, thế nhưng là một cái nhận thức bất quá mấy tháng nam nhân. Nàng trong mộng có một cái ca ca, cũng có ám sát nàng thích khách, những người này có lẽ đều là nàng đã từng quen thuộc người, là nàng ở cổ đại một mà tấm áp, chỉ là tới rồi hiện tại, nàng có thể nhớ rõ chỉ có một cái quân mã ảnh. Tuy rằng lúc này đây, hắn sẽ không xuất hiện. Liên nếu lo lắng mà nhìn nàng đột nhiên an tĩnh lại bộ dáng, sợ nàng đột nhiên liền kiên trì không được. Dương tay, một đạo thanh lãnh, lại rào lửa giận thanh âm truyền đến, kinh sợ, cũng chấn kinh rồi mọi người. Mọi người hoàn toàn không dám tin tưởng mà hướng cửa phương hướng nhìn lại, cái kia cảnh tượng vội vàng, khí lạnh bức người. Không phải đế vương lại là ai? Chấp hình người xác thật ngây ngẩn cả người không có lại rơi xuống kia bản tử, chỉ là cùng lúc đó, trước mắt sắc bén gió mạnh hiện lên, ở ánh trăng hạ nổi lên nhẹ nhẹ trói mắt lênh quang, thẳng tóc mà hướng tới hắn mặt mà đến. Theo bản năng mà dơ tay đi chán, dây tiếp theo, á hét thảm một tiếng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lại chỉ có thể nhìn đến hắn che lại nửa bên nhiễm huyết vai kêu thẳng thiết. Trên mặt đất thình lình nằm một phen trưởng kiếm cùng hắn một cái cánh tay. Hảo bá đạo công phu. Mà đi theo đế vương một đạo tiến đến ảnh nguyệt, trong tay nắm lấy kia thanh kiếm, đã là chỉ còn vỏ kiếm, không có kiếm. Mọi người đều rất rõ ràng, động thủ không phải hắn, mà là đế vương. 297 chương 297 một chút đều không đau thật sự Phượng Thiền Ngơ ngẩn mà ngầm đầu động tác có chút gian nan không biết là kia ánh trăng vẫn là ngọn đèn dầu quá mức chói mắt nàng tổng cảm thấy chính mình tầm mắt có chút mơ hồ thậm chí liền ý thức đều có chút hoàng hốt Nam nhân cao dài thân ảnh trước sau như một đến bạn xài bước mà chiều nàng đi tới trừ bỏ giận nàng con ở kia trương quen thuộc Tuấn nhan thượng thấy được một tia rõ ràng hoảng loạn cùng đau đớn Đau đớn sao? Đánh vào nàng thân, đau ở hán tâm. Phượng thiện dĩ vãng tổng cảm thấy loại này lời nói quá mức chua, chính là giờ khắc này, nàng lại mạc danh mà đem nó dùng ở này nam nhân trên người. Thiện thiện, kia một đạo run rảy tiếng nói, chứa đầy quá nhiều quá nhiều phức tạp cảm xúc, nghe được phượng thiện chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau. Mũi toan mắt sát, nàng muốn khóc. Chính là nàng lại sinh sôi ngừng loại này xúc động. Vừa rồi bị đánh thời điểm rất đau, nàng rất nước mắt. Hiện tại vẫn là rất đau, thậm chí so vừa rồi càng thêm nóng rất đau, nàng lại không dám lại rớt nước mắt, liền nửa câu ủy khuất toán giận nói cũng không dám nói. Thực xin lỗi, là châm đến chậm. Hắn thanh âm so vừa rồi run đến càng thêm lợi hại, thậm chí mang lên một tia gian nan khẳng khẳng. Quân mặc ảnh ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận mà muốn rỗi tay đi ôm nàng, nhất thời lại không biết nên từ đâu xuống tay. Chỉ có thể như vậy đau lòng mà nhìn nàng. Nguyệt huy bao phủ hạ nàng, giống như một cái chạm vào liền toái bút bê xứ, làm hắn căn bản không dám dễ dàng đi đậu. Sắc mặt tái nhuận, bạch đến trói mắt, váy xam huyết nhiễm, hồng đến trói mắt. Trói mắt hai loại nhan sắc xen lẫn trong hắn trong ánh mắt, đem hắn xưa nay huyền hắc không thấy đế mắt vượng cũng nhuộm thành một mảnh màu đỏ đậm màu đỏ tươi. Anh Nguyệt thập phần có nhãn lực kính nhị mà xoay người đi chuyển thái y -y -y Dư lại mọi người, Tất cả đều thu hô hấp, không dám lớn tiếng thở dốc Ngay cả vừa rồi bị băm tay cái kiêng người chấp hành hình phạt cũng chỉ có thể đau đến ở đảng kia lan lột, lại không dám phát ra nửa điểm kêu rên thanh âm. Từ vừa rồi đến bây giờ, từ đế vương đi vào này phượng Minh cung bắt đầu, này hết thệ thật sự quá mức quỷ dị. Hiện tại lúc này, đế vương không phải hẳn là ở ngũ đài sơn sao. Như thế nào sẽ đột nhiên liền trở về cung? Hơn nữa đế vương mới vừa nói kia ba chữ. Thực xin lỗi, càng là làm người khiếp sợ đến thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Thực xin lỗi. Đó là đối với Thái Hậu, đế vương cũng cũng không từng nói qua này bà chữ. Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên mặc kệ hắn có hay không sai, đều không cần cùng bất luận kẻ nào xin lỗi. Phượng Thiền bài trừ một mà suy yếu cười tới, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác gian nan đến quân mặc ảnh đều không đành lòng xem đi xuống. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát mà một liêu bào giác. Ngồi xuống đất ngồi xuống, chấm rãi động tác mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chấp khởi tay nàng phúc ở chính mình trên mặt, ôn nhu đến kỳ cục Mọi người đều là hít hà một hơi, vì đế vương này không câu nệ tiểu tiết động tác. Phương Thiền rõ ràng cảm nhận được hắn cứng đờ cùng run rời, dán ở trên mặt hắn tay nhỏ giật mình, mơn trớn hắn Linh thành kết giữa mày. Không có việc gì, ta không có việc gì, quân mặc ảnh. Một chút cũng không đau, thật sự, ngươi đừng sợ tái nhợt tươi cười càng sâu vài phần. Mọi người chỉ đương nàng là bị đánh đến nói năng lộn xộn không có việc gì còn chưa tính, cái gì kêu đừng sợ. Này nói lung tung rối loạn đều là cái gì ngoạn ý nhi. Chính là không biết vì cái gì, hai người cái dặng này, thoát nhìn lại là cực kỳ hài hòa. Lại ôn nhu lưu luyến, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quân mặc ảnh nhất thời nỗi lòng đại động, muốn theo nàng lời nói hòa hoãn một chút chính mình cứng đờ biểu tình, lại phát hiện, liền một cái ngụy trang tươi cười đều banh không ra. Trong lòng quá đau, quá đau. 298 chương 298 chấm bổi ngươi cùng nhau đau. Vật nhỏ này rõ ràng là sợ nhất đau, ngày thường một chút nho nhỏ thương liền phải kêu cái không ngừng. Như là ngày ấy cùng quý mong tư đánh nhau thời điểm, không phải nước mắt rớt cái không ngừng kêu đau không. Lúc ấy, cứ việc giống nàng nói, bị véo đến suýt nữa tắt thở, chính là như vậy đau đớn cùng hôm nay so sánh với, Căn bản chính là gặp sư phụ đi. Cố tình chính là như vậy sợ đau nàng, lại còn muốn tại đây loại thời điểm an ủi hắn, nói với hắn đừng sợ, không đau. Thiền thiền, đau liền nói cho chấm, chấm bồi ngươi cùng nhau đau. Hắn nhắm mắt lại, run rẩy lại ôn nhu mà hôn hôn nàng bị mồ hôi mỏng tầm ướt cái chán, còn tưởng nói điểm cái gì, tiết hầu lại như là bị thứ gì ngăn chặn, rốt cuộc nói không ra lời. Con hảo, con hảo hắn đã trở lại. Tuy rằng đã muộn, Lại cũng may đã trở lại. Nhớ tới lúc ấy thu được cố chuyên tin tức nói nàng thông đồng với địch phản quốc thời điểm, hắn suýt nữa mọi người ở đây khuyên bảo hạ không có trở về. Nghĩ nàng có miễn tử kim bài, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới, hắn đi ra ngoài không đến một ngày công phu, nàng rốt cuộc lại đem bản thân làm vết thương chống chết. Sau này, thật là nửa bước không thể rời khỏi người. Phượng Thiền cũng học bộ dáng của hắn nhắm mắt lại, hơi hơi tác động khỏe miệng. Tái nhợt khuôn mặt thượng treo một mặt điểm đạm cười, thật sự không đau, cho nên ngươi cũng không cần đau. Giọng nói rơi xuống thời điểm, một giọt nước mắt cũng theo khỏe mắt chảy xuống. Ở đây mọi người, hơn phân nửa đều là ghen ghét, phẫn hận sắp nổi điên, các nàng thậm chí hận không thể hôm nay bị thương chính là chính mình, chỉ cần đế vương có thể giống như vậy đối đãi các nàng. Đương nhiên, đồng tình, động dung cũng không ít. Nguyên tưởng rằng đế vương đối thiển phi bất quá là sủng, tuyệt đại sủng. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không chỉ là sủng, còn có kia trái tim. Có lẽ đều không phải là hoàng gia vô tình, đế vương vô tâm, chỉ là còn chưa gặp được như vậy một người. Thái hậu tự đế vương vào cửa tới nay liền nhìn chằm chằm vào hắn, sắc bén trong tầm mắt trộn lẫn đủ loại phức tạp cảm xúc, trừ bỏ cùng mọi người tương đồng khiếp sợ, không thể tin tưởng bên ngoài, còn có khẩn trương, đau lòng, tiếc hận, thậm chí là sợ hãi. Từ đầu đến cuối Con trai của nàng đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái, ánh mắt keo ở phượng thiện trên người, như là hoàn toàn mất một tấc vung giống nhau. Nếu nói nhìn đến miễn tử kim bài thời điểm nàng liền xác định hoàng thượng đối phượng thiện tuyệt phi thử đơn giản như vậy, như vậy giờ này khắc này, trên mặt hắn cái loại này nôn nóng đau lòng biểu tình, khiến cho nàng hoàn hoàn toàn toàn mà minh bạch, hắn đều không phải là nhất thời xúc động mới có thể đem miễn tử kim bài ban cho phượng thiện, mà là tư tiền tưởng hậu. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, sự tình mới càng đáng sợ. Nàng cho rằng tiên đế đã đủ si tình, hiện tại xem ra, bọn họ phụ tử, thật là một cái so một cái. Ai? Thái hậu nặng nghề mà thở dài, sắc mặt so vừa nãy càng trắng hai phân, xoa xoa giữa mày, trong mắt rốt cuộc hiện lên một kêu mỏi mệt. Nàng ra rồi, thật sự ra rồi. Lúc này đây, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua. Đang muốn mở miệng chất vấn quân mặc ảnh vì sao sẽ ở thời điểm này trở về, thái y ghi lại rốt cuộc ở mọi người nhón chân mong chờ chung đã đến, lại làm nàng lời nói đổ trở về. Thái y vừa đến nơi này đã bị này hốn loạn hiện trường đã bị chấn kinh rồi. Vốn dĩ bị đế vương ảnh vệ sách lại đây đã đem hắn lá gan dọa phá, trước mắt tới rồi nơi này càng là giống bị sét đánh giống nhau. Này này này, rốt cuộc tình huống như thế nào? Còn không mau cút đi lại đây. Thẳng đến đế vương nghẹn ngào trung gian kiếm lời hàm trầm nộ tiếng nói văng lên, thai y đi thân thể bị ảnh nguyệt mánh đẩy một phen, mới ké ngã lộn nhào mà đi qua, ngã ở đế vương cùng phượng thiện trước mặt, tham, tham kiến hoàng thượng. 299 chương 299 rất có khả năng giữ không nổi. mau cấp thiện phi nhìn xem, quân mặc ảnh hung hang xẻo hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hiện tại không công phu lại đi kéo một cái thai y đi lại đây. Hắn thế nào cũng phải đem cái này chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu cầu nô tài cấp chém. Thái y gầy một doạ, vội vàng lau mồ hôi lạnh nói thanh đúng vậy, run run rẩy rẩy mà đem thượng phượng thiện mạch đập. Kết quả ra tới trong ngay mắt, hắn đồng tử lại là kịch liệt co rụt lại, liền trái tim đều liên tục chịu động vài hạ. Sau một lát, hắn tự hồ có chút không dám tin tưởng chính mình xem mạch kết quả, định định tâm thần, lại lần nữa khám một lần. Lo sợ không yên. Hoàng thượng. Thiền. Phi nương nương này. Thái ý ỉ run run hít sâu vài khẩu khí, mới miễn miễn cưỡng cưỡng bài trừ một câu hoàng chỉnh nói tới, lại là lóc bắp không ra gì. Này, ai đến? Lực đạo. Đã làm cho thai tức suy yếu, rất có khả năng. Long chủng. Liên bào không ở. Tiếng nói vừa dứt, mọi người rõ ràng cảm nhận được quanh mình độ ấm hàng đến băng điểm. Trong phút chốc, toàn bộ Phượng Minh cung một mảnh tĩnh mịch. Nhiều năm như vậy, hậu cung không ai có thể hoài thượng long chủng. Mà cái này Phượng Thiển Đại ở đế vương bên người bất quá mấy tháng, thế nhưng đã có thai. Vì cái gì nàng có thể có tốt như vậy vật khí, dựa vào cái gì? Nhưng mà những việc này, người khác không biết, Ảnh Nguyệt lại là biết đến rành mạch. Hậu cung mỗi một tòa cung điện, nhìn như phồn hoa tựa cẩm, xa hoa lãng phí cao quý, trên thực tế, nơi đó mặc hết thể loại con nối roi hoa. Con nối dõi con nối dõi Danh như ý nghĩa, chính là làm người hoài không thượng hài tử. Đương nhiên, không bao gồm phượng ương cung. Từ hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ tử này thời điểm, như vậy tươi đẹp sạch sẽ tươi cười, như vậy thanh triệt không rảnh ánh mắt. Lúc ấy, nàng còn không phải thiệt phi, nhưng ảnh nguyệt đã biết đế vương đối nàng thị phi so tầm thường. Có lẽ có nguyên nhân, có mục đích, chính là cứu này căn bản. Đến bây giờ lúc này, ai còn dám nói đế vương không phải thiệt tình. Phượng ương cung từ trước không người cư trú, nhu nhược thực con nối roi hoa cũng không gì đáng trách, chính là đương thiển phi dọn đi vào thời điểm, bên trong sở hữu hết thảy đều là đế vương tự mình an bài, lý đức thông tự mình xử lý, lấy đế vương như vậy kín đáo tâm tư, sao có thể sẽ quên như vậy chuyện quan trọng. Chỉ có thể nói, thiển phi mang thai nguyên bản chính là đế vương ngầm đồng ý. Hài tử. Có lẽ ở từ trước, có hay không hài tử đối đế vương tới nói căn bản là dâu riêng sự, Chính là hắn biết, thiện phi là không giống nhau. Đứa nhỏ này đối với đế vương ý nghĩa, cũng tuyệt không chỉ là củng cố chính quyền, kéo dài huyết mạch công cụ mà thôi. xác thật, hắn đoán được một chút cũng chưa sai. Cứ việc là ngồi dưới đất, nghe xong thai y hề nói, quân mặc ảnh thân thể vẫn là nhịn không được thật mạnh chấn động, sắc mặt xanh mét. Phượng thiện dừa gần hắn, thậm chí có thể cảm nhận được hắn tim đập sầu ngừng một phách. Thiện thiện! Hoài! Dự! Hắn thế nhưng không biết, nàng đã mang thai. Hắn thế nhưng đem nàng một người lưu tại trong cung, làm nàng một mình một người thừa nhận lớn như vậy thương tổn. Đông dưng, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đông nhiên ngẩn đầu nhìn kia thai ý hề. Rất có khả năng giữ không nổi, đó chính là còn có khả năng giữ được. Cho chấm hảo hảo mà chị, hảo hảo mà bảo, nếu là chấm hài tử giữ không nổi, ngươi liền trở trôn cùng đi. Nói xong lời cuối cùng, Trôn cùng hai chữ đã là mang theo vận bẻo sắc bén mũi nhọn. Ánh nguyệt nhìn kia thái y ghi liếc mắt một cái, tiên lặng mà xoay người, quyết định đi thái y ghi viện nhiều tìm mấy cái tới. Cái này đã dọa thành như vậy, khó bảo toàn có thể hay không ra cái gì sai lầm. Nếu là thiển phi trong bụng lòng chủng giữ không nổi, kia hắn liền thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. 300 chương 300 con của chúng ta nhất định sẽ hào hào Là, là, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực, Đem hết toàn lực giữ được thiển phi nương nương trong bụng long chủng. Thái ý ghi rùn rẩy đồng ý. Lại ngay sau đó nói, Hoàng thượng, tuy rằng nương nương hiện tại thân thể không nên hoạt động, chính là Tổng như vậy đã ở chỗ này cũng không phải hồi sự nhi, không bằng thái y yêu sầu mà tưởng việc này hẳn là như thế nào giải quyết mới hảo. Thiển phi hiện tại tình huống này, nói không chừng động nhất động đứa nhỏ này liền không có, nhưng nếu là vẫn luôn như vậy nằm trên mặt đất. Lần đó đầu cũng đến không có. Thật là, đổ tám đời vẫn xui đổ máu gặp phải bực này đại sự nhi. Do dự một chút, thái y ghi rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, không bằng hoàng thượng vẫn là trước gần đây tìm một chỗ làm nương nương nằm xuống, một phương diện có thể cho nương nương hảo hảo nghỉ ngơi, một phương diện cũng sẽ không tại đây lạnh leo ở mức khí quá nặng ban đêm chứ lạnh. quân mặc ảnh mới đầu cũng không có động, thái y chỉ đương hắn là không có rất rõ ràng chính mình lời nói. Đang muốn lại lần nữa mở miệng, lại thấy hắn phủng phượng tiền mặt, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng. Thiền thiền, chúng ta đi rồi, đừng sợ. Đều sẽ tốt, con của chúng ta nhất định sẽ hảo hảo, ân. Phượng thiền nghẹn nào nói, ta biết, có người ở, ta không sợ. Kỳ thật nàng rất sợ. Không, kỳ thật cũng không thể nói là sợ, liền tính vừa mới bắt đầu là sợ. Ở cái này nam nhân xuất hiện kia một khắc cũng không sợ. Nàng biết người nam nhân này có thể giải quyết sở hữu sự, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Chẳng qua, đêm nay phát sinh huyết thể đều làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Từng cọc, từng cái, quá mức khiếp sợ, thế cho nên nàng đến bây giờ đều còn có chút mờ mịt. Thái hậu nói nàng thông đồng với địch phản quốc, nàng rất rõ ràng chính mình không có. Cái gọi là nhân chứng vật chứng bất quá là thái hậu chống dông bịa đặt ra tới đồ vật. Nàng biết Thái Hậu là tưởng thừa dịp quân mặc ảnh không ở thời điểm đem nàng giết chết, nhưng nàng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy không nói lý. Cái này Hoàng Cung, quá đáng sợ. Thái Hậu muốn nàng chết, tất cả mọi người muốn nàng chết, có thể bảo hộ nàng chỉ có quân mặc ảnh một người. Nàng thế đơn lực mỏng, không biết võ công, lần đầu tiên biết chính mình như thế nhỏ yếu, ở này đó người trước mặt, nàng liền chống lại lực lượng cũng không có. Vô luận là chơi tâm kế vẫn là giảng đạo lý. Ở này đó phong kiến cường quyền người trước mặt căn bản không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không phản ứng, bọn họ muốn người chết, tựa như bóp chết một con con kiến dễ dàng như vậy. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bất quá sở hữu hết thể trung, để cho nàng cảm thấy khó có thể tin vẫn là mới vừa rồi thai ý thì lời nói, mang thai. Nàng thế nhưng mang thai. Phượng Thiền nhìn thoáng qua trong bóng đêm kia luân trăng rằm, thở dài, nàng mới 20 tuổi. Thế nhưng mang thai, nghĩ vậy chút thời gian tới nay ghê tẩm ăn không vô đều là bởi vì trong bụng nhiều một cái vật nhỏ, nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Nếu là hài tử bảo vệ, nàng cứ như vậy đương mẹ. quân mặc ảnh động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem nàng ôm lên, đi được không mau, nhưng cũng không chậm, hắn không nghĩ sóc nảy nàng, cũng không dám trì hoan thời gian, hiện tại hắn, đang đứng ở một loại cực độ mâu thuẫn trạng thái trung. Mắt thấy hắn liền phải đem phượng thiện ôm ly phượng minh cung, trong viện mọi người đều là cả kinh. Thái y mới vừa nói gần đây, đế vương đây là... Hoàng thượng. Thái hậu rốt cuộc mở miệng, thâm thủy ánh mắt xa xa rừng ở cửa kia lưỡng đạo bóng người thượng, ánh trăng hạ, song song giao điệp. Nếu thiện phi thân mình không nên hoạt động, liền trước làm nàng ở ai ra nơi này nghỉ một lát đi. Chờ Thái y kiểm tra xong bảo đảm không có việc gì lúc sau. Hoàng thượng lại mang nàng rời đi cũng không muộn. Không cần. Quân mặc ảnh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ba trăm linh một trường ba linh một này nam nhân tính tình, thật càng ngày càng tệ. Không đợi thái hậu lại lần nữa mở miệng, hắn khỏe miệng liền chậm rãi ngậm thượng một mặt lạnh lùng ý cười. Mẫu hậu nơi này, phượng thiển không dám đãi. Thái hậu thân thể lại lung lay hai hạ. Một khi đã như vậy, ai ra cũng không miễn cưỡng. Nàng đôi tay run rẩy Trên mặt lại đã khôi phục mặt vô biểu tình lãnh đạm thong rong. Chẳng qua, liền tính ai ra không nói, tin tưởng Hoàng thượng cũng phân rõ sở sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Tế tổ chính là đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì một nữ tử mà trì hoán. Ai ra tạm thời mặc kệ Hoàng thượng là vì sao trở về, nhưng là đem thiển phi mang về về sau. Hoàng thượng cần thiết lập tức chạy về ngũ đài sơn, chủ trì ngày mai tế tổ công việc. Không nhọc mẫu hậu nhọc lòng. Trâm đã dặn dò quá hàn tiêu, nếu là đuổi không quay về, khiến cho hắn đại thiên tế tổ. Hoàng thượng sao có thể như thế? Tế tổ việc tuyệt phi trò đùa, hoàng thượng thế nhưng bởi vì một cái. Quân vô hình nôn, việc này châm đã quyết định, mẫu hậu không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, ai cũng không cho. Đế vương cùng Thái hậu chi gian bầu không khí, ràng co, dương cung bạc kiếm. Rõ ràng đã tới rồi mùa xuân. Mọi người lại chính là cảm nhận được thoáng như vào đông hàn khí kích động. Anh Nguyệt vừa trở về liền nhìn đến đế vương ôm thiển phi đứng ở phựa Minh cung cửa, vội vàng dặn dò phía sau đám kia thái ý hề qua đi. quân mặc ảnh đuôi mắt xẹt qua bọn họ, dừng một chút, quay đầu lại đi nhìn Nguyễn Tần, thực trực tiếp mà mở miệng, ngươi, cùng châm đi. Nguyễn Tần sửng sốt một chút, hoàng thượng vì cái gì sẽ muốn nàng đi theo. Bất quá thực mau nàng liền hiểu được. Hoàng thượng là không muốn làm thiện phi nghỉ ở phượng minh cung, mà nàng cung điện ly phượng minh cung là gần nhất, cho nên mới sẽ là thân thiếp tuân chỉ. Nàng thấp thấp nhu nhu mà đáp. Phía sau liên can người chờ kinh hồn táng đảm mà nhìn bọn họ, cho rằng đế vương phải đi, đang muốn xuyến khẩu khí, lại không nghĩ rằng đế vương lại ngay sau đó trầm lệnh nhạt nói, nơi này người, một bước đều không chuẩn rời đi. Ném xuống như vậy một câu. Hán liền ôm phượng thiển cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đấy lòng mọi người run lên, hai mặt nhìn nhau. Đế vương đây là, muốn đại động căn qua, cha rõ việc này ý tứ. Thái hậu sắc mặt càng thêm xanh tím, huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng đau. Huyền tần đi theo quân mặt ảnh phía sau, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Con hào nàng cung điện liền ở phụ cận, không cần bồi mọi người một khối ngốc đứng ở chỗ đó. Nếu không chiếu thiển phi hiện tại cái dạng này, Hoàng thượng khẳng định là muốn ngồi, ít nhất cũng muốn chờ đến thái y y trần đoán chính xác sẽ không ra vấn đề lúc sau, mới có thể tới chỗ này xử trí những người đó. Kia nói không chừng phải ở ban đêm chạm thượng mấy cái canh giờ. Phượng Thiền bị quân mặc ảnh ôm đến trên giường thời điểm, hơi thở đã có chút suy yếu, bất quá cũng may nàng ý thức còn tính thanh minh. Vẫn luôn là quân mặc ảnh bồi nàng, huyện tần tắc phân phó tỷ nữ đi múc nước, tìm tân y hề phục, bận rộn trong ngoài. Các thái thái liệt đều ngừng ở ngoại điện thương lượng đối sách, một đám đều cấp cùng cái gì dường như. Bọn họ không dám chậm chế chẩn trị thời gian, không bao lâu công phu lúc sau, thái y đều viện viện chính liền đi vào đi. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, nương nương hiện tại thân mình hư, chịu không nổi dược lực quá mãnh liệt thuốc bổ, nhưng nếu là không giới đại bổ chi dược, lại khó có thể ổn định thai tức. Cho nên vì này chi kế, sợ là chỉ có thể lấy lan la thảo làm thuốc dẫn. Lại phụ lấy mặt khác dự vật, mới có khả năng giữ được nương nương trong bụng long chủng. Lan là thảo. Phía trước cho nam cung triệt một gốc cây, long ngâm cung còn thừa một gốc cây. Kê. Kêu còn chờ cái gì, làm ảnh nguyệt cùng các ngươi đi lấy. quân mặc ảnh táo bạo mà quát một tiếng. Phương thiền nhìn thái y ghi mồ hôi lạnh dòng ròng đến chạy ra đi, trong lòng bất đắc dĩ, này nam nhân tính tỉnh, thật càng ngày càng tệ. 302 trường 302 hắn ôn nhu Chỉ cấp một người. Quân mặc ảnh nắm nàng ra mồ hôi tay nhỏ, tiếng nói khẳng khàn, thấp thấp nói, thiện Thiển bên ngoài như vậy nhiều thai ý hề, sẽ không có việc gì. Tin tưởng chấm, các người mẫu tử đều sẽ không có việc gì. Giờ phút này nàng, bởi vì sau lưng bị thương, phía trước Nhi lại hoài hài tử, như thế nào nằm đều không phải chuyện này Nhi. Nhưng nàng lại dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn ngưỡng nằm phương thức. Quân mặc ảnh mới đầu còn muốn cho nàng nghiêng. Nàng lại nói, nàm nghiêng không thoải mái. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, nàng là sợ đẻ nặng hại tử. Kỳ thật nói thật, hắn cũng không phải thực hiểu, như vậy vô tâm không phổi vật nhỏ, như thế nào loại này thời điểm liền như vậy ngoan, như vậy ngoan. Rõ ràng ngày thường luôn thích cùng hắn vô cớ gây rối một chút không hài lòng việc nhỏ là có thể hư hư nửa ngày, chính là cố tình tại đây nhất ảnh yếu ớt, nhất hẳn là tìm kiếm an ủi thời điểm, nàng lại chỉ là cười. Người nói không có việc gì. Quá kiên cường. Kiên cường đến làm hắn hảo sinh đau lòng. Phượng thiện vốn dĩ tưởng gật đầu nói nàng tin A chính là nhìn hắn vẻ mặt khẩn trương hề hề bộ dáng, nhịn không được phản nắm hắn một chút. Suy yếu mà con con ngôi một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết là mẫu tử, vạn nhất là mẹ con đâu. Không thích. quân mặc ảnh ngần người, liễm diễm mắt Phượng trung gắn đầy ôn nhu lưu luyến. Mang theo vết chai mỏng đại trưởng chậm dãi mơn trớn nàng ngày tế, bất đắc gì nói, mẹ con cũng hảo, chậm đều thích. Thật thích giả thích nha. Phượng thiền tưởng cùng thường lui tới như vậy giải cái kiểu bán cái manh, cố tình liền cái sinh động biểu tình đều làm không được, đành phải khổ ha ha mà nhìn hắn. Ta cùng ngươi nói, ta liền thích nữ hoa hoa, chuyện này ngươi cần thiết đến nghe ta. Quân mặc ảnh thấp phủ thân mình nửa nằm ở bên người nàng, môi mỏng gắt gao nhấp hởi. Hơi mang khô dao cánh môi ở trên mặt nàng nhẹ nhàng cọ qua. Hảo, liền thích nữ hoa hoa, cùng thiển thiển giống nhau đáng yêu xinh đẹp nữ hoa hoa. Chấm cái gì đều nghe ngươi. nay con kém không nhiều lắm. Huyền tần tiến vào thời điểm vừa lúc gặp được một màn này, ở cửa sửng sốt ước chừng hảo nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Này thật là bọn họ đế vương sao. Ôn nu, thâm tình. cung nàng trong ấn tượng lạnh nhạc, đạm nhiên hình tượng hoàn toàn tương phản. Nếu không phải có cùng cái tương tự điểm, đồng dạng đối thiền phi tốt như vậy, huyền tần thật sự muốn cho rằng chính mình đấm quỷ. Vẫn luôn đều biết đế vương thiên vị thiên sùng thiền phi, nhưng trợt vừa thấy trước mắt tình cảnh này, lại vẫn là có chút không dám tin tưởng. nay đã không đơn giản là một cái đế vương đối một cái phi tần sủng đó là tầm thường bá tánh trong nhà, cũng không nhất định có như vậy chậm dãi thâm tình đi. Hâm mộ cùng ghen ghét đã mất pháp dùng để hình dung nàng giờ phút này cảm thụ huyển tần chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ khó chịu. Đột nhiên, quân mặc ảnh sắc mặt biến đổi, quay đầu, lạnh lùng mà chiều nàng đầu tới thoáng nhìn, chuyện gì. kia liếc mắt một cái quá mức lạnh nhạt, xem đến huyển tần tim đập lỡ một nhịp, khó có thể tin này lại là mới vừa rồi cái kê ôn nhu đến cực điểm nam nhân. Hắn ôn nhu, chỉ cấp một người. Định định tâm thần, huyển tần cụp mi rũ mắt nói, hồi hoàng thượng, bên ngoài nước gấm đều đã chuẩn bị tốt. Hay không muốn cho bọn nô thì tiến vào cấp thiện phi lao mình, sau đó mới tốt hơn được Đem thủy đoàn tiến vào. quân mặc ảnh đã là một lần nữa quay lại đi. Huyền tân mới đầu còn không do những lời này ý tứ, chỉ đương đế vương là đồng ý, liền làm phía dưới nhà hoàng cầm khăn vải đi đến mép rường. Đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, kêu nhà hoàng đang chuẩn bị động thủ, đã bị này nói trầm lánh tiếng nói sợ tới mức không dám động. Đế vương tay còn cùng phượng thiển giao nắm ở bên nhau, lanh liếc trong phòng người khác liếc mắt một cái, trong mắt đã lộ không kiên nhẫn. 303 trường 303 ngoan, đừng lộn xộn. Huyền tân rốt cuộc hiểu được là chuyện như thế nào, đế vương đây là muốn đích thân cấp thiển phi trà lao huyết ấu cùng miệng vết thương đầu. Xem nhẹ trong lòng chua xót nàng chạy nhanh mang theo nhà hoàn lui đi ra ngoài. Tới, châm trước giúp người đem quần áo cởi. Quân Mặc Ảnh liền trong lòng bàn tay cái tay kêu đem nàng cánh tay chậm rãi nâng lên tới, động tác thực ôn nhu, rất cẩn thận cẩn thận, nếu là đau liền nói cho trẫm, chấm, chấm sẽ nhẹ một chút. Ngươi này đều đem ta trở thành tàn phế hầu hạ, còn có thể càng nhẹ. Phượng Thiên lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Không có gì ngoài ý muốn thu được nam nhân một cái trứng mắt, Phượng Thiên liếm liếm môi, cười gượng hai tiếng, kỳ thật, ngươi không cần chính mình giúp ta lộng. là làm những cái đó nha hoàn vào đi. Ngươi như vậy ta sẽ... Thẻ thùng. Ngựa ngùng. quân mặt ảnh hư một tiếng đánh gãy nàng, cứ việc không có nói thêm gì nữa, kia một tiếng giọng mũi bao hàm ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Giống ngươi loại này ra mặt như vậy hậu người, cũng sẽ ngựa ngùng. quân mặt ảnh, ta hiện tại đều như vậy, ngươi liền không biết làm ta một chút sao. Phượng Thiền tức muốn hộp máu mà chừng hắn, cố tình kia liếc mắt một cái lực đạo thật sự là suy yếu vô lực. Làm nàng nhìn qua càng thêm nhu nhược đáng thương, như là một con chịu đủ khi dễ cùng tàn phá tiểu bạch thỏ. Quân Mặc ảnh tâm lập tức liền chịu đau. Miễn cưỡng duy trì mới vừa rồi sắc mặt bất biến, tiếng nói rồi lại một lần trầm thấp không ít, "Hảo, nhờ ngươi. Chấm biết ngươi ra mặt mỏng, cũng biết ngươi xấu hổ, bất quá chấm đã xem qua rất nhiều lần, mà các nàng đều là lần đầu tiên, cho nên cho chấm xem, tổng hảo quá cho các nàng xem đi." Phượng Tiền cảm thấy chính mình ngông đâu quá. Bối cũng đau quá, bụng cũng đau quá, đầu đau nhất. Gặp phải như vậy một cái không biết xấu hổ nam nhân, cũng không biết nàng đời trước tạo cái gì nghiệt. quân mặc ảnh đem nàng bế lên tới, cho nàng tởi quần áo thoát thật sự gian nan, cũng không phải sẽ không. Có đôi khi vật nhỏ này ngủ đến mơ mơ màng màng, hắn vẫn là cho nàng thoát quá vài lần quần áo. Chỉ là lần này, nàng phần lưng vết máu đã bắt đầu khô cạn, thoát áo ngoài thời điểm còn hảo, chờ hắn thoát đến áo trong thời điểm thức bất hạnh mà, thật sự có chút dính. Thiện thiện! Hắn vừa dứt lời, Phượng Thiển không sai biệt lắm liền biết phát sinh tình huống như thế nào, âm thầm mắt trợn trắng, lại chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dính thượng đúng không? Phượng Thiển đau đớn không thôi, lại ở trong lòng đêm nào đó ác độc lao vu bà nguyền rùa trăm ngàn biến, mới cắn chặn rằng, hạ quyết tâm nói, ngươi xuống tay nhanh lên, đừng một chút một chút kéo xuống tới, vàng không thế nào cũng phải đau chết ta không thể. Khuôn mặt ảnh giữa mày túc đến càng khẩn, màu đen con ngươi trung ảnh ngược nàng bị máu tươi nhiễm hồng phần lưng, trên tay động tác đều bắt đầu run dậy. Phượng Thiền lúc này lại mở miệng, ngươi có biết hay không, kỳ thật chém đầu loại này tử hình A, đối với cái kia muốn chết người tới nói, nhất khủng bố không phải đầu rơi xuống đất kia một khắc, mà là buổi trưa phía trước chờ đợi từng phút từng giây. ân Nàng chỉ nghe nam nhân dầu dĩ mà ân một tiếng, sau đó liền trầm mặc. Phượng Thiền chính kinh ngạc gian, trên lưng liền rõ ràng truyền đến một trận tận xương đau đớn, lập tức đau tới rồi tâm hoa tử đi, khắp người phản phất đều ở trong phút chốc cứng đở đến không thể nhúc ních. Ngoa tào! Ta là ngươi, mau một chút. Ngươi ý định sao? Phượng Thiền cắn răng, trên đầu đều toát ra tế tế mật mật mồ hôi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, sắc mặt giữ tợn một mảnh. Ngoan, đừng lộn xộn quân mặc ảnh kỳ thật một chút đều không thể so nàng dễ chịu. Mày ninh thành một cái kết, quần áo dính trên da, nếu thật giống như ngươi nói vậy, trực tiếp dùng xả, ngươi là tưởng đem chỉnh khối da kéo xuống tới sao. 304 chương 304 chấm sẽ không tin ngươi sao. Phượng thiện một bên ngao ngao ngao kêu to, một tiếng không ngừng hút khí hơi thở, gắt gao nắm chặt chăn đơn khớp xương sớm đã trắng bệnh. Chính là như vậy. Thật sự hảo dạy vò A. Đến lộng bao lâu mới được. Thực mò thì tốt rồi. Nếu là đau đã kêu ra tới, kêu ra tới liền sẽ dễ chịu chút, đừng chịu đựng, biết không? Phương Thiền rụt rụt cái mũi, không ứng hắn, lại là ở trong lòng ân một tiếng. Cách thật lâu sau, thật vất vả đem trên người nàng quần áo tất cả đều lộn ra, hai người đều đã ra một thân hãn, một cái là đau, một cái là khẩn trương. Nhìn kia trơn bóng không hề làn ra, quân mặc ảnh huyệt thái dương một chút một chút mà nhảy. Hắn nhanh chóng ninh chậu nước ăn. Nhẹ nhàng lau đi nàng trên lưng vết máu, lau không bao lâu, một cái trong buồn liền toàn thành màu đỏ máu loãng. Cứ như vậy tổng cộng thay đổi ba cái chậu nước, hắn mới miễn cưỡng đem phượng thiển sau lưng rửa sạch sạch sẽ. Này dược hiệu quả thực hảo, hẳn là sẽ không quá đau, bất quả nếu là đau, ngươi quân mặc ảnh nhéo nhéo giữa mày, hắn cơ hồ đã không biết chính mình đang nói cái gì. Tiếng lòng rối loạn không gì hơn đêm nay như vậy. Đã biết đã biết, hoàng đế bệ hạng. Ngài nhưng thật ra nhanh lên a. Phượng Tiễn hít mắt, bởi vì là ghé vào đêm trăn, thanh âm dầu dĩ nghe tới như là đã khóc giống nhau. Quân mặc ảnh sờ sờ nàng đầu, thở dài đem thuốc bột giải đến nàng trên lưng. Chớ không phải cho ngươi miễn tử kim bài sao, vì sao không cần? Rốt cuộc, nhịn như vậy tưởng, cũng suy nghĩ lâu như vậy, lại vẫn là nghĩ không ra cái đáp án, hắn vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ngươi cho ta không nghĩ dùng sao? Phượng Tiễn rốt cuộc đem đầu ngẩng ngẩng, Nhớ tới chuyện này, nàng lại là căm giận lại là vô ngữ. Lúc ấy một đám người đột nhiên xông vào phượng ương cung, ta cái gì chuẩn bị đều không có, chỉ có thể thúc thủ chịu trói bị bọn họ mang đi. Nếu là ta lúc ấy liền đem kim bài lấy ra tới, liền bọn họ như vậy thế tới rào rạt bộ ráng, ta thật sợ bọn họ sẽ trực tiếp đem phượng ưng cung tất cả mọi người diệt khẩu, sau đó cướp đi ta kim bài. Kim bài loại đồ vật này, thật sự muốn ở trước mắt bao người lấy ra tới mới được. Nàng nói tới đây, tựa hồ có chút khó hiểu, bất quá ta nhớ rõ, ta đi phía trước rõ ràng cùng Đông Dương nói kim bài hai chữ, chính là vẫn luôn chờ tới bây giờ, cũng chưa thấy được nàng bóng dáng. Có thể là bị Phượng Ương cung thủ những cái đó nô tải cản lại, hoặc là trên đường đụng phải thái hậu người đi. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng. Quân mặc ảnh lập tức tiếp một câu. Phượng Thiền sừng sốt một chút, nhấp nhấp môi, nói, tuy rằng ta đối nàng không có gì ký ức, Nhưng một người đối một người khác quan tâm là Trang không ra. Ở sự tình không có điều tra rõ trước kia, ta không nghĩ dùng như vậy ác ý đi suy đoán ta bên người bất luận kẻ nào. Đã biết. Quân mặc ảnh nhàn nhạt mà lên tiếng. chấm sẽ điều tra rõ. Sau đó, sở hữu thương tổn quá nàng người, một cái cũng không thể bông tha. Quân mặc ảnh, vế thông đồng với địch phản quốc sự. Trâm tin ngươi. Nam nhân sâu không thấy đáy ánh mắt chỉnh trọng chuyện lạ mà dừng ở nàng tái nhật khuôn mặt nhỏ thượng, nhỏ bé cánh môi càng nhấp càng chặt, ngươi đều có thể tin tưởng một cái nha hoàn, chấm sẽ không tin ngươi sao. Ở sự tình không có điều tra rõ trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Liên tính là sự tình điều tra rõ về sau. Khuôn mặc ảnh để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ hôm nay phía trước hắn còn không xác định, chính là trải qua hôm nay, hắn lại tin tưởng biết. Hắn luyến tiếp. Khi thật sớm tại sử tử kia chỉ thanh điểu thời điểm, hắn tâm cũng đã có điều thiên hướng đi. 305 chương 305 chuyện gì đều không có thiển thiển quan trọng. Phượng thiển đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Tin nàng. Hắn tin nàng. Cái mũi chua lòm, nàng rơ tay sờ soạn một phen, nhắm mắt, rồi sau đó rầm gì nói. Người đương nhiên phải tin tưởng ta, ta vốn dĩ liền chưa làm qua. Cái gì thông đồng với địch tin hàm. Ngươi nào vật chứng chứng, nói đến cùng đều là bọn họ vu hoan giá họa Như vậy vụng về thủ đoạn, nếu là ngươi tin bọn họ không tin ta, vậy ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi hôn quân. Hôn quân. Quân mặc ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi liền ỉ vào chấm hiện tại không làm gì được ngươi, tận tình la lối khóc lóc đi. Phượng thiền sinh sôi từ hắn trong ánh mắt đọc ra một câu, chờ trên người của ngươi này thương hảo, ngươi liền xong đời. Phượng thiền tiểu tâm can nhi run dậy. Vì mau vốn nên dịu dàng thắm thiết khổ tình diễn, tới rồi nàng nơi này liền hoàn toàn biến vị đâu. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng này nam nhân vừa trở về thời điểm còn vẻ mặt thương tiếc đau lòng bộ dáng, như thế nào hiện tại lại tốn đến cùng 258 vạn dường như? Chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa rồi nói nàng không đau, cho nên hắn thật cho rằng nàng không đau? Phương Tiễn đột nhiên cảm thấy, lần tới nếu là đau, vẫn là trực tiếp kêu đau đi. Quân mặc ảnh cho nàng xong dược, Xuyên xong quần áo lúc sau, thái y đi cũng thực mau trở lại. Viện chính trước tới cấp phượng thiển hào mạch, thần sắc ngưng chọc nói, khởi bẩm hoàng thượng, cho dù có lan la thảo, thiển phi nương nương trong bụng lòng chủng, vi thần cũng chấm không cần nghe đến bất cứ vạn nhất. quân mặc ảnh lạnh giọng đánh gãy, tuấn giật nhan dung thượng trong phút chốc xương lạnh trải rộng, âm trầm giống như báo táp đã đến đêm trước. Một khi xuất hiện vạn nhất tình huống, Trâm sẽ làm người toàn bộ thái y đi hề viện trả giá đại giới. Từ phượng thiển cái này phương hướng xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến nam nhân gắt gào banh khởi sườn mặt hình dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không có tư cách đương một cái mâu thân, bởi vì nàng lửa giận cùng lo lắng xa không kịp người nam nhân này như vậy. Nếu là hài tử giữ không nổi, muốn toàn bộ thái ý, ý viện trôn cùng. Loại sự tình này nàng chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn đến quá, lại không nghĩ rằng một ngày kia cũng sẽ phát sinh ở trên đầu mình. Nói thật, Liên tính hài tử thật sự giữ không nổi, nàng cũng sẽ không làm quân mặc ảnh làm như vậy. Viện chính run dẩy đồng ý đế vương nói, bước đi tập tính mà đi đến ngoại điện đi cùng mọi người thương lượng phương thuốc. Qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu, phương thuốc rốt cuộc bị vô an định ra, nếu là lại không quyết định, đến chế trị liệu thời cơ, chết còn không phải bọn họ. Bốc thuốc, xác thuốc, viện chính cũng không dám giả người khác tay, sợ trên đường xuất hiện bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Cuối cùng một bước trình tự làm việc, huy vi dược, kia tự nhiên là từ đế vương tự mình qua tay. Khi nào mới có thể thoát ly nguy hiểm? Quân mặc ảnh hỏi. Viện chính nhìn Phượng Thiển nhếu lại mi một chút đem dược uống xong đi, một lòng cũng không khỏi càng huyền càng cao. Nghe vậy, lập tức nói, hồi hoàng thượng, ước chừng quá hai cái canh giờ, vi thần sẽ lại thế nương nương hào một lần mạch Nếu là đến lúc đó tình huống mạnh khỏe, như vậy Thiển Phi nương nương liền xem như mẫu tử bình an. Cũng may đế vương lần này không có khó xử bọn họ, gật gật đầu, khiến cho bọn họ lui xuống. Hảo hảo ngủ một giấc, chấm ở chỗ này bồi ngươi. Tỉnh lại thời điểm, chấm liền sẽ nói cho ngươi, con của chúng ta thực khỏe mạnh, ân. quân mặc ảnh ngồi ở mép giường biên, sơ sơ năng đầu, ánh mắt thâm ngưng, liệm nước cờ bất tận ấm áp cùng ôn nhu. Phượng Thiển kinh ngạc một chút, vừa rồi nghe hắn nói làm Phượng Minh cung những người đó đều ở trong sân trờ. Nàng còn tưởng rằng này, nam nhân sẽ sấn hiện tại đi thẩm tra xử lý này khởi cái gọi là thông đồng với địch phản quốc tri án. Ngươi không đi làm chính sự sao? Nàng hầu nghi hỏi. Chuyện gì đều không có thiển thiển quan trọng. hắn thần sắc như thường mà đáp. 306 chương 306 xin hỏi mẫu hầu, chứng cứ ở đâu? Ngươi như vậy các nàng quay đầu lại lại đến quay đến ta trên đầu. Thật sự muốn ta cùng người trong thiên hạ là địch ngươi mới cao hưng đúng không? Phượng Thiền đem khuôn mặt nhỏ ninh thành nhăn rúm gió một đoàn, trong ánh mắt lập lòe lại là lộng lây sáng ngời quang thước, nửa điểm không bực, nửa điểm không khí. Thục liêu, nam nhân thế nhưng làm như có thật gật gật đầu, không đáng ngại. Có chấm ở, Thiền Thiền không cần sợ bọn họ. Bị hắn như vậy vừa nói, Phượng Thiền đột nhiên nghĩ đến một câu, đó là thiên hạ cùng ngươi là địch, ta cũng sẽ ở ngươi phía sau, đối lập thiên hạ. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, tùy ngươi đi. Nàng nói liền nhắm lại mắt, lầm bẩm một câu, ái sao tích sao tích. Chờ đợi quá trình là dày vo, đối với Phượng Minh cung mọi người tới nói, cũng là như thế. Ở đế vương đi rồi, Thái Hậu đã ở Hoàng Hậu cùng mọi người khuyên bảo lần tới nội điện nghỉ ngơi đi. Nguyên bản trông coi Phượng Ương cùng những người đó cũng tất cả đều bị ảnh nguyệt mang đến nơi này. Mà còn lại mọi người còn lại là một cái hai cái không dám động, trong lòng lo sợ. Chạy nhanh hồi tưởng chính mình có hay không đối thiển phi đã làm cái gì không tốt sự, nói qua cái gì không tốt lời nói, thậm chí còn, bọn họ sợ hai thiển phi trong bụng long trùng khó giữ được, đế vương sẽ giận chó đánh mèo ở đây sở hữu xem kịch vui người. Chính là giờ phút này, chờ chờ, thiên đều sắp sáng, đế vương vẫn là không có xuất hiện. Mọi người không cấm bắt đầu suy đoán, thiển phi có phải hay không thật ra cái gì ngoài ý muốn, trong bụng long trùng đến tuột cùng có hay không giữ được. Có chút người thậm chí ác ý mà tưởng, vẫn là không cần giữ được hảo. Chẳng sợ đế vương sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo các nàng, nhưng rốt cuộc pháp không trách chúng, đế vương tổng không có khả năng bởi vậy xử tử các nàng mọi người đi. Một khi đã như vậy, tiêu thiển phi vẫn là đẻ non càng tốt. Nếu như bằng không, nhân gia hiện tại cũng đã là sủng quan lục cung, chờ hai tử sinh hạ tới, vạn nhất là cái hoàng tử, chẳng phải trực tiếp liền lập vì thái tử. Mà thiền phi mẫu bằng tử quý từng bước thăng trước, kia này hậu cung nơi nào còn có các nàng nơi dừng chân. Rốt cuộc, ở thiên đã tờ mở sáng thời điểm, đế vương xuất hiện. Thanh Tuấn Dung nhan thượng lãnh xương trải rộng, giống như là cùng bọn họ sống ở bất đồng mùa, một thân hàn khí tự mùa đông xuyên qua mà đến. Mọi người thấy thế, không cấm sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ thiền phi hải tử thật không giữ được. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đế vương âm trầm lạnh băng ánh mắt xẹt qua mọi người, lại là không có nửa câu thẩm vấn, trực tiếp vững vàng thanh âm nói, đêm qua đối thiện phi chấp hình người, chỗ lấy chém eo. Đi phượng ương cung bắt người liền can nô tải, hết thảy loạn côn đánh chết. Liền ở đế vương rứt lời lúc sau không bao lâu, thái hậu thanh âm liền từ trong điện văng lên. Thiện phi thông đồng với địch phản quốc, hoàng thượng là tính toán thiên vị rốt cuộc, như thế không phân xanh đỏ đèn trắng mà liền xử lý việc này sao. Thiên hoàn toàn sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, kim quang sái đầy đất, chậm rãi chiếu dõi thái hậu thân ảnh từ trong điện đi ra khỏi, thiếu vài phần uy nghi, nhiều vài phần quận thái. Trong một đêm, dường như già rồi 10 tuổi, xin hỏi mẫu hậu, chứng cứ ở đâu? Đế vương cười lạnh, nếu không có nhân chứng vật chứng đều toàn, ai ra lại như thế nào đối thiển phi động này đại hình? Vậy thỉnh mẫu hậu đem cái gọi là nhân chứng vật chứng lấy ra tới. Thái hổ giữa mày Linh đến càng khẩn, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên có người một đường chạy chậm lại đây bầm báo, khởi bẩm thái hổ, khởi bẩm hoàng thượng, phượng ương cung cung nữ ngọc đẹp, bất kham bối chủ, đã với đêm qua ở trong tù thắt cổ thắt cổ tự vẫn. Giọng nói lạc, trong viện mọi người đều là dùng mình. Thắt cổ thắt cổ tự vẫn. Bất kham bối chủ. Thật lâu sau, đế vương trào phúng mà một câu khoe môi, mắt phượng tối tâm mà nhìn về phía thái hổ. Nếu là thật sự bất kham bối chủ, nàng liền sẽ không làm ra này chờ lòng lang dạ sói, bôi nhỏ chủ tử sự tới. 307 chương 307 hoàng thượng sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo bán sao. Ngụ ý, rõ ràng chính là nói ngọc đẹp chi tử đều không phải là tự sát. Mọi người tâm lại một lần cao cao treo lên, một cái là đế vương, một cái là thái hậu, này hai người chi gian tranh phong tương đối, nhưng ngàn vạn đừng liên lụy đến bọn họ những người này mới hảo a Thái hậu mặt trầm như nước mà nhìn hắn, như vậy y, y hoàng thượng ý tứ, ngọc đẹp không phải tự sát, lại là chết như thế nào. Đế vương khỏe miệng cười như không cười độ cung càng thêm có vẻ trào phúng, mẫu hậu nghĩ sao? Ai ra nơi nào sẽ biết? Thái hậu hư lệnh, nếu là thật muốn ai ra nói, phượng ương cung từ trên xuống dưới, từ chủ tử đến nô tài, liền không một cái có thể vào mắt. Nói không hảo mỗi người đều là lòng mang quỷ thai. Ngầm không biết làm chút cái gì lung tung rối loạn hoạt động. Mọi người một dọa, trong lòng đã là nổi trống kinh hãi. Nguyên tưởng rằng Thái Hậu sẽ xem ở đế vương mặt mùi thượng cấp thiển phi lưu hai phân tình cảm. Ít nhất nói chuyện không như vậy khắc nghiệt nhầm vào, chính là không nghĩ tới, Thái Hậu căn bản là mặc kệ này đó. Trước mắt hoặc nhìn, thật giống như là. Bất chấp tất cả, kỳ thật bọn họ không biết, Thái Hậu vốn di thật sự có lưu tình mặt ý tứ, rốt cuộc con trai của nàng đã trở lại. Nàng ít nhất cũng đến làm làm mặt ngoài công phu giả vờ giả vịt, ít nhất không thể giống như bây giờ phát sinh chính diện xung đột không phải. Đáng tiếc nàng như vậy tưởng, hoàng thượng lại không như vậy tưởng A. Mới vừa rồi Thái Y hề nói làm phượng thiện gần đây tìm một châu nghỉ ngơi thời điểm, nàng sở dĩ mở miệng giữ lại, chính là tưởng hòa hoán một chút bọn họ mẫu tử chi gian xung đột, cũng coi như là cấp hai bên tìm cái dưới bậc thang. Chỉ cần hoàng thượng lúc ấy đáp ứng lưu lại, Nàng hiện tại khẳng định không phải là như vậy phản ứng. Nhưng hiển nhiên, nàng lúc này đối phượng thiện ra tay, xúc phạm tới phượng thiện, cho nên hoàng thượng là không chịu dễ dàng thiện bãi cam hưu. Khi nào khởi, mẫu hậu cũng bắt đầu như vậy bắn tên không đích. quân mặc ảnh nói xong câu đó lúc sau liền không hề xem nàng, tầm mắt chuyển hướng bên cạnh tới bẩm báo tiểu thái giám, thắt cổ tử vẫn phải không. Đem kia cầu nô tải thi thể nâng ra tới, chấm muốn đích thân nghiệm thi. T. Mọi người lại là cả kinh. Hoàng thượng thân phận cao quý, sao có thể làm như vậy tự hạ giá trị con người sự. Thái hậu rốt cuộc tức giận đến duy trì không được kia phân khéo léo dung nhan, môi đều ở phát run thân là vua của một nước, thế nhưng vì một nữ nhân, cứ như vậy. Như vậy, Thái hậu cắn rất nhiều lần nha, cũng chưa có thể tìm ra cái thích hợp từ tới hình dung đế vương hành vi, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, hoàng thượng sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo bán sao. Chấm là vì một nữ nhân sao. Mẫu hậu cấp phượng thiển định ra thông đồng với địch phản quốc như vậy tội lớn, nếu là chấm không hảo hảo điều tra rõ, mới là muốn kêu thiên hạ người nhạo băng đi. Thái hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy phất nàng mặt mũi lập tức liền sắc mặt trắng bệnh, không biết nên nói cái gì hảo. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn biết, nếu thật sự cha ra là nàng vu hoan giá họa ham hại phượng thiển, hoàng thượng sẽ như thế nào làm? Hảo! Vậy ý hoàng thượng lời nói đi. Thái hậu trước mắt chỉ có thể tán đồng cái này quyết nghị, chiều bên cạnh người nọ vây vây tay, đi, nghe của hoàng thượng, đem Vượng ương cung cái kia nô tỉ thi thể dẫn tới. Đế vương nhìn người nọ rời đi bóng dáng, trầm lệ tiếng nói lại một lần không nhanh không chậm mà văng lên, còn có mẫu hậu cái gọi là tin hàm, có không cũng làm chấm nhìn một cái. Thái hậu nắm chặt nắm tay, người tới, đem theo tin hàm cấp hoàng thượng lấy ra tới. Khuôn mặt ảnh thần sắc lánh đạm mà tiếp nhận, rũ xuống con người, đọc nhanh như gió mà đảo qua đi. Chỉ trong chốc lát công phu, liền nói, chỉ dựa vào như vậy một phong thơ hàm, mộ hậu như thế nào liền xác nhận Phượng Thiển là tây khuyết phái tới mật thám. 308 trường 308 người giải quá mấy cái đầu. Như vậy tin hàm ở nàng Phượng ương cung tìm được, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh vấn đề sao? Thái hậu từ trong lỗ mùi phát ra thật mạnh một tiếng hư cười. Liên tính hoàng thượng muốn bao che nàng, cũng muốn có cái độ đi. Này không phải Phượng Thiển tự. Đế vương khẩu khí đốt đốt, lạnh giọng mở miệng. Tuy rằng phía sau mà người nọ có tâm bắt trước, rất nhiều tự cũng đều học được cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Chính là có một cái chi tiết nàng lại không biết. Phượng Thiển mỗi lần viết đến hoàng thượng này hai chữ thời điểm, sẽ đem hoàng cái này tự thượng nửa bộ phận họa thành một vòng tròn thêm một chút, mà cái này là thủ. Chấm cũng không có tại đây phong thư hàm nhìn đến. Thái hậu đồng tử trợt co rụt lại. Thu thu mắt, mới cường tự Trấn định nói, có lẽ này căn bản chính là nàng chế tạo ra tới biểu hiện giả dối đâu. Đế vương cười, một người vô tình cử chỉ, sao có thể sẽ gặp người. Chẳng lẽ phượng thiện nàng trước đây là có thể dự đoán được hôm nay sẽ có người tới mâu hậu nơi này cử báo nàng thông đồng với địch phản quốc. Thái hậu bị hắn nghẹn đến nói không ra lời. nhưng vào lúc này Thuộc hạ mang theo ngọc đẹp thi thể đi lên. Nguyên bản là thực đen đuổi đồ vật, nhưng đế vương lại ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi qua đi, tấm mắt dừng ở ngọc đẹp cần cổ kia vết xiết mặt trên. Mắt thấy hắn còn muốn tiến lên, thái hậu giữa mày hiện lên một mặt chán ghét, đối kia thi thể chán ghét, nhấp môi nói, Hoàng thượng, này nô tỷ cần cổ lạc ngân đã tốt lắm thuyết minh hết thảy, còn có cái gì nhưng xem. Đương nhiên là vì xem nàng lạc ngân, đến tuột cùng là dựng hướng vẫn là nghiêng hướng. Hay là, căn bản chính là nằm ngang. Hàng khí mười phần mà ném xuống như vậy một câu, đế vương vài bước đi đến ngọc đẹp trước mặt ngồi xổm xuống, quả thực liền xem xét nổi lên nàng cẩn cổ kia vết xiết. Không ra dự kiến mà, là nằm ngang. Hàng từ đầu đến chân tỉ mỉ mà đem ngọc đẹp đánh giá một lần, phát hiện nàng móng tay phùng thế nhưng còn có bùn hôi. Ánh mắt hơi hơi một ngừng đế vương mặt trầm như nước mà nhìn lướt qua mới vừa rồi lại đây bẩm báo ngọc đẹp tin người chết người. Như vậy rõ ràng như sát, người giải quá mấy cái đầu, dám cùng chấm nói là thắt cổ tự vẫn. Người nọ đột nhiên cả kinh, bùng một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng A. Nô tài ngu rốt, sẽ không phân biệt người nguyên nhân chết, nhưng là nô tài trung tâm nhưng biểu nhật nguyệt, thật sự vô tình lừa gạt thần thánh thượng cùng thái hậu A. Đế vương một chân đem hắn đá văng, bước đi đến thái hậu trước mặt, mẫu hậu, sự tình tới rồi tình trạng này, nhân chứng chết. Vật chứng diệt, ngài hẳn là sẽ không tiếp tục nắm phượng thiện không bỏ đi. Ai ra nắm nàng không bỏ. Thái hậu nheo lại hai mắt, trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng, làm như không thể tin được nàng dưỡng nhiều năm như vậy nhì tử sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Nếu không phải vì Hoàng thượng, vì Đông Lan, ai ra gì đến nỗi làm được này một bước. Đế vương giữa mày hơi hơi một ngưng. Mặc kệ như thế nào, sự tình đến nơi đây liền hạ màn đi. Hắn dùng một loại nhạt mèo đến cơ hồ hư vô thành ấm nói. Mẫu hậu thân mình không tốt, vẫn là sớm một chút đi vào nghỉ ngơi đi. Chấm xử lý xong nơi này sự, trong chốc lát lại đi xem ngài. Thái hậu vốn đang tưởng nói chuyện, liên tịch lại mấy không thể thấy mà đẻ đẻ tay nàng. Dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa, này hiển nhiên đã là tốt nhất kết quả. Thái hậu, nô tỷ đỡ ngài vào đi thôi. Thái hậu thở dài một tiếng, gật gật đầu bị ánh mặt trời kéo lớn lên bóng dáng có vẻ có chút rã rời. Nàng từng bước một đi trở về trong điện, đế vương liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến kia phiến môn bị đóng lại, mới nghiêng đi đi nhìn về phía mọi người, chấm mới vừa nói quá nói, tuyệt không lời nói đùa. Mọi người đầu tiên là sửng suốt, nói cái gì? Phản ứng lại đây lúc sau, lập tức lại là dùng mình. 309 chương 309 nếu thật là vì chấm, mới vừa nói quá nói, kia nhưng còn không phải là đem đêm qua đánh thiển phi bản tử người chỗ lấy chém eo, mà đi phượng ương cung bắt người liền can nô tài hết thể loạn côn đánh chết. nay hình phạt! Không đợi mọi người từ này phân khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lại một lần tiếp xúc đến đế vương hàn triệt tâm cốt ánh mắt, đã nghe một đạo nói năng có khí phách quát lạnh rơi xuống. Đến nôi các ngươi đừng tưởng rằng chấm là bởi vì pháp không trách chúng như vậy vớ vẩn nguyên nhân mới không có trách phạt các ngươi Đây là cuối cùng một lần, nếu là lại làm chấm nghe được bất luận cái gì đối thiển phi bất lợi lời đồn, mặc kệ là ai, tuyệt không nung chiều. Hoàng hậu vạn phần rồi rắm mà đứng ở nơi đó, do dự mà muốn hay không chủ động tình tội, rốt cuộc hôm qua thiển phi bị đánh một cái tắt cũng đã làm đế vương thịnh nộ, hôm nay này trạng hướng càng là không cần phải nói. Sợ là đế vương trong lòng còn không biết như thế nào ván nàng sơ với cương vị công tác, không có thể hảo hảo quản lý này hậu cung đi. Nỗi lòng phiền loạn gian, mạnh vừa nhấc mắt, liền đối thượng đế vương âm trầm quét tới tầm mắt, lạnh lùng mà không mang theo chút nào cảm tình. Hoàng thượng, thần thiếp gần đây thân mình không khỏe, chẳng biết có được không nương cơ hội này, thỉnh cầu hoàng thượng dẫn thần thiếp với phượng y, y cùng Phật đường nội thanh tu một đoạn thời gian, hậu cung rất nhiều công việc, cứ giao cho vân quý phi tới trưởng quản đi. Hoàng hậu đoạt ở đế vương mở miệng phía trước mở miệng. Duy nhất mục đích chính là hy vọng đế vương cho chính mình lưu như vậy hai phân bạc diện. Hiện tại nàng sở ham thích sự cũng không phải tranh quyền đoạt lợi, nói thật ra, có lẽ thật là ở Phật đường niệm kinh niệm đến lâu rồi, cho nên đối với quyền thế địa vị loại này đồ vợ, nàng thật không phải quá để ý. Trường quản hậu cũng như vậy mệt. Ai, nếu không phải phụ thân khăng khăng, kỳ thật làm hay không này hoàng hậu nàng đều là không sao cả. Đế vương như nàng, trong mắt lạnh băng một mảnh. Nếu Hoàng hậu nói như vậy, chắc cũng đều không phải là bất thông tình lý người, tròn đấu. Sau này một đoạn thời gian, thẳng đến Hoàng hậu thân thể hoàn toàn khang phục phía trước, hậu cung mọi việc đều từ Vân Quý Phi thay trưởng quản Nói tới đây, hắn ghé mắt liếc Vân Quý Phi liếc mắt một cái. Vân Quý Phi thấp thấp mà rũ xuống mi mắt, thần thiếp tuân chỉ. Sở hữu sự tình cùng người đều xử lý xong rồi, quân mặc ảnh trong lòng cứ việc còn đối kia khối miễn tử kim bài còn có nghi ngờ. Nhưng vẫn là không có đương trưởng hỏi ra tới, rốt cuộc việc này sự tình quan thái hậu, còn có hắn vật nhỏ muốn bảo hộ người. Thôi, sau đó đi phượng ương cung đơn độc thầm đi. Trong viện mọi người rốt cuộc ở đế vương cho phép hạ rời đi, các nàng một đám đều là sống trong nhung lũi chủ tử, nào từng đã đứng thời gian dài như vậy không nghỉ ngơi. Hơn nữa đế vương tới lúc sau các nàng càng là liền thoáng động một chút cũng không dám, sợ đưa tới đế vương chú ý liền sẽ bị liên lụy. Cho nên giờ phút này phủ nhúc ních, hai cái đùi đều là bổn rủn vô lực, đi đường tư thế cứng đờ mà vặn mẹo. Nhìn bọn họ toàn bộ rời đi, quân mặc ảnh hãy còn tiến điện. Đối với Thái Hậu, bởi vì giờ phút này trong điện chỉ có bọn họ hai người, cho nên đại nhưng nói thẳng không cố kỵ. Quân mặc ảnh nói thẳng, mẫu hậu đến tột cùng là nơi nào xem phượng thiện không vừa mắt, thế nào cũng phải như vậy cùng nàng không qua được. Chấm mới vừa vừa ly khai. Ngài liền gấp không chờ nổi mà muốn chi nàng vào chỗ chết. Thái hậu ánh mắt hơi hơi trật lué, một chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Ai ra đã nói qua, ai ra sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì Đông Lan, vì Hoàng thượng. Cũng không có cố tình nhằm vào ai. Nga, phải không? quân mặc ảnh thái độ đã không giống ban đầu như vậy lạnh lẽo băng hàn, cười như không cười trong thần sắc càng có rất nhiều trào phúng cùng thất vọng. Nếu thật là vì chớm, Mẫu hậu vì sao liền không thể suy xét một chút chấm cảm thụ, thế nhưng liền vu hoan giá họa như vậy ti tiện thủ đoạn đều ngoạn nhi ra tới. 310 chương 310 hoàng thượng sao có thể sẽ biết. Hắn nói thẳng không cố kỵ mà nhìn thái hậu, thâm thúy như ưu đàm mắt vượng trung hiện lên một tia minh diệt không chừng ám mang, mẫu hậu không cần phủ nhận điểm này. Chứ bỏ ngài muốn ham hại phượng thiện, còn ai vào đây? Hoàng thượng như thế nào có thể nói như vậy ai ra? Thái hậu gầm lên chấp nói không đúng sao. Quân mặc ảnh chân mày hơi hơi một trọn, Tuấn Mỹ môi mỏng biên ngậm nghiêm nghị cười, nếu như bằng không, mẫu hậu nhưng thật ra nói cho chớm, là cái nào không có mắt đến mẫu hậu nơi này tới mật báo, nói phượng thiển là tây khuyết phái tới mật thám. Lại là cái nào không có mắt nói Vượng ương cung có phượng thiển thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Thái hậu không biết là bị hắn chạm được cái gì đau điểm, thân hình bỗng dưng chấn động. Nhắm mắt, thật lâu sau mới đạm thanh nói, Ai ra chỉ là thu được tin tức, đến nỗi kia tin tức là từ đâu mà đến, ai ra cũng không rõ ràng lắm. Mẫu hậu không rõ ràng lắm, kia không bằng liền từ chấm tới nói cho mẫu hậu. quân mặt ảnh nói, cái gọi là nhân chứng, cái gọi là vật chứng, bất quá đều là mẫu hậu vì vu hoan phượng Thiển mà xử thủ đoạn. Từ đầu tới đuôi căn bản là không có gì mật thám, càng không có gì mật báo người, hết thể đều là mẫu hậu đang âm thầm khống chế thôi. Sợ là liền cái kia chết đi nô Tỳ ngọc đẹp, từ lâu là mẫu hậu người đi. Thái hậu chậm rãi bắt đầu cười, cười cười liền tái nhợt mặt, rõ ràng hàm chứa mỏi mệt ngựa khí cũng nhiễm một kia khẳng khàn. Chuyện tới hiện giờ, hoàng thượng muốn nói như thế nào, ai ra đều không có gì nghị. Hoàng thượng liền nói thẳng đi, tính toán xử trí như thế nào ai ra. Mới vừa rồi hoàng hậu cùng châm nói, nàng gần đây thân mình không tốt. Cho nên muốn đem hậu cung rất nhiều công việc giao cho Vân Quý Phi xử lý. Ý, ý Nhi Thần xem, mẫu hậu thân mình so nàng càng kém, hôm qua không phải còn lòng có tích tụ, suy yếu vô lực mà ốm đau trên giường sao. Hôm nay tuy rằng nổi lên trong chốc lát, nhìn cũng chung khí 10 phần, chính là vì lâu dài suy nghĩ, Nhi Thần cho rằng, mẫu hậu sau này vẫn là hảo hảo ở phượng mình cùng tính dương thì tốt hơn. Ngay vậy, Thái hậu trực tiếp từ đứng tư thế ngã ngồi tới rồi trên giường. Sắc mặt trắng bệnh Hảo hảo ở phượng minh cung nghỉ ngơi Những lời này nhìn như quan tâm Lại là trực tiếp cấm nàng đủ Không cho nàng lại đi ra này phượng minh cung a Nàng mãn nhãn khiếp sợ Mà nhìn đế vương Hoàng thượng quả thực phải vì cái nữ nhân Mà trí ngươi ta nhiều năm mẫu tử tình cảm Với không màng sao Mẫu hậu châm kính ngài Trọng ngài, cho nên mới kêu ngài Một tiếng mẫu hậu Nhiều năm như vậy, châm có từng từng có nửa điểm Ngẫu nghịch ngài ý tứ Chính là chuyện này, Chấm đã lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói Chấm sẽ không thoái nhượng, chỉ thỉnh Mẫu Hậu dơ cao đánh khẽ buông tha Phượng Thiện, nhưng Mẫu Hậu là như thế nào làm? Hán Trảo phúng mà con con ngôi, đến bây giờ, Mẫu Hậu lại muốn tới cùng Chấm nói cái gì mẫu tử tình cảm sao? Thái Hậu căn bản không có nghe được hắn mặt sau nói chính là cái gì, năng lực chú ý tất cả đều tập trung ở hắn nửa câu đầu lời nói mặt trên, cho nên mới kêu ngài một tiếng Mẫu Hậu. Đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng vốn dĩ liền đúng vậy con trai của nàng, chẳng lẽ kêu nàng một tiếng mô hậu không phải theo lý thường hẳn là sao? Chính là vì cái gì hắn sẽ nói như vậy? Hắn đến tuột cùng đã biết cái gì? Thái hậu sắc mặt so vừa rồi càng bạch, như là soát một tầng xây tường nước sơn giống nhau, môi hơi hơi run run, liền hô hấp đều mang lên một tia run dậy. Chẳng lẽ, Hoàng thượng đã đều đã biết? Không, không có khả năng A Chuyện này cảm kích giả chỉ có nàng cùng tiên đế, còn có. Nữ nhân kia. Hoàng thượng sao có thể sẽ biết. 311 chương 311 nàng trong lòng vĩnh viên đau. Hoàng thượng qua đã lâu, Thái Hổ mới rốt cuộc ách tiếng nói bài trừ như vậy hai chữ tới. quân mặc ảnh đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, huyền sắc mắt phượng càng là giống như đánh nghiêng vẩy mực giống nhau, bọc một đoàn giày đặc mạc không đi dấu vết. Đồng dạng cách thật lâu, như là đột nhiên hạ quyết tâm giống nhau. Hắn thấp thấp nói, mẫu hậu, có một số việc chấm không nói, cũng không đại biểu chấm không biết. Nhiều năm như vậy, chấm biết mẫu hậu thiệt tình đáy chấm, đem chấm coi như thân nhi tử giống nhau, chấm thực cảm kích. Nếu không có phát sinh hôm nay việc, có lẽ chấm bình viễn đều sẽ không nhắc tới chuyện này. Nhưng hiện tại lời nói nếu đã nói, liền dứt khoát nói cái minh bạch. Thái hậu lại kinh lại đau đến nhìn hắn, đã không có bất luận cái gì trách cứ cùng thất vọng biểu tình. Nàng giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn càng như là một cái mờ mịt lao phụ nhân, không nơi nương tựa, bàng hoàng bất lử. Mùi thơm, nàng trong lòng vĩnh viên đau. Tiên hoàng thâm ái mùi thơm, chỉ tiếc hồng nhan bậc mệnh, cái kia nữ tử đến chết cũng không có thể tại tiên hoàng phi tần chi liệt xuất hiện quá. Chính là gần mấy năm, theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ là cái kia nữ tử chính mình không muốn trở thành các nàng này đó nữ nhân chung một cái, chỉ có như vậy tiên hoàng mới có thể đối một người như thế nhìn với con mắt khác. Nàng thương tiếp chính mình đều không phải là trượng phu trong lòng người nọ, chính là nàng càng đau chính là, một ngày kia, tiên hoàng thế nhưng sẽ ôm một nữ nhân khác hài tử tới cấp nàng, cứ như vậy đóng nàng suốt 10 tháng, chỉ đối ngoại giới thuyết kia hài tử là nàng sở sinh. 10 tháng, 10 tháng A. kia 10 tháng thời gian nàng cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới, không thể gặp người, không thấy thiên nhật. Cho nên lúc ban đầu thời điểm, nàng là chán ghét đứa bé kia, chán ghét đến trong xương cốt khu cái loại này. hắn mẹ ruột đoạt đi rồi nàng trượng phu tâm, nàng lại còn muốn đi cho người khác dưỡng hài tử, dựa vào cái gì? Nàng chính mình không có hài tử đã đủ thống khổ, dựa vào cái gì còn muốn thay người khác dưỡng hài tử? Chính là theo 10 tháng thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi, nàng dần dần phát hiện. Nàng đối kia hài tử tận tâm tận lực chiếu cố đã không đơn giản là bởi vì tiên đế phân phó, thậm chí còn có phát ra từ nội tâm chân chính yêu thích. Lúc ấy bắt đầu sinh cái này ý tưởng thời điểm, nàng chính mình giật nảy mình. Chính là nàng cũng không có kháng cự. Nếu chú định là muốn dưỡng tại bên người cả đời, nếu chú định đứa bé kia sắp trở thành con trai của nàng, kia nàng sao không rõ rõ ràng ràng mà tiếp thu, làm chính mình dễ chịu một ít. Kết quả là, đương nhiên, Mười tháng qua khứ thời điểm, lúc ấy thân là hoàng hậu nàng, sinh hạ thái tử. Đứa bé kia, chính là hiện giờ hoàng đế, quân mặc ảnh. Sau này, chấm vẫn là sẽ đãi mẫu hậu cùng từ trước giống nhau như lúc, hơn nữa sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Chẳng qua, chấm không hy vọng mẫu hậu lại đối phượng thiển có bất luận cái gì động tác. Thỉnh mẫu hậu thông cảm, nàng đối chấm tới nói, thật sự rất quan trọng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Mắt phượng hơi hơi nhíu lại, nếu là mẫu hậu khăng khăng làm có dễ, chấm cũng không ngại phụng bồi rốt cuộc. Một chữ một chữ, như là trực tiếp đập vào thái hậu ngược thượng. Hoàng thượng đều nói như vậy, ai ra không dám không nghe. Thái hậu nhẹ giọng cười, húng chi, từ nay về sau, ai ra liền này phượng mình cung môn đều ra không được, còn có thể làm cái gì. Kỳ thật nàng nếu thật sự phải làm, có thể làm sự tình như nhiều. Chỉ cần giống như trước giống nhau. Đem mặt khác phi tần triệu tới là được. Bất quá. Chiếu trước mắt cái này tình huống xem ra, mặc kệ nàng muốn làm gì, đều đến hoán thượng một trận mới được. 312 chương 312 nàng đến bây giờ đều không rõ. Phượng Thiền ở huyện tần chỗ đó liền ở 2 ngày, nói là thai tượng bất ổn, không nên di động. Thẳng đến 2 ngày lúc sau, kinh khung được nàng đau khổ kêu rên, mới bị thai ý cho phép quân vác. Sắp phải đi thời điểm. Phượng Thiển thập phần ngượng ngùng mà đối viện tần cười cười. Quáy dày nhân ra thời gian dài như vậy không nói, còn chiếm nhân ra phòng ngủ chính, loại sự tình này ngẫm lại đều không thế nào tốt đẹp đâu. Dùng một câu lời nói quê mùa tới hình dung, ước chừng chính là thắp hương đuổi hòa thượng. Bất quá xem đối phương tầm mắt hoàn toàn không tập trung ở trên người nàng, từ đầu đến cuối đều nhìn chầm chầm nào đó nam nhân, chờ hắn mở miệng đâu. Phượng Thiển biểu môi, đã đến bên miệng nói lời cảm tạ nói đều không nghĩ nói, Dự kiến bên trong mà, quân mặc ảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Ở hắn xem ra, nay trong cung cái gì đều là của hắn, mượn cái giường dùng mấy ngày mà thôi, chẳng lẽ còn muốn hắn nói lời cảm tạ không thành. Vì thế kết quả cuối cùng liền thành hắn ôm phượng thiện, hai người không rên một tiếng mà rời đi, nếu như chỗ không người. Huyền tần thì tại phía sau ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú bọn họ bóng dáng, nói một tiếng, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thiển phi nương nương. Khi một khắc, kỳ thật Phượng Thiển trong lòng vẫn là có một chút tiểu tội ác. Dọc theo đường đi, nàng đều ở dối rắm chuyện này, thế cho nên quân mặc ảnh túi đầu thời điểm, còn có thể nhìn đến nàng đánh cái kết giữa mày. Quân mặc ảnh lập tức liền cùng nàng thống nhất biểu tình, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Phượng Thiển ngừng đầu, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm hắn nhìn hảo một trận nhi, mới nhăn khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nói chúng ta cứ như vậy đi rồi đều không cùng nhân ra nói một tiếng nhi có thể hay không quá không lễ phép. Không lễ phép. quân mặc ảnh nướng mày, hãn tử điển còn chưa xuất hiện quá này ba chữ. Vật nhỏ này đầu bóc, thật không biết cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Nàng la tần, ngươi là phi, chấm là đế, ngươi cảm thấy, lễ phép loại đồ vật này, cần thiết tồn tại với chúng ta đối nàng thời điểm sau. Kỳ thị, chân chuồng trần chủi kỳ thị trùng tộc. A không đúng, là cấp bậc kỳ thị. Hai ngày không hồi Phượng ương cùng Phượng Thiền lại lần nữa trở lại nơi này, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy chính mình như là làm giấc mộng giống nhau. Một giấc ngủ dậy, hết thể đều còn hảo hảo, trừ bỏ nàng trong bụng nhiều ra tới thứ đồ kia. Bất quá cẩn thận quét một vòng nhi, ra tới nên đón nàng người bên trong giống như thiếu một cái lưu nguyệt ta. Đông Dương, lưu nguyệt đi đâu vậy? Phượng Thiền hồ nghi hỏi. Đông Dương nguyên bản tràn đầy vui mừng mặt ở nàng hỏi ra những lời này thời điểm lập tức liền căng lại, trong thần sắc lộ ra một kia phẫn hận. Nương nương miễn bản kia vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải nương nương cứu nàng, ở mấy tháng trước nói không chừng nàng liền mất mạng. Nhưng nàng hiện tại không biết đụng phải cái gì tà, thế nhưng còn tưởng chí nương nương vào chỗ chết. Nói tới đây, Đông Dương không biết là đột nhiên nhớ tới cái gì, hốc mắt đều đã ước nước, nhìn phượng thiện, nương nương chịu khổ. Đều là nô tỷ không tốt, không có hoàn thành nương nương giao phó. Nếu không có nô tỷ quá yên tâm kia tiểu tiện nhân, cũng sẽ không làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu làm hại nương nương tao này đại kiếp nạn. Nói thật ra, Đông Dương nói kỳ thật Phượng Thiển cũng không có nghe được quá minh bạch, thậm chí có chút như lọt vào trong sương ngủ. Bất quá quan trọng nhất một chút tin tức nàng bắt giữ tới rồi, Đông Dương sở dĩ không có thể mang theo miễn tử ki bài tới cứu nàng đánh giá đều là lưu nguyệt kêu nha đầu ở tắc quái. Chính là, vì cái gì? Tuy rằng kêu nha đầu lần trước nói chuyện mang ý châm biếm thời điểm nàng liền đã nhận ra không thích hợp, nhưng nàng đến bây giờ đều không rõ, là cái gì nguyên nhân làm lưu nguyệt biến thành như vậy. 313 chương 313 nam nhân lớn lên quá yêu nghiệt. Đừng nghĩ, quân mặc ảnh nhăn nhân mày, bất quá là cái bối chủ cầu nộ tài, không có liền không có, hà tất vì nàng phiền lòng. Khuôn mặc ảnh nói liền ôm nàng tiếp tục đi hướng phía trong, vòng qua đông dương, thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên giường. Ta không có vì nàng phiền lòng a ta chỉ là ở tìm nguyên nhân được không? Phượng Thiền thấy hắn đem chính mình buông lúc sau liền phải đứng dậy, không chút suy nghĩ liền ôm đồm thượng lô thai hắn. quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại chỉ có thể liền tư thế này cung eo, tiến thôi không được, lại tắc quái. Thấp thuần tiếng nói chung không có bất luận cái gì trách cứ thành phần. Phượng Thiền trong mắt cốt lưu lưu mà xoay vài cái, nhìn chầm chầm hắn tuấn giật mặt liên tiếp mà máy nhìn, ngươi nói một chút, nàng đến tuột cùng vì cái gì muốn như vậy đối ta. Lại không phải ngươi hậu cùng nữ nhân, một cái hai cái nhìn ta không vừa mắt, nàng rốt cuộc cái gì mục đích ta. Nàng xem đến quá mức cẩn thận, thế cho nên căn bản vô pháp sai lậu nam nhân trên mặt trợt lẽ rồi biến mất xấu hổ cùng lòng trầm. Này hai loại cảm xúc xen lẫn trong ở bên nhau. Phượng Thiền mờ mịt một chút. Đột nhiên tiêm giọng nói kêu to, quân mặc ảnh người này hoa Mỹ Nam, như thế nào nơi nơi câu nhân A. Đem hậu cung này đó nữ nhân linh hồn nhỏ bé một đám đều câu không có còn chưa tính, hiện tại thế nhưng liền nàng nha đầu đều không buông tha. Phượng thiền cuối cùng minh bạch lưu nguyệt vì cái gì mỗi lần ở Đông Dương nhắc tới này nam nhân thời điểm đều sẽ không cao hứng, náo loạn lâu như vậy, cảm tình đều là toan. Nguyên lai like nam nhân lớn lên quá yêu nghiệt, cũng là một loại tội lỗi. Khuôn mặt ảnh nghe xong nàng lời nói, một lời chưa phát, sắc mặt rồi lại đen hai phân. Vật nhỏ này cho rằng hắn liền dễ chịu sao. Bị một cái như thế ác độc nha đầu coi trọng, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu cách tướng. Chẳng không câu các nàng, chỉ câu thiển thiển một người. Hắn nói liền đem nàng tay nhỏ từ chính mình trên lỗ thai kéo xuống tới, ngăn, đừng náo loạn. Chẳng còn có chút việc muốn làm, trong chốc lát lại trở về bồi ngươi. Chính ngươi trước ngủ một lát, Nếu là đói bụng khiến cho Đông Dương lấy điểm tâm tới, nhớ lấy không thể ăn nhiều, biết không? Ơn ơn ơn. Phượng Thiền tức khắc gật đầu như lão tỏi. Nàng hiện tại là hận không thể môi đốn đều không cần ăn mới hào đâu, khả năng đây là cái gọi là có thai phản ứng. Quân mặc ảnh vốn là muốn đi Phượng Minh Cung, bất quá hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Thái Hậu nói chuyện này, rứt khoát khiến cho Lý Đức Thông đi vào đem người mang theo ra tới. Liên nếu đứng ở quân mặc ảnh trước mặt thời điểm. Trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt vô thố, nô tỷ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cắt Tường Không cần đa lễ. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà nâng nâng tay, rất rõ ràng mà thấy nàng trong cổ cùng mu bàn tay thượng với đỏ. Chấm nghe cô thuyên nói, thiện phi sự, lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời đem tin tức truyền ra tới, chấm khả năng đều đuổi không trở lại. Bất quá ngươi đã là mẫu hậu người, như bây giờ cũng coi như là phản bội mẫu hậu mẫu hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Sau này sự, ngươi có từng nghĩ tới làm sao bây giờ? Nô tỷ tạm thời còn không có nghĩ tới. Liên nếu thấp thấp mà rũ xuống mi mắt, khinh thanh tế ngư nói, lúc ấy nô tỷ chỉ là tưởng làm như vậy, liền làm như vậy, cũng không có suy xét như vậy nhiều chuyện tình. Hoàng thượng nếu là muốn ban thưởng nô tỷ nói, liền thỉnh hoàng thượng ở nô tỷ sau khi chết làm người tìm cái hảo điểm nhi địa phương đem nô tỷ tăng đi khuôn mặt ảnh giữa mày dần dần nhân lại. Đôi mắt lại lần nữa xẹt qua nàng ngu bàn tay thượng vẹt đỏ, nghĩ nghĩ, nói, nếu là không nghĩ đai ở Thái Hậu chỗ đó, chấm có thể cho người đem ngươi điều đi phượng ương cung, ngươi cảm thấy như thế nào. 314 chương 314 ngươi không biết xấu hổ nói ta. Liên nếu tự hồn là sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một mặt lượng sắc, bất quá ngược lại lại như là nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, ánh mắt hơi hơi trở tát, Lại thấp thấp mà rũ xuống mi mắt. Đa tạ hoàng thượng ý tốt, bất quá vẫn là thôi đi. Nàng môi tuyến nhấp thành một cái thẳng tắp, nếu là lúc này đi phượng ương cùng sợ là lại phải cho thiển phi nương nương đưa tới phê bình. Nàng sẽ không để ý cái này. Dừng một chút, quân mặc ảnh vẫn là lại bổ sung một câu, ngươi cứu thiển phi mẫu tử, chấm không thể làm ngươi giống như bây giờ. Nói lời này thời điểm, cứ việc hắn mắt nhìn thẳng, Liên nếu lại sinh sôi sinh ra một loại bị hắn nhìn thấu không chỗ nào che giấu cảm giác. Giống như bây giờ, nói nhưng còn không phải là tao thái hậu ngược đánh một chuyện. Nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, nàng theo bản năng mà che che chính mình mu bàn tay, đến sau lại, dứt khoát liền bắt tay bối đến phía sau đi. Hoàng thượng, nô Tỳ làm việc bất kể hậu quả, đây là nô tì nên được trừng phạt. Nếu là tùy tiện theo thiển phi nương nương, không chỉ là đồn đại vớ vẩn, Nô tỷ chỉ sợ Thái Hậu sẽ bởi vậy càng thêm căm ghét thiện phi nương nương, kia nương nương sau này. Không đi phượng ương cung, vậy đi long âm cung đi. Quân mặc ảnh trực tiếp đánh gây nàng lời nói. Nhớ tới cố thuyên lúc ấy ấp vùng thế nàng cầu tình bộ ráng, quân mặc ảnh liền cảm thấy buồn cười. Cố thuyên không thể so chương tiến, kia cũng không phải là cái có nề nếp hảo hảo tiên sinh, muốn cho cố thuyên nhìn với con mắt khác nữ tử, tất nhiên là có này chỗ đặc biệt. một khi đã như vậy Hắn làm hồi việc thiện lại có gì phương? Húng chi, này nữ tử nguyên bản chính là vì rút vật nhỏ mới có thể như vậy. Liên nếu làm như không nghĩ tới đế vương sẽ nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc, long ngâm cũng còn cần người sao. Hỏi xong nàng liền có chút ảo não. To như vậy một cái cung điện, thêm một cái thiếu một người có thể có bao nhiêu đại khác biệt. Quả nhiên, đế vương dùng cái loại này đạm nhiên nếu thủy tầm mắt chiều nàng liếc mắt một cái lại không có bên dưới. Liên nếu xấu hổ mà con con môi, đành phải lại nói, nếu là không phiền tòi nói, vậy đa tạ hoàng thượng. Nô tỉ nguyện ý đi long ngâm cung. Dừng một chút, nàng lại ngay sau đó bổ sung một câu, đưa một cái thô sử nhà hoàn cũng hảo. Long ngâm cung hiện tại không cần thô sử nhà hoàn quân mặc ảnh nhăn nhăn mày, nhàn nhặt nói, đi long ngâm cung về sau, sở hữu chức vị phân lệ bất biến. Chấm hiện tại không được chỗ đó. Ngày thường cũng không có gì yêu cầu làm, có chuyện gì ngươi xem làm liền thành. Nói xong những lời này, cũng không chờ nàng trả lời, quân mặc ảnh trực tiếp xoay người rời đi, chuyện này liền tính định ra. Liên nếu nhìn hắn cao dài đỉnh bạt bóng dáng nhẹ nhàng mà đi, ở trong lòng thở dài. Quân hàng tiêu biết vượng thiển sự tình về sau, vẫn luôn nghĩ đến thăm nàng, bất quá trước hai vẫn luôn ở tại huyển tần chỗ đó, sự tình liền chỉ hoan xuống dưới. Hôm nay biết được nàng trở lại Phượng dưỡng cung, mới mang theo Long Vi lại đây xem nàng. Hai cái nam nhân ở bên ngoài nói chuyện, nội điện liền Phượng Thiển cùng Long Vi hai người. Nhìn trước đó vài ngày còn hảo hảo một người hiện tại như vậy suy yếu mà nằm ở trên giường, Long Vi hỏa khí cùng chiến đấu giá trị đều là cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Cái kia chết lao thái bà, nàng làm sao dám như vậy đối với ngươi? Không biết ngươi là hoàng thượng bảo bối sao? Tuy động người khác bảo bối của cung vậy đến làm tốt bị bầm thơi vạn đoạn chuẩn bị. Phượng Thiền âm thầm buồn cười, lại nghiêm trang mà nói, bọn họ còn ở bên ngoài đâu, ngươi lớn tiếng như vậy chửi bới thái hậu, không sợ chết. Long vi trong lòng đổ khí, trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ngày đó buổi tối cũng không biết là ai ở trước mắt bao người chỉ vào thái hậu cái mùi mắng. 315 chương 315 chấm cũng cảm thấy kỳ quái. Phượng Thiền kinh ngạc mà A một tiếng, ngượng ngùng nói, liền ngươi đều đã biết nha. Long vi lại hừ một tiếng, nghiêng mắt thấy nàng, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai không biết chuyện này sao. Phượng Thiền giữa mày nhảy nhảy, trẫn mắt há hốc mồm. Nguyên lai bất tri bất giấc chung, nàng đều đã trở thành phố biết hẻm nghe nhân vật. Sách, nếu là đêm đó lá gan lại phì một chút, sức chiến đấu lại bạo cái biểu, trực tiếp xông lên đi cấp kêu láo yêu bà một quyền, nói không chừng nàng là có thể trở thành trong lịch sử cái thứ nhất ổ Đả thái hậu hậu cùng phi Tần. Sau đó tới cái vang danh thanh sử gì đó. Long vi thấy nàng thất thần. Nếu mày nói, ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút thứ gì. Nên không phải bị đánh ngu đi. Ngươi mới bị đánh tròn váng. Phượng thiền vô ngữ mà nhìn nàng. Có ngươi như vậy tham bệnh sao? Ta hiện tại như vậy suy yếu vô lực mà nằm ở trên giường. Ngươi liền không thể khinh thanh tế ngữ hảo hảo an ủi một chút ta bị thương tâm linh. Nữ nhân này... Mỗi lần ở quân hàng tiêu trước mặt liền ôn nhu cùng cái cựu con dường như, vừa đến nàng trước mặt lại lập tức thành nữ vương. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền tốt như vậy khi dễ sao? Loại sự tình này vẫn là giao cho nhà các ngươi hoàng thượng đi làm đi. Long vi lệnh căm căm mà cười, tiện đà lại như là nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, hoàng thượng cuối cùng như thế nào xử trí kia láo thái bà Có thể như thế nào xử trí? Nên sao tích sao tích? Vẫn là cùng trước kia giống nhau bái Cái gì Long vi hoàn toàn không dám tin tưởng mà hô một tiếng Biểu tình như là thấy quỷ giống nhau Phượng Thiền dùng một loại ghét Bỏ tới cực điểm ánh mắt trắng nàng liếc mắt một cái Có biện pháp nào Nhân ra là hắn nương A Tổng không thể đánh trở về đi Nàng không cần quân mặc ảnh vì nàng làm như vậy Chẳng sợ nàng lại chán ghét Thái Hậu Chán ghét đến muốn chết Nàng cũng không cần quân mặc ảnh Vì nàng đi đối kia lao yêu bà thế nào Long vi hận sắt không thành thép mà dầm dầm chân, hiện tại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều vì hoàng thượng suy xét đúng không? Thật là nữ đại bất trung lưu. Gà đi ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy. Phương Thiền bị nàng dáng vẻ này chọc cười, chế nhạo, vi vi a di, vi vi thẩm thẩm, vi vu em, ngày này rốt cuộc gì bối phận nha, nói như thế nào khởi lời nói tới liền cùng cái gà cho nữ nhi nương giống nhau. Hừ. Này hai người chính ổ nào đến vui vẻ vô cùng, ngoại điện hai cái nam nhân lại đều là sắc mặt ngưng trọng. Ngẫu nhiên nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, quân mặc ảnh biểu tình cũng sẽ nhu hòa như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự, này phân nhu hòa lại sẽ bởi vì cùng quân hàng tiêu nói chuyện với nhau mà biến mất không thấy. Hoàng huynh nói không sai, mẫu hậu sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, hẳn là không đơn giản chỉ là chán ghét tiểu hoàng tẩu đơn giản như vậy. Phí lớn như vậy sức lực vô hoan một người, quyết tâm muốn đem nàng xử tử, thậm chí không tiếc mạo cùng Hoàng Huynh nháo phiên khả năng tính. nay đó, thần đệ nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì phòng ngừa bên trong người nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, hắn thanh âm cố tình ép tới rất thấp. Thật cũng không phải cái gì nhận không ra người bí mật, chẳng qua, quân hàng tiêu cảm thấy loại sự tình này, đặc biệt vẫn là loại này thời điểm, Hoàng Huynh hẳn là sẽ không nguyện ý làm kia tiểu cô nãi nãi nhọc lòng. Chân cũng cảm thấy kỳ quái quân mặc ảnh ánh mắt thâm ngưng mẫu hậu tổng nói Phượng Thiển là Tây khuyết phái tới mật thám cho nên mới vẫn luôn nhằm vào nàng nếu là vì nguyên nhân này muốn đẩy Phượng Thiển vào chỗ chết cũng xác thật không gì đáng trách chính là châ tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp tựa hồ mẫu hậu còn có chuyện gì thỉnh gắt chớm kia chiếu Hoàng Huynh ý tứ tiểu hoàng tàu nàng quân hàng tiêu Ninh mày môi hơi hơi nhấc khởi tựa hồ là ở châm trước như thế nào mở miệng 316 chương 316 nguyên lai Hoàng Huynh cũng có thể như vậy không nguyên tắc. Người muốn nói cái gì? Quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, những mày lược hắn liếc mắt một cái. Quân Hàn Tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không không nên hỏi ra khẩu, có quan hệ kia tiểu cô nại nại bất luận vấn đề gì, đều hẳn là từ Hoàng Huynh chính mình đi làm quyết đoán. Chính là nói thật, hắn cảm thấy giống Hoàng Huynh người như vậy, nếu là hắn không hỏi. Hoàng huynh là tuyệt không sẽ chủ động cùng hắn nhắc tới chuyện này. Mà hắn lại không nghĩ làm hoàng huynh như vậy mệt, một mình một người gánh vác này đó. Do dự một lát, hắn mân khẩn môi mỏng hơi hơi vừa động, nói, tiểu hoàng tẩu có hay không khả năng giống mâu hậu nói như vậy, thật là. Nói tới đây thời điểm, hắn dừng một chút, khóe mắt dư quang không khỏi liếc hướng nội địa cửa, cuối cùng là không có đem mật thám hai chữ nói ra, trực tiếp liền tiếp tục nói, nếu chỉ là tin đồn vô căn cứ. Vì sao không thấy mẫu hậu như vậy nhằm vào thân phi? Thân phi thân phận cùng tiểu hoàng tẩu như vậy giống, đồng dạng đều là tây khuyết tới, đồng dạng là hậu cung từng hồng cực nhất thời nhân vật. Vì sao mẫu hậu liền không có đối thân phi ra tay? Đối thượng quân mặc ảnh càng thêm trầm toại thâm liệm ánh mắt, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, cuối cùng lại là quân mặc ảnh trước nhịn không được rời đi tầm mắt. Thân sắc nhàn nhạt mà rũ xuống mi mắt, dùng một loại nhạt nheo đến gần như mờ ảo thanh âm nói cho nên chấm mới nói, mẫu hậu rất kỳ quái. Quân mặc ảnh gần như không thể phát hiện mà tác động một chút khỏe miệng, nhặt như thanh phong tươi cười chung mang theo một cổ ý vị không rõ lương bạc, xuống chi, chấm không phải cùng ngươi đã nói sao, Phượng Thiển mất chi nhớ. Xác thật, mất chi nhớ. Cứ việc những lời này không phải lần đầu tiên từ Hoàng Huynh trong miệng nghe được, quân hàng tiêu vẫn là không khỏi chấn kinh rồi. Bởi vì mất chi nhớ cho nên liền liền đã từng có thể là mật thám thân phận cũng có thể bị xem nhẹ sao. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Hoàng Huynh cũng có thể như vậy không nguyên tắc, không điểm mấu chốt, không hề kết cấu mà một lòng chỉ nghĩ đối người nào đó hảo. Vốn dĩ quân hàng tiêu còn tưởng nói điểm cái gì, bất quá nội điện cửa đột nhiên nhớ tới Long Vi Thanh Âm, Hoàng Thượng, Thiển Phi nương nương nàng để cho ta tới hỏi một chút ngày, hai ngày này đều nằm có điểm múc mèo, có thể hay không đi ra ngoài đi lại đi lại. Phơi phơi nắng, vàng không liền phải sú rớt. Khu. khu, khu khu Long vi nói âm vừa mới rơi xuống, nội điện chung liền đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt hò khăn thanh. Quân hàng tiêu giật mình, liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân sắc mặt biến đổi, cùng một trận gió dường như từ hắn bên người lé qua đi, chờ hắn phản ứng lại đây lại tưởng nhìn kỹ thời điểm, trước mặt chỗ nào còn có cái gì bóng người. Tốc độ này, thật là... Hoàng huynh hiện tại bộ ráng này, làm hắn cực độ hoài nghi, liền tính ngày sau tiểu hoàng tẩu khôi phục ký ức, liền tính tiểu hoàng tẩu thật là gì đồ bỏ mật hám, hoàng huynh cũng tuyệt không sẽ đối nàng thế nào. Một trận gió dường như, Long vi trong lòng đồng dạng hiện lên cái này từ, nàng ngừng đầu, liền nhìn đến quân hàng tiêu hướng nàng bên này nhìn lại đây, miệng hướng cửa phương hướng nô nỗ, đi rồi. Long vi ngơ ngác gật gật đầu, nga một tiếng, loại này thời điểm. Hai người luôn là khó được ăn ý. Quân hàng tiêu đột nhiên cảm thấy, này điên nữ nhân không nổi điên thời điểm vẫn là rất đáng yêu. Quân mặc ảnh tiến điện lúc sau, liền nhìn đến nằm ở trên giường phượng thiển khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, đến bây giờ còn từng tiếng khụ đến rừng không được tới. Sao lại thế này? hắn hát mặt đi bóc nàng ngông ở trên mặt trăn, luát nàng ngược thế nàng thuận khí nhi. Gb đoạt giải danh sách, tam một, bạch tiểu ca dết chóc trò chơi, giang thành tử. Ba vị mội tử ở tấu trương phía dưới hồi phục các ngươi quy hào hoặc là tới trong đàn tìm ta, gờ sẽ ở không điểm phía trước đến trướng. Hôm nay 10 càng kết thúc, sờ sờ đại, ngày mai vẫn là 10 càng. 317 chương 317 này nam nhân tốt xấu. Cái gì sao lại thế này? Chính là bị vi vi kêu tiểu bạch si khí có được không? Cái loại này hồ ngôn loạn ngữ nói như thế nào có thể nói ra tới đâu, làm cho này nam nhân mặt còn chưa tính. Nhưng bên ngoài còn có quân Hàn Tiêu nha, kia đến nhiều tổn hại nàng ăn tính ưu nhã tốt đẹp hình tượng. Phượng Tiền Hảo không thương tâm. Quân Mặc Ảnh bị nàng vẻ mặt ủy khuất biểu tình hù tới rồi, trong lòng mềm mại nhất một góc lại hơi hơi khẽ động, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hảo tính tình hỏi, ai lại khi dễ ngươi? Như thế nào một người hảo hảo mà ngủ ở bên trong cũng có thể như vậy? Phượng Tiền rốt cuộc hoán quá mức như tới, đột nhiên bắt lấy hắn tay, thực nghiêm túc mà nhìn hắn trong chốc lát. Làm đến quân mặc ảnh cho rằng nàng có cái gì quan trọng nói muốn cùng chính mình nói. Kết quả đợi nửa ngày, Phượng Thiện lại nắm thật chặt hắn tay, thê thê thảm thảm nói, vừa rồi vi vi lời nói ngươi nghe được sao. Ta mau múc mèo, muốn xú rớt, làm ta đi ra ngoài động nhất đậu bái. Không được. Quân mặc ảnh như mày, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Mới hai ngày công phu, liền nằm không được. Hôm nay mới từ viện tần nơi đó trở về. Trên đường không phải phơi quá thái dương thổi qua phòng, còn nghĩ ra đi làm gì. Cái gì hai ngày công phu, ngươi nằm ở trên giường hai ngày bất động thử xem, xem ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Phượng Thiền vẻ mặt khổ đại cửu thâm mà hít hít cái mũi, ta tưởng nghiệm thái dương hương vị, tưởng nghiệm trong viện những cái đó hoa nhi hương vị, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài từng cái, được không? Liền từng cái sao? quân mặc ảnh những mày, bất đắc dĩ mà dù hống. Thái dương hương vị đã cảm thụ qua, đến nỗi những cái đó hoa, nếu là thiển thiển thật như vậy tưởng nghiệm, chấm làm người cho người dọn tiến vào Phượng Thiền cảm thấy này nam nhân tốt xấu. Hử! Nàng ném ra hán tay, một phen xả quá chăn hương chính mình trên đầu mông. Nhìn một cái, chấm cho người ra cái tốt như vậy chú ý, người còn không vui. Quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ trọn, tuấn mỹ vô chủ trên mặt phát họa ra một tia chế nhạo độ cung. Này tinh tình! Thật là càng ngày càng kém. Mang thai nữ nhân tính tình đều kém. Khi nộ vô thường, thời gian mang thai tổng hợp chứng, người hiểu hay không a Trong chăn truyền ra như vậy một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm, bất mãn mà oán giận, giận dữ chung hàm chứa một tia gần như không thể phát hiện làm nũng. quân mặc ảnh tựa hồ là bị nàng sung sướng tới rồi, thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Thiện thiền ngoan, hôm nay mới ra đi qua, không thể lại động. Thái y kìa nói. Hiện tại thai tượng vừa mới mới vừa ổn định như vậy một chút, không thể tùy tiện hoạt động. Có chút nhân thân thượng mỗi một cái đặc điểm đều là như vậy được trời ưu ái, thật giống như quân mạng ảnh. Hán nha liền nhìn không thấy mặt thời điểm tiếng cười đều có thể như vậy câu nhân, càng đừng nói là nhìn đến mặt lúc. Phượng Thiền cảm thấy người cùng người chi gian đãi ngộ, thật đúng là có đủ không công bằng. Như thế nào nàng liền đã không có như vậy một trường yêu nghiệt khuôn mặt, cũng không có như vậy mê hoặc nhân tâm giọng nói đâu. Tưởng quá mức nhập thần, thế cho nên đã quên hồi này nam nhân nói, thừa nhận hậu quả chính là người nào đó cách chăn đi xoa nàng đầu. Chỉ có thể lấy ra một cái đại khái hình dạng, quân mặc ảnh lại như là phát hiện tân đại lục giống nhau, nghiện dường như đối với kia đoàn chăn trà đạp không ngừng, đương nhiên, thủ hạ lực đạo thực nhẹ, là tuyệt không sẽ làm đau nàng cái loại này. Phượng Thiền bị hắn xoa đến biệt nữ cực kỳ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buồn ở trong chăn mặt hô to. Quân mặc ảnh ngươi đang làm gì? Ta lại không phải cục bột, ngươi như vậy xoa ta làm gì nha? Khóa lại trong chân rất giống cục bột. Phượng Thiền nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, chính là nàng có thể tưởng tượng, hiện tại hắn nhất định là muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu. 318 chương 318 lao bà mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Nàng run run thân mình, đột nhiên suy yếu thanh âm nói, quân mặc ảnh, lòng ta khẩu hảo bờn, ngươi mò phóng ta ra tới, làm ta. Xuyên khẩu khí nhi liền thanh âm đều là đức quãng, nghe tới thật như là một cái kẻ bên chìm tuyệt người. quân mặc ảnh sắc mặt biến đổi, đông chốc thu hồi tay, dây tiếp theo lại lần nữa thả lại suy nghĩ muốn vạch trần trên người nàng chan. Làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên ngực buồn? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình động tác thực nhẹ, cùng nàng chính mình xúc ở bên trong thời điểm hẳn là không có khác nhau, như thế nào đột nhiên một chút liền thành như vậy? Lại không nghĩ đúng lúc này chăn đột nhiên bị người từ bên trong một hiên, một chương cười ngâm ngâm khuôn mặt nhỏ liền xuống ra. quân mặc ảnh sửng sốt một chút, huyệt thái dương cũng tùy theo vui sướng mà nhảy lên lên. Phượng Thiển cười cười liền phát hiện nam nhân mặt một tấc tấc từ bạch chuyển thành từ thanh biến thành đen, cuối cùng đương hắn hoàn toàn hóa thân vì một khối than thời điểm. Phượng Thiển rốt cuộc ý thức được sự tình đại điều. Thu tươi cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phượng Thiển nghiêm mặt nói, quân mặc ảnh, sự tình là cái dạng này ân Nam nhân hiếp hiếp mắt, âm cuối từ từ giơ lên, ngầm một mặt lương bạc nguy hiểm độ cung. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, dẫu cái miệng nhỏ chiều hắn vây tay, ngươi lại đây một chút, ta lại nói cho ngươi. quân mặt ảnh cứ việc vẫn là hắc một khuôn mặt, nghe xong nàng lời nói, môi mỏng hơi hơi một nhấp, lại vẫn là chiều nàng lại gần qua đi. Phượng Thiền thừa dịp cơ hội này, mắt một bế, tâm một hành, đột nhiên một phen vòng lấy cổ hắn không cho hắn động, càng quay nói, quân mặt ảnh. Ngươi đừng núp đích, ta hiện tại bối đau, mông cũng đau, ngươi động nhất động ta liền phải đau đã chết, đau đã chết. Nam nhân giữa mày kinh hoàng. Vật nhỏ này hiện tại thật là cái gì đều dám nói đúng không? quân mặc ảnh, ngươi nói ta thân là nam nhân, muốn cho phép nữ hài tử đúng lúc làm lũng bán manh giả ngu giả quý khuất, đúng không? Ta, phượng thiền thật sâu mà hít vào một hơi. Này không phải trọng điểm. Dù sao nàng hiện tại nhìn không tới nam nhân trên mặt biểu tình, dứt khoát liền làm bộ không biết hắn hiện tại khẳng định là hắc một khuôn mặt bộ dáng ôm hắn đem la lối khóc lóc làm nũng một loạt thủ đoạn toàn dùng tới. Tươi mát mang ngọt hơi thở che trời lấp đất dũng manh vào hơi thở chi gian, khuôn mặt ảnh ánh mắt hơi hơi một dạng, khỏe môi dần dần ngậm khởi một mặt cười như không cười độ cung, liền tư thế này ở bên người nàng ngồi xuống, đôi tay rồi đến nàng sau lưng. Kêu cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm là, ngươi muốn chịu đựng ta phạm phải hết thẻ sai lầm. Phượng thiện lời lẽ chính đáng. Mặc kệ ta lừa ngươi, đánh ngươi vẫn là như thế nào ngươi, dù sao mang thai lớn nhất, ngươi cần thiết đến nhường thân là thai phụ ta. Bằng không thai phụ tâm tình không tốt, kia chính là muốn ảnh hưởng đến tổ quốc đời sau. Đến lúc đó vạn nhất sinh ra cái cái gì dưa vẻo táo nước, vậy ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Nam nhân thật vất vả hòa hoan xuống dưới sắc mặt lại đen thậm chí so vừa rồi càng sâu. Có ngươi như vậy nguyên rủa chính mình nhi từ sao? Nữ nhi, có ngươi như vậy nguyên rủa chính mình hại từ sao? Nay không phải nguyên rủa, ta là cùng ngươi giảng đạo lý nêu ví dụ từ đâu? Sở hữu hết thể đều chỉ là giả thiết, gần là vì nói cho ngươi, không thể khi dễ ta, cần thiết nhường ta." Nói ngắn gọn, lão bà mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Bất quá lời này Phượng Thiển là tuyệt đối không dám nói ra khẩu. Khuôn mặc ảnh đỡ đỡ chán rác, hoàn bại. Thấp thấp mà thở dài một tiếng, hàn thấu đi lên hôn hôn cái chán của nàng. Hành, mặc kệ chấm là bị đánh vẫn là bị mắng, dù sao thiển thiển lớn nhất. 319 chương 319 đây là ở mời chấm. Liên tính không trong bụng cái kia tân sinh mệnh thời điểm, tình huống không phải đã như vậy sao? Hùng chi hiện tại xuất hiện cái nho nhỏ đồ vật. quân mặc ảnh có đôi khi không cấm cảm thấy, hắn này hoàng đế đương đến cũng rất thất bại. Như thế nào đối với vật nhỏ này thời điểm, lăng là nửa câu lời nói nặng cũng nói không nên lời đâu. Tuyệt đối là đòi nợ tới. nay con kém không nhiều lắm. Phượng Thiền hư một tiếng, khoe miệng lại không thể ước chế mà con lên, cười ha hả mà ghé vào hắn đầu vai liên tiếp mà loạn cùng lộn xộn Lúc này thật đúng là hoàn mỹ, chẳng những đêm vừa rồi cái kêu đáng chết để tài cấp kéo ra, còn đem chính mình chủ quyền lãnh thổ tất cả đều tranh thủ đã trở lại, thắng tuyệt đối vật nhỏ, ngươi như vậy không mệt sao bị nàng ôm nam nhân trong thanh âm lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, ở nàng trên lỗ thai cắn một ngụm, tràn trọc cọ sát hàm chứa long tiên hương nhiệt khí tất cả phát chiếu vào nàng bên thai cùng cổ chi gian phương tiện rụt rụt cổ, ngứa đến muốn mệnh trên mặt lại là hắc hắc hắc mà cười xấu xa, kỳ thật ngươi tương đối mệnh đi muốn thật so sánh với nàng cái này nằm ở trên giường như thế nào hảo cùng hắn cái này con eo túi xuống thân người so chân cũng không mệt. Có thể như vậy ôm nàng, khá tốt. Phượng Thiền dầm dì hai tiếng, cuối cùng vẫn là đem hắn buông ra, như vậy ôm không mệt mới có quỷ. Ta cánh tay toan, vẫn là không cần ôm một cái. Nàng hai điều cánh tay phân biệt triển khai trên giường hai sườn, tay phải vô vô vắng giường, đến đây đi, xem ở ngươi như vậy ngoan phần thượng, ta đem giường phân ngươi một nửa. quân mặc ảnh gai đúng chỗ ngứa mà nhúng mày, đây là ở mời chấm. Phượng Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bản năng muốn phủ nhận. Bất quá đột nhiên như là lại nghĩ tới cái gì dường như, nàng tinh lượng tinh trong mắt hiện lên một kia tươi đẹp sáng giỏi. Thanh thanh giọng nói, lấy một loại nhu mị đến cơ hồ mềm mại thanh âm nói, đúng vậy, hoàng đế bệ hạ, thần thiếp đây là ở mời ngài. Nàng hơi hơi cắn môi dưới, liền như vậy mắt trông mong mà nhìn hắn, thủy mắt sờ sở, hơi hết khuôn mặt nhỏ giống như một đóa xấu hổ đài phong nụ hoa nhi. Mỹ đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. quân mặc ảnh lần đầu tiên biết, nguyên lai like cùng cá nhân trên người, hết sức thanh thuần cùng thực cốt mị hoặc có thể kiếm cụ, thậm chí là đồng thời sinh ra. Yêu tinh. Một cổ tà hỏa thẳng thoang trán Nam nhân huyền hắc mắt phượng trung nhiễm một tia so bình thường thời điểm càng vì Mỹ lệ màu sắc, lộ ra vài phần yêu dã, vài phần mị hoặc, môi mỏng chậm rãi ngậm thượng một tia nhiếp nhân tâm phách rí cười, liền như vậy không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng. Rõ ràng hắn cái gì đều không có làm, lại sinh sôi cho Phượng Thiển một loại này nam nhân đem nàng trong mắt hoàn toàn buộc chặt chói buộc cảm giác. Lam nhan hoạ thủy. Hai người liền như vậy phân biệt ở trong lòng cấp đối phương hạ định nghĩa. Phượng Thiển cảm thấy, còn hảo nàng hiện tại là trang một bộ tiểu tức phụ hình dáng, ánh mắt có thể lập lệ như vậy hai hạ. Bằng không như vậy lệnh người ngượng ngùng thời điểm, đối mặt một cái như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Nàng muốn như thế nào là mới có thể chống lại như thế phi phạm thực lực. Đông nhân gian, ở Phượng Thiện hơi mang kinh ngạc trong ánh mắt, nam nhân quả như nàng theo như lời mà như vậy bổ nhào vào ở trên người nàng. Không, càng chính xác ra, là ở bên người nàng nằm xuống tới, sau đó thực tự giác mà lấy một loại sẽ không áp đến nàng phương thức phúc ở trên người nàng. Người muốn làm gì? Phượng Thiện dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt lập tức trương đến ứng hồng. muốn làm gì Những lời này không phải hẳn là từ chấm tới hỏi sao. Quân mặc ảnh nói chuyện rất chậm, rất chậm, cũng đúng là bởi vì như vậy, này từng câu từng chữ, đều như là đánh ở phượng thiện ngược thượng, chấn đến nàng tê dại. 320 chương 320 tiểu yêu tình Uy, quân mặc ảnh Ấn Một bên theo tiếng, nam nhân một bên dùng tay đem nàng khuôn mặt nhỏ bẻ chính, xoa nhẹ vài cái liền không hề động. Trên cao nhìn xuống mà bể ngễ nàng, Khoe miệng kêu mạt độ cung càng thêm lóa mắt. Phượng Thiền trong lòng nhất chịu nhất chịu. Lắp bắp nói, ta. Ta hiện tại đều như vậy, ngươi muốn làm gì? Muốn hay không như vậy phát rổ. Không phải ngươi nói, mời chấm sao. Chấm thấp, khàn khàn, mị hoặc. Này nam nhân, còn có lý hắn. Phượng Thiền giận, mời ngươi nằm trên giường, cũng không phải là nằm ta trên người A. Nàng khác sâu mà nghĩ lại kiểm điểm một chút tự mình, cuối cùng cảm thấy, ân. Này hết thể đều phải trách hắn chính mình nghe không hiểu, nàng thuyết minh rất rõ ràng không phải sao. Vì thế nàng một sửa mới vừa rồi rụ hoặc làm tức giận ánh mắt, ngược lại ghét bỏ lại hung ác mà trừng mắt hắn. Bất quá này nam nhân mặt, thật đúng là chăm xem không nghề, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Đối nàng ôn nhu thời điểm, thanh nhuận tượng ngọc, ở trên giường dụ hoặc nàng thời điểm, tà tứ mị hoặc, đối nàng phát hỏa thời điểm, trầm liễm lại không mang theo sắc bén, vì nàng bên vực kẻ yếu thời điểm. Mũi nhọn lạnh thấu xương, đầy người khí thế. Nhưng vô luận là cái nào thời điểm hắn, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia mặt bộ hình dáng đường con vĩnh viễn đều là như vậy Mỹ. Không cần như vậy nhìn chấm. quân mặc ảnh màu mắt tối xâm lại, liên quan tiếng nói cũng trở nên ảm ếch. Phượng Thiền sửng sốt một chút, liếm liếm môi, A tiểu yêu tinh. Châm giọng mắng như vậy một câu, ở Phượng Thiền ngạc nhiên trong tấm mắt, quân mặc ảnh đột nhiên một chút túi xuống thân. Méo nàng cầm hôn lên đi. Ngoa tào. Thật đúng là tới. Phượng Thiển trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm chướng đỉnh phương hướng. Trong mắt cốt lưu lưu vừa chuyển. Tấm mắt hạ di. Vừa mới chạm đến hắn đen nhánh mảnh dài lông mi. Liền bỗng dưng bị một đôi ấm áp mang theo vết chai mỏng đại trưởng che lại. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Bị động mà thừa nhận nam nhân cơ hồ hung ác hôn. Phượng Thiển hơi thở không xong Khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng. Liền thân thể đều nhịn không được bất an mà vặn vẹo một chút, trên lưng thương chỗ truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn, cũng đã không có ban đầu thời điểm như vậy mánh liệt, thế cho nên trực tiếp bị nàng bỏ qua. Không có bất luận cái gì kỹ xảo tính mà, nàng đôi tay phản ở nam nhân trên vai, chậm rãi đáp lại nổi lên hắn. Ôn nu, lưu luyến, triền miên, đau khổ. Một hôn kết thúc, Phượng Thiển Cơ Hồ muốn ngất ở nam nhân trong hơi thở, nếu không phải nằm ở trên giường. Nàng không chút nghi ngờ thân thể của mình sẽ trực tiếp sủi lơ đi xuống, thậm chí còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nàng thô xuyến mấy hơi thở, đống chốc một chút lại trừng lớn mắt. Cái kiếm lạnh bang bang, để ở nàng bên hông đồ vật. Phượng Thiên đã không biết nên nói cái gì hảo, cơ hồ là dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ngươi cũng biết ta hiện tại không giúp được ngươi đúng hay không. Nàng dụ mắt suy nghĩ trong chốc lát, nếu không chính ngươi tới. Quân Mặc ảnh cảm thấy chính mình tính tình vẫn là không tồi. Nhưng cố tình hắn hỏa, lại tổng có thể dễ như trở bàn tay mà bị nàng khơi mào tới. Hiện tại vô pháp trị ngươi, một ngày nào đó gấp bội bổ trở về. Hắn cắn răng nói, Phượng Thiền đáng thương vô cùng, uy, này lại không thể trách ta, ngươi giận chó đánh mèo đến ta trên người làm gì nha. Chính là đáp lại nàng, lại chỉ có nam nhân híp mắt Phượng trừng lại đây liếc mắt một cái, bên trong rõ ràng còn viết, không phải ngươi là ai. Phượng Thiền Hảo không bị khuất. Đáng thương vô cùng mà chịu chịu cái múi quân mặc ảnh phiên ngã vào nàng bên cạnh người Không có lại đi đụng chạm thân thể của nàng Trong mơ giải khát loại sự tình này Có thể hay không càng vọng càng khác Ai có thể nói được chuẩn Trước thượng canh bốn Ngày mai ban ngày còn có sáu càng các mội tử ngủ ngon Sơ sơ đại Còn có hai vị hoạch tặng cờ bờ lại Không lưu lại bất luận cái gì tin tức mội tử võng danh là tam một cùng giang thành tử Chạy nhanh tới bạch tiểu ca giết chóc trò chơi đã nạp phí. 321 chương 321 người này hôn quân, về sau phải hảo hảo đối yêu phi. Hai người liền như vậy an tĩnh mà nằm, trong lúc nhất thời, ai đều không có nói nữa. Cách thật lâu, thẳng đến bên cạnh nam nhân hơi thở cùng tim đập dần dần ổn định xuống dưới, Phượng Thiển mới mở miệng kêu hắn một tiếng, quân mặc ảnh. Nam nhân lúc này nửa nghiêng đi thân mình tới nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Hán huyền hắc mắt Phượng trung liễm một tia nhạt nheo ô nhu, phẳng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Phượng Thiền cười cười, cũng thêm vài phần lung lay, hoàng đế bệ hạ, hai ta chi gian đại phương hướng đã xác nhận xong, lớn nhỏ công việc ta định đoạn, kia kế tiếp, chúng ta có phải hay không nên tham thảo cụ thể chi tiết. Quân mặc ảnh chân mày một trọ, ném xuống một chữ, nói. Phượng Thiền nháy mắt từ kiêu ngạo ngự tỉ chuyển hóa vì nhu nhược đáng thương tiểu bạch liên. Cắn môi cơ cơ cánh tay hắn, nhân ra một người nằm thật sự thực nhàm chán sao. Về sau mỗi ngày làm ta đi ra ngoài toàn bộ phòng, cảm thụ một chút mới mẻ không khí bái. Quân mặc ảnh đột nhiên thấy lầu đại. Thật vất vả mới hoan quá mức nhi tới, vị nàng như vậy dính trăng xô đẩy trong chốc lát, hắn thế nào cũng phải lại lần nữa tà hỏa công tâm không thể. Đem tay nàng từ chính mình trên cánh tay kéo xuống tới, vì phòng ngừa nàng tiếp tục quay dối, quân mặc ảnh trực tiếp đem nàng toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Chấm sẽ làm thái y cho ngươi xem xem, chỉ cần bọn họ nói ngươi có thể đi ra ngoài, chấm liền mang ngươi đi ra ngoài, ơn. Muốn đám kêu người bảo thủ đồng ý. Phượng Thiền cảm thấy này khả năng tính thật sự quá thấp điểm nhi. Xét thấy nàng hoa nhi trực tiếp quan hệ như vậy nhiều lão nhân tánh mạng, hiện tại đại khái toàn bộ thái y y ở viện người đều hận không thể nàng cả ngày nằm ở trên giường không đi xuống đi. Nếu không nếu là một cái không chú ý ra điểm cái gì chẳng huống Thế nào cũng phải đem bọn họ tâm can gan toàn cấp dọa phá. Có thương lượng đường sống không? Phượng Thiền giờ phút này biểu tình tựa như một con bị chủ nhân vứt bỏ miêu nhi, thút tha thút thít nước nở làm người đau lòng. Ngươi cũng biết, muốn cho bọn họ đồng ý thật sự quá gian nan. quân mặc ảnh thở dài, ngon, nhẫn nhẫn. Chờ ngươi thân mình rất tốt, muốn đi chỗ nào chấm đều mang ngươi đi, được không? Phượng Thiền tuy rằng vẫn là không quá vừa lòng. Nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Thật sự muốn đi chỗ nào đều được sao? Quân mặc ảnh híp híp mắt, lại nghĩ ra cung. Nói xong cũng không đợi nàng trả lời. Xem vật nhỏ này sáng lấp lánh con ngươi liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cười mắng một tiếng, nói ngươi là họa quốc yêu phi thật đúng là không sai. Đem chấm như vậy anh minh thần võ hoàng đế đều mang trợn. Cả ngày liền biết cùng ngươi khắp nơi ngoan nhạc. Thấu biểu mặt. Nào có người như vậy khen chính mình? Phương Thiền lại là tức giận lại là buồn cười, đúng vậy, ta chính là Yêu Phi, liền ái làm Yêu Phi. Yêu Phi như vậy khoe khoang, tùy tiện đến chỗ nào đều là đi ngang, nhưng thật ra nhìn xem người nào dám kinh. Nàng ninh bám lấy nam nhân mặt, phát hiện chính mình gần nhất đặc cái cái này động tác. Cũng không biết này nam nhân mặt có cái gì thú vị, bất quá sờ lên thực mềm thực hoạt làn da thực hảo là được. Người này hôn quân, về sau phải hảo hảo đối Yêu Phi, biết không? Phượng thiền phồng lên quay hàm, đặt nghiêm trang mà nhìn hắn. Hảo. quân mặc ảnh khỏe môi từ từ một câu, mắt Phượng liễm diễm lộng lẫy dôi tay ở nàng má thượng nhẹ nhàng chọc một cái, từ trước hảo, hiện tại hảo, về sau cũng hảo. Ngón cái xẹt qua nàng khỏe mắt, ở nàng theo bản năng nhắm lại nháy mắt, ở nàng mí mắt thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Nếu là mấy ngày nay cảm thấy nhàm chán, chấm liền bồi ngươi. Ngươi ở chỗ này nằm bao lâu, chấm liền bồi ngươi bao lâu. Hôn quân. Lời tuy như thế, Phượng Thiển lại cười, tươi cười có thể so với sơ thang ánh sáng mặt trời giống nhau mỹ lệ bắt mắt, mang theo tươi đẹp hoa mỹ diễm mầu. 322 chương 322 ảo tưởng. Mấy ngày thời gian trôi qua, toàn bộ hoàng cung đều ở vào một loại khẩn trương bầu không khí bên trong, cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an. Một đám đều nghĩ trăm lần cũng không ra, Phượng Ương cung vị kia cũng không biết đời trước thiêu cái gì cao thơm. Vận khí lại là như vậy hảo. Độc hưởng thánh sủng lâu như vậy không nói, chỉ cần là nàng hoài thượng tốc độ cũng mau a. Nhiều năm như vậy, hậu cung bên trong liền không có một người có thể dựượng dục long tử. Nếu là kia nữ nhân lần này một lần là được con trai, kia đế vương chẳng phải càng sủng, càng che chở. Vốn tưởng rằng kia nữ nhân mang thai đối với các nàng những người này tới nói, tốt xấu cũng coi như một lần cơ hội, mang thai đầu 3 tháng thời điểm vô pháp thị tầm. Đế vương dù sao cũng phải giải quyết sinh lý nhu cầu đi. Nói không chừng tại đây đoạn thời gian, các nàng bên trong ai cũng có thể hoài thượng một cái đâu. Nhưng sự thật cùng kỳ vọng luôn là tương bội. Thời gian dài như vậy, phượng ương cung bên kia tuy rằng không có chuyển ra cái gì mình sắc tin tức nói kia nữ nhân bình yên vô sự, nhưng không cần tưởng cũng biết, đế vương liền trên đời cuối cùng một gốc cây lan la thảo đều dùng tới, chỗ nào còn khả năng không tốt. Cố tình long trùng đến bảo lúc sau. Vẫn là không thấy đế vương rời đi kia phượng ương cung nửa bước. Loại này thời điểm đều cầm giữ được, kêu các nàng sau này nơi nào còn có cái gì cơ hội tiếp cận đế vương. Trong đó không thiếu có tâm người muốn mượn cơ hội này tiếp cận đế vương. Đương nhiên không phải là chủ động đi phượng ương cung thiệt người, mà là ở đế vương thượng chiều hạ chiều thời điểm lộng cái ngẫu nhiên gặp được. Hoặc là thường thường đi ngự hoa viên đi bộ hai vòng, càng có cực giả, trực tiếp liền chạy đến ngự thư phòng đi đưa cái gì thang thang thủy thủy tưởng cũng biết, đế vương là sẽ không thấy các nàng. Những việc này vốn dĩ cũng không ai sẽ đi cùng Phượng Tiền nói, nếu là Lưu Nguyệt còn ở, nói không chừng sẽ có mục đích riêng mà để thượng như vậy hai câu, nhưng Đông Dương sẽ không, liền nửa câu đoán giận nói đều chưa từng từng có, liền sợ kích thích nhà mình chủ tử. Khả sảo liền sảo ở, có một hồi, một đám phi tần đồng thời ở đế vương trước mặt xuất hiện, bị kỳ danh rằng, ngẫu nhiên gặp được, Một đám người nguyên bản sắc thật không dám ở đế vương ân chuẩn phía trước gần đế vương thân, nhưng cố tình có cái liêu tần vô ý ở đường sỏi đá thượng trượt một chút, liên tiếp mà liên lụy vài cá nhân cũng chưa đứng vững, vì thế ly đế vương gần nhất tuyển tần liền trực tiếp ngã quỵ ở đế vương trên người. Đế vương lúc ấy liền lạnh mặt, trực tiếp hạ lệnh, trong hoàng cung sắp có cái thứ nhất long tự sinh ra, chúng phi tần nhản tới không có việc gì liền ở bản thân trong cung sao kinh nghiệm và đi. Nói thật ra, Tuyển tần lúc ấy đặc sợ hai chính mình sẽ bị đơn độc trách phạt, tuy rằng nàng đều không phải là cô ý, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng không ở trên người nàng, nhưng đụng phải đế vương đích sát sát thật thật chính là nàng A. Nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng lại không khỏi ôm một kia ảo tưởng. Muốn nói Mỹ, thiển phi sát thật Mỹ, nhưng nàng cũng không xấu A. Nói không chừng kinh này va chạm, cũng là một cái cơ hội đâu. Không nghĩ tới. Đế vương lại chỉ là lánh lanh đạm đạm mà ngó nàng liếc mắt một cái, trong mắt trừ bỏ cảnh cáo cùng xâm hàn, không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Tuyển tần tâm lập tức liền lạnh xuống dưới. Nhìn theo đế vương rời đi bóng dáng, mọi người trong lòng đã là bách chuyển thiên hồi, chua sót tấn hiện. Thức bất hạnh mà, chuyện này bị Phượng Thiển đã biết. Cụ thể quá trình nàng cũng không rõ ràng, mà khi nàng ngửi được nam nhân trên quần áo dính son phấn hương thời điểm, Cả người thiếu chút nữa không tử trên giường ngảy lên. Quân mặc ảnh, ngươi hôn đàn này. Đông Dương là đi theo đế vương phía sau tiến vào bởi vì đế vương nói chủ tử gần nhất ăn uống không tốt, cô ý dặn dò phía dưới người làm chút chủ tử thích ăn bột cụ sen viên. Nhưng mới vừa vừa tiến đến liền nghe thế sao kính bảo nói, sợ tới mức Đông Dương suýt nữa không đem trong tay mầm quăng ngã đi ra ngoài. 323 chương 323 ta như vậy số chính là bị ngươi chạm vào. Khuôn mặt ảnh nhéo nhéo giữa mày, chuyển qua đi liếc Đông Dương liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi ra ngoài. Đông Dương như hoạch đại xá, sắc mặt trắng bệnh mà ném xuống trang viên bản, trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. quân mặc ảnh lúc này mới một lần nữa thu hồi tầm mắt, nhìn trên giường đã là nghiêng đi thân đi tiểu nhân nhi, chỉ là một trường sơn mặt, cũng đã có thể từ nàng ninh khởi mày trông được ra nàng giờ phút này tâm tình không ngờ. quân mặc ảnh kỳ thật rất mờ mịn, nghĩ nghĩ. Chính mình giống như còn thật không có gì chuyện này chọc nàng không cao hứng. Đành phải đi qua đi vô vô nàng thân mình, bất đắc gì nói, làm sao vậy? Chấm vừa trở về liền cho chấm bãi sắc mặt xem. Ừ, chẳng lẽ, lại là cái kia cái gọi là mang thai trong lúc người đều sẽ vô duyên vô cớ cáo kỉnh lý luận. Ai vô duyên vô cớ cáo kỉnh lạc? Phượng thiền thở phi phi mà chuyển qua tới trừng mắt hắn, người sấn ta không ở thời điểm cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta. Còn không biết xấu hổ nói ta vô duyên vô cớ. quân mặc ảnh ngẩn ra một chút, cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta. Muốn thật lại nói tiếp, hắn hôm nay duy nhất trực tiếp tiếp xúc quá nữ nhân chính là huyền tần, kia còn hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Phương Thiền xem hắn rũ mi mắt không nói lời nào, trong lòng liền càng thêm khẳng định điểm này, tức giận đến môi đều run run, hảo á ngơi a thật đúng là bị ta nói chúng rồi. Quả nhiên nữ nhân chính là không thể tùy tiện cấp nam nhân sinh hài tử. Mang thai trong lúc, nam nhân thật là quá dễ dàng đã chịu bên ngoài rụ hoặc. Một cái lộn không hảo liền phải xuất quỹ. Nãi nãi tích, còn có mang thai về sau đâu. Sinh xong hài từ lúc sau, làm không hảo liền trở nên. Phượng Thiền chợt náo loạn cái đỏ thơ mặt, thật là muốn mệnh, như thế nào hảo hảo mà nghĩ đến chỗ đó đi. quân mặc ảnh nghe nàng nói không biết nước nào ngôn ngữ, hơn nữa nàng thay đổi trong nháy mắt biểu tình, cuối cùng thế nhưng còn mặt đỏ. Hắn hoàn toàn không rõ nguyên do, này lại là nháo nào ra. Nói cái gì mê sẵn đâu. Hắn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi đừng chạm vào ta, xú. quân mặc ảnh quả thực dở khóc dở cười, nơi nào xú. Ngươi nhiều ít thiên tắm gội, châm cũng chưa ghét bỏ ngươi. Ngươi nhưng thật ra trước ghét bỏ khởi châm tới. Ngoa tào. Này con nói không chê. Tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Phượng thiền hét lớn một tiếng. Đông dương, ta muốn tắm rửa. Khuôn mặt ảnh đau đầu mà nhìn nàng, vừa định rối tay đi chạm vào nàng, lại bị nàng thật thật tại tại mà tránh đi. Dính nữ nhân khát son phấn vị ngươi còn tới chạm vào ta, chạm vào ta càng xú. Ta như vậy xú chính là bị ngươi chạm vào. Thở hồn hền hai khẩu khí lúc sau, Phượng Thiển phát hiện chính mình quả thực quá nói năng lộn xộn rõ ràng vừa rồi đang nói này nam nhân xú, vì mau xả đến nàng bản thân trên người đi. Ta không xú, ngươi mới xú. Nàng lại căm giận nói, kế tiếp phát sinh sự tình thật sự có chút kỳ diệu, Phượng Thiển cảm thấy kia tư vị quá mức toan sảng, khó có thể miêu tả. Ở nàng nói xong câu nói kia lúc sau, chẳng qua là một cái nháy mắt không đương, liền thấy nam nhân đột nhiên một chút kéo xuống trên người áo choảng, ở nàng trận mắt há hốc mồm biểu tình chung trực tiếp dùng nhất thực tế phương thức ngăn chặn nàng miệng. Môi lưới giao triển, một phen hung ác lăn lộn lúc sau, Phượng Thiển thập phần vô lực mà héo nhi xuống dưới, Chỉ có thể bị hủy khuất khuất mà trường mắt hắn. Thang ngãi này quả thực quá xấu rồi, thế nhưng dùng chiêu này. Bất quá. Thân liền hôn, hắn thởi quần áo làm gì nha, làm hại nàng còn tưởng rằng. quân mặc ảnh cuối cùng tìm được làm vật nhỏ này ngừng nghỉ biện pháp, vừa lòng mà con con ngôi, mới không nhanh không chầm nói, ngươi nói cái gì son phấn vị, sở dĩ sẽ dính lên. Ơn, chuyện này giải thích lên có điểm phiền thoái, nhưng là, ngươi phải tin chớm. Này chỉ là một cái ngoài ý muốn. 324 chương 324 đều bị ngươi nhìn cái tinh quang. Phượng Thiền hư một tiếng, quay mặt đi không để ý tới hắn. Khuôn mặt ảnh lại lần nữa đem nàng khuôn mặt nhỏ bại chính trở về, thiển thiển đẹp nhất, chấm liền thích thiển thiển như vậy, không thích người khác. Phượng Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chụp bay hắn tay, thật dài lông mi rung động vài cái, dầm gì nói, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy liền không có việc gì. Hiện tại trước không cùng ngươi dây dưa vấn đề này. Ta muốn tắm rửa, ta hiện tại muốn tắm rửa. Không được. quân mặc ảnh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì không được. Phượng Thiền vẻ mặt bị thương biểu tình, vì bị khuất khuất bộ dáng giống như là muốn khóc ra tới. Ta tắm rửa một cái e ngại ngươi chuyện gì nhi, ngươi liền không cho ta tẩy. quân mặc ảnh bản mặt, nghiêng con mắt xem nàng, liền ngươi hiện tại bộ dáng này còn tưởng tắm rửa. Ta hiện tại cái nào bộ dáng? Trên người thương không phải đều tốt không sai biệt làm sao, liền tính không có toàn hảo, ít nhất sẽ không bởi vì dính cái thủy liền sẽ ra chuyện gì như à, ngươi vì cái gì liền không cho ta tẩy. Dùng ngươi ít như vậy thủy đều liên tiếp, thật là quá keo kiệt. Quân mặc ảnh giữa mày kinh hoàng, lạnh lạnh nói, thai tức không xong, không thích hợp phao tắm. Cùng lắm thì ta tẩy mau một chút đã đều thời gian dài như vậy không tắm rửa, cả người khó chịu. Ngươi không phải làm Đông Dương bắt hắn lại cho ta bột củ sen viên tới sao, nhưng ta nếu là không tắm rửa, ta liền ăn không vô. Ta gần nhất ăn uống kém như vậy, kỳ thật cùng ta thời gian dài không tắm rửa cũng là có quan hệ. Không chuẩn. Phượng Thiền lần lượt trang đáng thương không có hiệu quả, rốt cuộc nổi giận, quân mạng ảnh, vừa rồi rõ ràng là chính ngươi chê ta xú, hiện tại lại không cho ta tắm rửa, ngươi có phải hay không thật sự muốn đi tìm nữ nhân khác? Ngươi nếu là phiền ta ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng vòng mười mấy hai mươi cái vòng. quân mặc ảnh nhắm mắt, lại một lần hoàn bại, thở dài, nhận mệnh nói, hành, tắm rửa. Sau lại, đương phượng thiện bị bái cái tinh quang ngồi ở thâu tắm thời điểm, nàng có một chút hối hận chính mình một hai phải tắm rửa quyết định. Ta muốn đông dương. Phượng thiện buồn bực địa đạo. Không được. Nam nhân dứt khoát mà cự tuyệt. Ta muốn đông dương cho ta tẩy. Phượng Thiền bướng bỉnh mà ngẩn đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân lại chỉ cho nàng một cái lạnh căm căm tươi cười, chỉ có nảy một cái lựa chọn. Hắn tầm mắt trực tiếp đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, cách một tầng gắn đầy cánh hoa, nước trong dưới là nàng như ẩn như hiện rào hào giáng người. Hầu kết lăn lộn một chút, quân mặt ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng, mở miệng tiếng nói đã mang theo một tia khẳng khẳng, hoặc là cũng đừng giặt sạch. Hắn đột nhiên cảm thấy Chính mình chính là ở uống rượu độc giải khác. Phượng Thiền ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, hoặc là cũng đừng giặt sạch. Ha ha! Cô nãi nãi hiện tại đều bị ngươi nhìn cái tinh quang, loại này thời điểm ngươi làm ta đừng tẩy, ta đây không phải mệt quá độ. Thế giới này, chan đây đều là ác ý. quân mặc ảnh là cuộc đời đầu một hồi cho người ta tắm rửa, kéo tay áo, động tác cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá cũng may hắn xuống tay thực nhẹ, hơn nữa học đồ vật tốc độ mau bao gồm loại sự tình này. Cho nên thực mau, Phượng Thiền liền thoải mái dễ chịu mà ở thao tắm bên trong sướng khởi tiểu khúc nhi tới. Hừ cái gì khúc, sướng từ đâu? Sướng ra tới cho chấm nghe một chút. Phượng Thiền A một tiếng liền ngước mắt nhìn hắn, thần sắc lộ ra vài phần cổ quái, ngươi thật sự muốn nghe. Xác định, nam nhân thần sắc như thường gật gật đầu, ân. Phượng Thiền ấp ủ một chút, ho nhẹ một tiếng, hai chỉ lão hổ, hai chỉ lá hổ. Chạy trốn mò, chạy trốn mò, một con không có lô thai, một con không có cái đuôi thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. 325 chương 325 nương nương là tưởng đối thiển phi xuống tay. Đêm. Thưa thất ngôi sao thưa thất không đồng đều mà treo ở một mảnh tấm màn đen trùng, cùng với thanh lãnh lâu dài nguyên huy, cùng tôi xuống. Thơ văn Hoa Mỹ trong cùng, lại như cũng là đèn đuốc sáng trưng, sen ca không ngừng. Thân phi ngồi ở đằng trước. Hai mắt là nhắm, nghe phía dưới con hát tấu nhạc hát vang, nàng ngón trỏ cũng nhịn không được ở trước mặt án thượng đánh lên từng cái nhịp, chậm gì gì mà hừ làn điệu. Rõ ràng trong phòng này liền rất xảo, cơ hồ mỗi một đạo thanh âm đều có thể đủ cái quá này nói, nhưng cố tình linh lung lại cảm thấy, chỉ có này một đạo thanh âm, giống như là khấu đánh ở nàng nữ thượng, đâm cho đau. Giống hôm nay tình huống như vậy, đã giảng co vài thiên. Đã nhiều ngày... Nàng thường thường mà đều sẽ ở bên quyên bảo, sợ nhà mình nương nương như vậy hành vi sẽ đưa tới phê bình. Hậu cung thị phi vốn dĩ liền nhiều, nương nương nếu là cứ thế mãi, bên ngoài sợ là không biết muốn chuyển thành cái dạng gì nhi. Nếu thay đổi từ trước còn hảo, ít nhất có đế vương chống lưng, chính là hiện tại, đế vương sợ là căn bản sẽ không quản nương nương chết sống đi. Đột nhiên, thân phi mở bừng mắt, sắc bén tầm mắt thẳng tóc mà chiều linh lung quét lại đây. Linh lung một giọt Chợt liền nghĩ đến, chính mình lại không có làm cái gì nhận không ra người chuyện trái với lương tâm, vì cái gì sẽ sợ hãi. Toại không có túi đầu. Chính là thực mò nàng liền hối hận. Chỉ thấy thân phi bỗng dưng dương tay, trong phòng mọi người liền toàn bộ đều ngừng lại. Thân phi vầy vây tay, tiếng nói nhàn nhạt nói, các ngươi đều đi xuống đi, ngày mai vẫn là cái kia canh dở, tiếp tục tới chỗ này cấp buồn cung giải buồn nhi. Là... Mọi người ôm tỉ bà cầm sắt cùng nhau lui đi ra ngoài. Linh lung nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng lo sợ, chẳng lẽ nương nương làm cho bọn họ tất cả đều lui ra là tưởng đơn độc đánh nàng hoặc là mang nàng. Thân phi mỗi lần nhìn đến nàng, đều cảm thấy này nha đầu chết thiệt kia đã quất ức, hiện tại cũng là không ngoại lệ. Buồn cung làm ngươi làm chuyện này thế nào? Nàng nhữ lại mày, không kiên nhẫn hỏi. Linh lung hơi chút sửng sốt một chút. Mới từ trong tay háo lấy ra một cái giấy đóng gói đồ vật, nhìn ráng vẻ, đảo như là cái gì mưu tải hại mệnh thuốc buộc. Linh lung cảm thấy, nương nương có thể là lại có cái gì xem bất quá đi chuyện này, tính toán cầm đi hại người nào. Bất quá trước mắt này hậu cung, sở hữu nữ nhân đều ở vào tương đồng vị trí, muốn nói duy nhất có thể làm nương nương ghen ghét đối tượng, cũng chính là phượng ương cung vị kia. Chẳng lẽ, nương nương là tưởng đối thiển phi xuống tay? nghĩ đến đây Linh lung sắc mặt hơi hơi một bạch. Nay cũng thật là đáng sợ đi, không nói đến chuyện này thành công khả năng tính rất nhỏ. Đế vương cả ngày ở phượng ương cũng đợi, nơi đó mặt nô tải cũng một đám đều là dầu muối không ăn, nương nương muốn như thế nào làm mới có thể mua được bọn họ. Quan trọng nhất chính là, liền tính thật sự thành công, vạn nhất bị điều tra ra, nương nương không phải xong đời. Ý gì theo đế vương đối thiện phi ân sủng tới xem, xong đời sợ còn không chỉ là nương nương một người. Mà là bọn họ toàn bộ thơ văn Hoa mị cung nô tài à. Ngày ấy Thái Hậu chỗ đó phát sinh sự không phải tốt lắm thuyết minh hết thể sao. Sở hữu thương tổn quá thiện phi người, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều phải chết, thảm thiết chết. Nương nương, đây là linh lung do dự mà muốn hay không đem giấy bao đưa qua đi. Nàng không sợ khác, liền sợ sự tình liên lụy đến trên người mình. Rốt cuộc này dược vẫn là từ nàng qua tay đi thế nương nương làm ra nha. Tưởng cái gì đâu. Thân phi thấp mắng một tiếng, lũ mị mặt mày tất cả đều nhăn lại, chán ghét mà xẻo nàng liếc mắt một cái, còn không đem đồ vật cấp buồn cung lấy tới. 326 chương 326 đó là kiểu gì thù vinh. Linh lung trong lòng sợ hãi, chính là bất đắc dĩ, nhìn đến thân phi cái dạng này, nàng nơi nào còn dám có nửa phần ngỗ nghịch. Đúng vậy. Linh lung lên tiếng, theo sau thật cẩn thận mà đem đồ vật đưa qua đi. Ngón tay còn ở run nhẹ nhẹ. Thân phi càng xem nàng càng không vừa mắt, đem đồ vật lấy lại đây lúc sau, lập tức trầm quát một tiếng. Lan! Đừng ở buồn cung trước mặt trứng mắt. Là! Nô tì cáo lui. Linh lung chạy chối chết bóng dáng lại một lần làm thân phi cảm thấy hòa đại, này đều cái gì lung tung rối loạn cầu nô tài. Ai! sốt ruột chuyện này một kiện tiếp theo một kiện. Nàng liền không rõ, mọi người đều là tây khuyết tới Dựa vào cái gì Phượng Thiển vận khí liền tốt như vậy, tốt như vậy. Ngày ấy ở Thái Hậu chỗ đó nhìn đến Phượng Thiển bị đánh thời điểm, nói thật, nàng thậm chí còn sinh ra quá như vậy một kêu mở mịt cảm xúc. Bị đế vương như thế sủng, đến tột cùng là tốt là xấu. Nhìn một cái, kia bào ứng không phải liền ở đế vương rời đi thời điểm đã xảy ra sao. Tuy rằng Phượng Thiển sở dĩ tao này một kiếp, cũng có nàng một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Rốt cuộc. Nếu không phải kia chỉ thanh điểu, nếu không phải Phượng ương cung kia bối chủ nộ thì nói nhìn đến quá kia chỉ thanh điểu, chuyện này liền không có cái gọi là nhân chứng, Phượng Thiển nói không chừng liền sẽ không bị đánh đến thảm như vậy. Bất quá sau lại, ở đế vương xuất hiện kia một khắc, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Đó là kiểu gì thù vinh, mới có thể làm đế vương gắt xuống tế tổ như vậy hạng nhất đại sự, chỉ vì trở về cứu một nữ nhân. Nếu là có thể... Nàng cũng nguyện ý ai một lần như vậy đánh Chỉ cần mệnh còn giữ Chỉ cần có thể được đến đế vương tâm Bị đánh tính cái gì Chỉ tiếc, này phân vận may Sợ là đời này đều lạc không đến nàng trên đầu Dũ mắt nhìn thoáng qua trong tay gói thuốc Thân phi hai mắt hơi hơi mị lên Thâm thúy phức tạp trung mang theo một tia tối tăm Thời gian dài như vậy đi qua Phượng Thiển hiện tại lại cả ngày Ở phượng ương cung tính dưỡng Nàng căn bản không có biện pháp Bước vào đi cùng với tiếp xúc Xem ra, nếu muốn rửa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành là không có khả năng, vì nay chi kế, chỉ có. Sáng sớm hôm sau, thiên thanh khí lãng, nhật lệ phong cùng. Thuộc về xuân hơi thở càng thêm nùng liệt tỏa khắp ở trong hoàng cung, muôn hoa đua thám khoe hồng, vạn vật bắt đầu sinh, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Một ngày này, quân mặc ảnh hạ Lâm chiều lúc sau còn có chút công vụ không có xử lý, cho nên cũng không có trực tiếp hồi phượng ương cung mà là đi ngự thư phòng. Ở hắn nghị sự xong lúc sau, bên ngoài tiểu thái giám tiến vào thông truyền, thái hậu bên người liên tịch cô cô tới. Lý Đức Thông rõ ràng thấy đế vương giữa mày hơi hơi một túc. Cho rằng đế vương là không muốn thấy nàng, Lý Đức Thông đang do dự muốn hay không làm tiểu thái giám đi ra ngoài trở về liên tịch, đế vương lại ở thời điểm này mở miệng, làm nàng tiến bảo. Lý Đức Thông kinh ngạc mà nhìn đế vương. Ngự thư phòng cùng long âm cung không sai biệt lắm. Đế vương từ trước là không được hậu cung các chủ tử bước vào này hai cái địa phương. Thậm chí, ngự thư phòng càng là như vậy. Rốt cuộc long ngâm cũng chỉ là đế vương chính mình không mừng mà ngự thư phòng còn lại là xử lý chính vụ địa phương, hậu cung không được tham gia vào chính sự, cái nào càng nghiêm trọng chút đã không cần nói cũng biết. Liên tịch tiến vào lúc sau, Lý Đức thông liền tự giác mà lui xuống. Nói thật ra, đế vương đãi này liên tịch là không có bất luận cái gì cho đặc biệt. Ít nhất đăng cơ về sau là như thế. Chẳng sợ hai người là đường huynh muội quan hệ, nhưng trong tình huống bình thường, liên tịch cũng không sẽ chạy tới cùng đế vương cáo trạng hoặc là cầu ân. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều an phận mà ở Thái Hổ bên người hầu hạng, mà đế vương cũng tựa hổ chưa bao giờ quan tâm quá chính mình cái này đường muội Như vậy hôm nay liền kỳ, liên tịch đến tuột cùng là tới làm cái gì? Hôm nay mười càng kết thúc, sờ sờ đại ngày mai vẫn là mười càng. 327 chương 327 chấm lời nói ngươi nghe không hiểu sao. Liên tịch túi đầu đứng ở Long Án Hạ Đầu, trước mặt ngồi chính là nàng hôm nay muốn tìm đế vương. Giờ phút này, đối phương chính không nói một lời mà xem kỹ nàng, trên cao nhìn xuống bệ nghệ trung không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, thần sát nhạt nhẽo. Liên tịch môi nhấp lên, không người làm vai trào, nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Đế vương lúc này mới ứng nàng một tiếng, ơn rồi lại không có bên dưới. Liên tịch chua suất lời, nàng nguyên tưởng rằng đế vương ít nhất sẽ hỏi một chút nàng, chuyện gì, hoặc là tới làm gì, chính là cố tình, liền như vậy đơn giản vấn đề đều không có. Khi nào khởi, bọn họ quan hệ thành dáng vẻ này. Hoàng thượng, nô tỉ gần nhất nàng cắn đến môi dưới càng thêm vô cùng, nhu nhược thủy trong mắt tràn đầy đều là nhu nhược đáng thương ý vị, rồi lại cũng không nhìn thẳng kia nói minh hoàng thân ảnh, mà là lấp lánh nhấp nháy Nhìn thấy mà thương. Nô tỳ trên người độc Tựa hồ phát tác đến càng thêm thường xuyên, không biết hoàng thượng lần trước nói giải dược, hiện tại. Nàng không có nói thêm gì nữa, nhưng là lời nói đến nơi đây, nàng tin tưởng đế vương hẳn là hiểu nàng ý tứ. Độc phát tác đến càng thêm thường xuyên, nàng yêu cầu giải dược. Nếu là giải dược còn không có tin tức, nàng sẽ thừa nhận rất lớn khổ sở. quân mặc ảnh ánh mắt theo nàng những lời này xuất khẩu trở nên càng thâm thúy. Đau tước ngũ quan chính là hiện ra vài phần sắc bén cùng mũi nhọn, bất quá dây lát, hắn lại chợt tắt ánh mắt, rũ xuống mi mắt, làm người thấy không do hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Liên tịch liền như vậy nửa nâng đầu chú ý hắn tuấn giật dung nhan thượng sở hữu việc nhỏ không đáng kể biến hóa, chẳng sợ chỉ là ngưng mi động tắc cũng không buông tha. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện, cho dù xem đã hiểu một người biểu tình cũng không nhất định có thể lý giải này biểu tình trô sâu trong ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì. Người nam nhân này, chính là một cái làm người xem không hiểu tồn tại. Tạm thời chỉ là có tin tức, còn không có tìm được cụ thể rơi xuống. quân mặc ảnh ngưng ánh mắt, thâm giọng nói, chấm sẽ làm người cho ngươi khai chút thích hợp phương thuốc, nếu là lại phát tác, ngươi liền mang theo dược lại đây tìm chấm. Liên tịch ngần người, đột nhiên cười, hình dung tái nhận, trừ bỏ thượng chiều thời gian. Còn lại thời điểm hoàng thượng đều đãi ở thiển phi nương nương nơi đó, nô Tỳ nào dám đi phượng ương cung tìm người. Quân mặc ảnh bỗng dương mặt chấm xuống. Chấm lời nói ngươi nghe không hiểu sao. Liên tịch ngực run lên, nô Tỳ không dám. Nàng liên thanh nói, nếu hoàng thượng đã nói như vậy, nô tỷ liền lớn mật làm càn. Chẳng qua, nô Tỳ lần tới tới phượng ương cung tìm hoàng thượng thời điểm, mong rằng hoàng thượng có thể nhớ rõ hôm nay đối nô Tỳ Long Ân, không tiếc trợ giúp nô tỷ. Nàng lời này nhìn như ngu huyển thoái nhượng, kỳ thật kiên cường quật cường. Khuôn mặt ảnh khỏe môi xả ra một mặt lãnh hình cùng đạm nhiên ánh mắt chung là gần như trào phúng trùm tia sáng. Giúp, đương nhiên muốn giúp. Nếu không như thế nào không làm thất vọng trên người của ngươi những cái đó độc. Liên tịch sắc mặt một bạch, bước chân lào đảo sau này lùi một bước. Hoàng thượng, lần trước là thủ đoạn, hiện tại đến chỗ nào rồi? quân mặc ảnh lại không có lại cho nàng mở miệng cơ hội. Trực tiếp đánh gãy. Hán thu thu ánh mắt, lại khôi phục xưa nay cái loại này đã mạc như nước bộ ráng. Phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia lửa giận chỉ là liên tịch ảo giác giống nhau. Liên tịch ngẩn ra một chút, rồi sau đó rũ xuống lông mi. Trâm mặc tự hồ là tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng nhấp khẩn cánh môi, từng bước một chiều long án cái kia phương hướng đi qua đi. Đứng yên ở đế vương trước mặt, nàng cầm quyền, đột nhiên một chút vén lên trên cánh tay to rộng thủy tụ trực tiếp hướng đế vương trước mặt rỗi ra. Vốn lượn đan sen vết sẹo, thình lình trải rộng toàn bộ trắng non cánh tay. 328 chương 328 đó là chuyện của ngươi, cùng chấm không quan hệ. Kia một cái trước mắt, rõ ràng nhìn đến đế vương đồng tử trận trận tắt, liên tịch trong lòng hiện lên một tia ác ý khoái cảm. Hoàng thượng không phải muốn biết hiện tại đến chỗ nào rồi sao. Lần trước ở phượng minh cung đánh nghiêng nước trà lúc ấy, còn chỉ là lan tràn tới tay cổ tay. Mà hiện tại, như Hoàng thượng chứng kiến, đã trải rộng nô tỷ toàn bộ cánh tay. Nô tỷ rất muốn biết, kế tiếp sẽ là chỗ nào đâu. Hai chân, thân thể, vẫn là nô tỷ mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng ngự khí vẫn là bình tĩnh đạm nhiên, chính là nói nói, có lẽ là quá mức kích động, nàng ngực ngăn không được mà theo từng câu từng chữ lời nói mà phập phồng, trên mặt càng là mang theo một mặt tự dễu mà quỷ dị tươi cười, lạnh leo khủng bố. Khuôn mặt ảnh ánh mắt từ nàng cánh tay thượng chuyển qua nàng trên mặt, ánh mắt sắc bén, ưu đảm thâm thúy mắt phượng trung nhất phái sắc lệnh rất rõ ràng. Người có thể yên tâm, châm tuyệt đối sẽ tại đây đọc hủy hoại người này trương lấy làm tự hào mặt phía trước tìm được giải dược, từ đây thanh toán xong. Liên tịch cả người chấn động, bông chốc trường lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt này trương tuấn mỹ vô trù mặt. Đây là nàng thích nhiều năm như vậy nam nhân A. Như thế lên khốc, vô tình. Chỉ có đối với hắn trong lòng vướng bận người khi, mới có thể khó được lộ ra vài tia ôn nhu. Mà đối với mặt khác bất luận kẻ nào, mặc kệ bọn họ chi gian có gì sâu xa, hắn duy nhất biểu tình chính là lãnh. Thật sự lãnh. Lãnh đế làm liên tịch cảm thấy chính mình như là về tới chính mình trúng độc năm ấy mùa đông. Hoàng thượng đại ân đại đức, nô tỉ suốt đời khó quên, nơi nào khả năng thanh được. Liên tịch ha ha ha mà cười ra tiếng tới. Lập tức lại là không màng đối phương cùng chính mình chi gian thân phận khác biệt, thẳng tóc mà nhìn chăm chú vào đối phương càng thêm thâm thúy con ngươi. Hoàng thượng trước nay cũng không nợ nô tỷ, đây đều là nô tỷ tự nguyện chịu. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng hao hết tâm lực đi vì nô tỷ tì tìm thuốc giải, nếu là thật sự tìm được rồi, vậy cùng cấp với đối nô tỷ có tái tạo tri ân, nô tỷ không có gì báo đáp, càng vô pháp coi như cái gì đều không có phát sinh quá. cho nên thật sự thanh toán xong không được. quân mặc ảnh giữa mày dần dần hợp lại đến căng khẩn, đạm mạc tuấn nhan thượng lại thêm vài phần ủ rột cùng lạnh leo, môi mỏng khẽ mở, lạnh leo thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ tới, đó là chuyện của ngươi, cùng chấm không quan hệ. Hán duy nhất phải làm, chính là giúp nàng tìm được giải dược. Không hơn, liên tịch há miệng thở dốc nguyên bản làm như còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem nàng đánh gãy. Hoàng thượng, hoàng thượng, tiến bảo, quân mặc ảnh vừa nghe liền biết là xảy ra chuyện nhi, nếu không Lý Đức Thông sẽ không như vậy khẩn trương mà liền kêu hai tiếng. Quả nhiên, Lý Đức Thông vừa tiến đến liền nói, hoàng thượng, phượng ương cung truyền đến tin tức, thiển phi nương nương đột nhiên đau bụng không ngừng, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Câm miệng, quân mặc ảnh bỗng dưng trầm mặt, hung ác nham hiểm sắc mặt phẳng phất mưa rền gió dữ đã đến đêm trước, thổi quét hải lãng cuộn cuộn. Lý Đức Thông một dọa, bùng một tiếng quỳ xuống, bố nếp nhăn trên mặt đã là tráng bệnh một mảnh. Cái gì kêu nói năng lộn xộn hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi chính là. Như thế nào có thể sử dụng không tốt lắm cái này từ đâu, kia đều là dùng ở người sắp chết trên người nha Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lý Đức Thông hung hăng mà hướng chính mình trên mặt phiến hai cái bàn tay. quân mặc ảnh lại không có lại để ý đến hắn, lập tức từ trên long ỷ đi xuống tới. Cao giải thân ảnh một bước không ngừng hướng ngoài cửa đi đến. Lý Đức thông túi đầu, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh Minh Hoàng bảo rắc rạ quá, đại hắn ngẩng đầu lên, ngự thư phòng đã là đã không có đế vương thân ảnh. Mà Minh Hoàng Long An sau, Long ủy bên, một nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cửa phương hướng suy nghĩ xuất thần. 329 chương 329 lại như là chấm khi dễ ngươi dường như. Quân mặc ảnh nửa khắc cũng không dám trì hoãn. Liên trên người áo ngoài cũng đều không kịp thay cho, trực tiếp từ Ngự thư phòng một đường chiều phượng Ương cung mà đi, bước chân quá mức vội vàng, thế cho nên trên đường khi có gặp phải cung nhân vừa tới đến cập nhận ra người này là đế vương, còn không có tới kịp hành lễ, Minh Hoàng thân ảnh đã ở trong tầm mắt dần dần đạp đi. Tới Vương Ương cung thời điểm, nội điện đã tụ tập vài cái thái trừ bỏ duy nhất một cái tự cấp phượng thiện tham mạch viện chính, còn lại đều ở mép giường nói nhỏ nhỏ giọng nói cái gì. Hiện tại phượng ương cung sự chính là hạng nhất đại sự, phàm là thiển phi nương nương ra như vậy một chút tiểu chẳng huống với bọn họ mà nói, đó chính là muốn rơi đầu tội lớn. Cho nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, viện chính thông thống tự mình chính diện, gắng đạt tới này chủ tử có thể khỏe mạnh mà sinh hạ cái tiểu hoàng tử tới. Sao lại thế này? Một tiếng gầm to, đem mọi người suy nghĩ tầm mắt toàn bộ hấp dẫn qua đi. Đế vương âm trầm sắc mặt đem bọn họ toàn hoàng sợ. Viện chính vội vàng thu hồi đang ở bắt mạch tay, quỳ xuống bầm báo. Hồi hoàng thượng, thiền phi nương nương chỉ là chứ lệnh, hơn nữa bản thân thai tượng bất ổn, cho nên mới sẽ đột nhiên cảm thấy đau bụng. Mới vừa rồi vi thần đám người đã cấp khai dược làm nương nương uống xong, hiện tại nương nương chính che lại cái lò sưởi hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. quân mặc ảnh nhíu chặt ánh mắt lúc này mới có vài phần hoạt động gân cốt, trên mặt tối tăm lại hiển nhiên không có bởi vậy hoàn toàn biến mất. Vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ đột nhiên cảm lạnh Đông Dương thận trọng, ngày thường đều là hảo hảo hầu hạ, này hai ngày. Tám gội. quân mặc ảnh huyệt thái Dương mánh nhảy vài cái, giữa mày hiện lên một mà tảo náo thần sắc, cứ việc không quá rõ ràng, lại bị Phượng Thiển mát sắc mà bắt giữ tới rồi. Trong lòng lột bột một chút, Phượng Thiển nhấp nhấp môi, thầm nghĩ một tiếng xong đời, này nam nhân nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng tính sổ. Trâm đã biết, các ngươi đều đi xuống đi. Khuôn mặt ảnh nhéo nhéo giữa mày, lại bổ sung một câu, sau này mỗi ngày đều tới cấp thiện phi thỉnh một lần mạch, hôm nay loại tình huống này tuyệt không cho phép tái xuất hiện lần thứ hai. Là, vì thần minh bạch. quân mặc ảnh nghiêng đi mặt, còn chưa đi đến trên mép giường liền nhìn đến vật nhỏ sắc mặt tái nhật nằm ở đằng kia, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm hán, một bộ nhu nhược đáng thương bộ ráng. Dũng nhẹ nhẹ lông mi cùng lung tung lập lòe con người đều tỏ rõ nàng giờ phút này khẩn trương. Hắn vài bước đi qua đi, ngừng ở bên người nàng, ánh mắt nhạt nhạt, trên cao nhìn xuống mà bệ lên nàng, biết sai rồi không có. Phượng Thiền bẹp bẹp cái miệng nhỏ, đã biết. Còn tắm rửa? Không thể. Xú chết ta cũng không thể, thật sự. Ngươi đừng nóng giận. Phượng Thiền chịu chịu cái mũi, hơi khàn giọng nói mang theo vài phần không quá rõ ràng giọng mũi, hơn nữa kêu một hai phân giả ý nghẹn nào, thấy thế nào như thế nào gọi người đau lòng. Khuôn mặt ảnh nơi nào còn nhẫn tâm đối nàng nói cái gì lời nói nặng, lập tức liền bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán giác, ở bên người nàng ngồi xuống. Nhìn một cái ngươi như vậy nhì. Ở nàng tiểu xảo chốc mũi thượng quát một cái, hắn không chứa trách cứ mà thấp mắng, lại như là chấm khi dễ ngươi dường như. Phượng Thiền Tường nói, vốn dĩ chính là ngươi khi dễ ta được chứ. Nhưng chuyện này vốn dĩ chính là nàng đối lý, này nam nhân thật vất vả tiêu khí. Nàng nơi nào còn dám nói cái gì tranh luận nói, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu xưng là, ân ân, ngươi mới không có khi dễ ta, đều là ta không tốt. Thế nào, uống xong rược còn đau không? quân mặc ảnh khẩn trương mà nhìn nàng, vừa rồi nghe được Lý Đức Thông nói cái gì tình huống không tốt thời điểm, đem hắn sợ tới mức trái tim đều lẩu mấy chụp. 330 chương 330 sau này là nửa điểm cũng không thể tú ngươi. Phượng Tiền liền tính là thật đau cũng không dám nói đau, lát đầu giương đến cùng chống bỏi dường như, không đau không đau, thật sự. Ngươi đừng như vậy Khẩn Trương, ta chính là vừa rồi đột nhiên có như vậy một chút đau, hiện tại đã toàn hảo. Hơn nữa ta còn thực ngoan mà uống thuốc, khẳng định sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Nàng nhấp nhấp miệng, ngươi đừng như vậy hung ba bà sao? Lý Đức Thông đột nhiên cùng chấm nói ngươi đau bụng, chấm còn cho là làm sao vậy? Quân Mặc ảnh sờ sờ nàng đầu. Ngược lại đi xoa nàng bụng, từng cái thực nhẹ thực nhẹ ma loát, sợ làm đau nàng. Xem ra sau này là nửa điểm cũng không thể túng ngươi, bằng không thế nào cũng phải nháo ra điểm cái gì đại sự nhi không thể. Vật nhỏ thân mình rõ ràng thì tốt rồi, đột nhiên đau bụng, hắn suýt nữa liền tưởng cái nào không muốn sống dám đến hại nàng. Ai ngờ đến, lại là bởi vì loại này nguyên nhân. Hảo hảo hảo, không bao giờ có thể túng ta. Phượng Thiền Ủy Khuất muốn chết. Lời này nói nàng tâm đều ở lấy máu, chính là đối mặt này nam nhân giả mặt đen trang sắt thần giáo dục nàng thời điểm, nàng cần thiết đến ngoan ngoãn mới hảo. Ta lần tới nếu là còn dám đưa ra như vậy vô cơ gây rối yêu cầu, ngươi hoặc là liền trực tiếp làm lơ ta, hoặc là liền đem ta tấu thượng một đốn, làm khác sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau tuyệt không tái phạm, được rồi đi. Tấu thượng một đốn. Hắn nếu là thật bỏ được, cũng sẽ không đem nàng quán thành như vậy nhi. Được rồi, ta không bị khuất. Hắn thế nàng dịch dịch góc chăn, nói một câu, chỉ cần ngươi hảo hảo cố chính mình thân mình, mặt khác đều tùy ngươi, thân. Quân mặc ảnh nói xong liền đứng dậy. Phượng tiền vội vàng vườn tay bắt lấy tay áo hắn, hô hấp quính lên, ngươi muốn đi đâu? Quân mặc ảnh sửng sốt một chút, mới nói, thay quần áo. Hắn nhướng mày tiêm, biểu tình trở nên có chút cười như không cười, như thế nào, châm rời đi như vậy trong chốc lát công phu. Thiển Thiển liền luyến tiếp. Phượng Thiển khỏe miệng run rảy hai hạ, thầm hực nói. Ngươi vẫn là trẻ nhanh đi thôi. Phượng Minh Cung. Từ Phượng Thiển kia chuyện phát sinh về sau, Thái Hậu quả thực liền như đế vương theo như lời như vậy, không còn có ra quá Phượng Minh Cung cửa cung. Khi thật thật muốn lại nói tiếp, Thái Hậu nguyên bản liền rất thiếu đi ra ngoài, có thể là người già rồi, liền liền ngày thường liên tịch làm nàng đi ngự hoa viên đi dạo, nàng cũng lười đến đi. Chỉ nghĩ an an tính tính mà thủ nàng phượng minh cung. Chẳng qua, chính mình chủ quan thượng không nghĩ đi ra ngoài cùng bị người nghiêm lệnh cấm không chuẩn đi ra ngoài, kêu ý nghĩa thượng có thể to lắm không giống nhau. Lần này bị hoàng thượng lệnh cưỡng chế hảo sinh tĩnh dương sự, hậu cung tử hồ cũng không có truyền ra cái gì tiếng gió. Có lẽ là hoàng thượng cho nàng để lại cuối cùng một tiêu mặt mũi có lẽ là hậu cung này đó nữ nhân còn đối nàng có điều kiêng kỵ, cũng mặc kệ là bởi vì cái nào. Thái hậu trong lòng lại ra không có cao hứng như vậy. Còn có liên nếu cái kia bối chủ nha đầu chết tiết kia, nếu không phải bởi vì nàng, kế hoạch của chính mình hoàn toàn có thể thiên ý để vô phùng tiến hành. Chẳng sợ hoàng thượng trở về thời điểm xác nhận là chính mình làm lại như thế nào. Phượng Thiền đều đã chết, mà chính mình tốt xấu là hắn mẫu hầu, hắn tổng không có khả năng bởi vì một nữ nhân liền đem chính mình cùng nhau giết đi. Đáng tiếc á, không như mong muốn. Ai? Thái hổ sâu kín mà thở dài, xem đến liên tịch có chút chua sót, này vẫn là cái kia không gì làm không được thái hổ sao. Thái hổ, ngài đừng như vậy, hết thể đều sẽ hào lên. Hoàng thượng hiện tại không hiểu ngài khổ tâm, sau này chung sẽ minh bạch. Thái hổ nhắm hai mắt gật gật đầu, ai ra đều như vậy, sau này này phượng mình cung sợ là cũng không có gì người tới. Người đứa nhỏ này đừng cùng ai ra như vậy sinh phân, vẫn là giống lúc ban đầu thời điểm như vậy. Kêu ai ra một tiếng cô mâu đi. 331 chương 331 kỳ thật trước mắt liền có một cái cơ hội. Liên tịch vừa nghe lời này, trong lòng liền càng hụt hâm nhi. Hiện tại ngâm lại, Thái Hậu ngày thường tuy nói nghiêm túc, đối nàng lại là cực hảo. Liền lấy lần trước cấm điệu kia sự kiện tới nói đi, tuy rằng Thái Hậu cũng không biết bên trong đến tuột cùng là cái cái gì chẳng huống tuy rằng Hoàng thượng cuối cùng vẫn là cha ra chuyện này là nàng làm, nhưng nói đến cùng, Thái hậu tóm lại là giúp nàng không phải sao. Ở hoàng gia, như vậy thân tình đã thuộc đáng quý. Cô mẫu đừng nói loại này lời nói. Tuy nói ngài hiện tại ra không được phượng minh cùng, nhưng ngài nói như thế nào cũng là thái hậu à. Hoàng thượng cũng không có hạ lệnh không cho những cái đó các nương nương tới chỗ này xem ngài, cho nên ngài thường hẳn là vẫn là sẽ có người tới bồi bồi ngài. Đến nỗi những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy đôi mắt danh lợi, không tới liền không tới đi. Cô mẫu căn bản không cần đem các nàng để ở trong lòng. Liên tịch đứng ở Thái Hậu trước mặt, hơi hơi nắm chặt xuống tay tâm, mắt đẹp trung thần sắc sát, sát sát thật thật chính là lo lắng cùng quan tâm không thể nghi ngờ. Thái Hậu tràn đầy mỏi mệt trong lòng cuối cùng hiện lên một kia an ủi. Hảo hài tử, ai ra liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Nơi nào giống liên nếu kia nha đầu chết thiệt kia, giám Thái Hậu vẫn đục lao thái trong mắt hiện lên một kia tàn nhẫn, trên người lộ ra một cổ sâm hàn hơi thở. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục nói tiếp, ánh mắt ngược lại trở nên bình đạm như nước, thật sâu mà nhìn liên tịch liếc mắt một cái, chiều nàng vây vây tay. Liên tịch ngẩn ra một chút, mới đi qua đi, có chút không rõ nguyên do. Thái hậu lại vào lúc này từ trên giường đứng dậy, liền như vậy đứng thẳng ở nàng trước mặt, thở dài, ở liên tịch một chút kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên túi người qua đi, ôm ôm nàng. Hảo hai tử, ai ra hiện giờ cũng liền cùng ngươi có thể giao thổ lộ tình cảm. Ngươi nhưng chớn nên phản bội ai ra, biết không? Liên tịch càng thêm nghi hoặc, Thái hậu xưa nay không phải cái thích cùng người quá mức thân cận tính tình. Sao hôm nay, đột nhiên như vậy cảm tính? Chẳng lẽ là bởi vì bên người người lập tức cũng chưa, trên lệnh quá lớn, cho nên muốn ở trên người nàng tìm kiếm một chút thân tình tư vị. Cắn cắn môi dưới, liên tịch dùng một loại trấn an thanh âm thấp thấp nói, cô mẫu nói cái gì, liền tính phản bội toàn thế giới, liên tịch cũng sẽ không phản bội ngài. Ngài liền an tâm đi. Thái hậu trong lúc nhất thời nỗi lòng đại động Liên như vậy dùng sức mà ôm nàng, khoe miệng liên lụy ra một mặt vui mừng ý cười. Trên mặt nếp nhăn có vẻ càng thêm rõ ràng, cặp kia vẫn đục trong ánh mắt lại rốt cuộc xuất hiện vài tia tươi đẹp vầng sáng. Thật lâu sau, đều vẫn duy trì tư thế này. Liên tịch rốt cuộc cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi mở miệng gọi một tiếng, cố mấu. Nếu chỉ là bởi vì gần nhất này đó biến cố. Thái hậu cảm xúc biến hóa không khỏi quá lớn chút đi. Nhưng nếu không phải, thái hậu này rốt cuộc là làm sao vậy? Tựa hồ là ý thức được chính mình có chút mất khống chế, thái hậu thở dài một hơi, nhạt nhạt mà buông ra nàng, không có việc gì, ai ra chính là có chút cảm khái. Nhiều năm như vậy, ai ra bên người cũng cũng chỉ thừa một cái người. Thái hậu nói lại bình tĩnh mà ngồi trở lại trên giường, buông xuống mi mắt trung hiện lên một kia không quá rõ ràng hối sắc. Liên Tịch nghe nàng như vậy vừa nói, cứ việc vẫn là cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, lại không có lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Cô Mẫu yên tâm đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đều nói hoa đẹp cũng tàn, liền tính thiện phi hiện giờ lại là được sủng ái, cũng chung có tuổi già sắc suy, thanh xuân không còn nữa một ngày không phải sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ hoàng thượng còn sẽ nguyện ý tiếp tục nhìn chầm chằm nàng gương mặt kia không thành? Cho nên cô Mẫu cùng hoàng thượng chi gian quan hệ tương lai nhất định là có thể hòa hoãn. Lời tuy như thế, khốn khổ ra chính là lo lắng á hông chi, bực này đại thời gian, không khỏi cũng quá dài chút. Liên tịch đột nhiên meo lại mắt, cười một tiếng, cô mâu đã quên, kỳ thật trước mắt liền có một cái cơ hội. Trước thượng canh năm, còn có canh năm. 332 chương 332 nếu ngươi trong lòng người kia không phải hoàng thượng. Cái gì cơ hội? Thái hậu theo bản năng mà buộc miệng thốt ra. Liên tịch ánh mắt càng thêm ý vị không rõ, tươi cười chung dần dần nhiễm một tia âm hàn, tựa như nô tỷ vừa rồi nói như vậy, hoa đẹp cũng tản. Hoàng thượng sở dĩ thời gian dài như vậy độc sủng thiển phi một người, có lẽ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì nhìn chán hậu cung mặt khác nương nương. Nếu là lúc này có tân nhân xuất hiện, thiển phi nổi bật khả năng liền sẽ qua đi đâu? Tuy rằng lời này nói liền nàng chính mình đều không phải thực xác định. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đế vương bộ dáng liền biết thiển phi ở trong lòng hắn là không giống nhau, chính là trước mắt trừ bỏ mèo mù chạm vào chết chuột, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể liền như vậy mặc kệ nó, từ thiển phi vẫn luôn chịu đế vương đọc sủng đi xuống đi. Húng chi, lúc trước thiển phi đột nhiên được sủng ái nguyên nhân vốn dĩ liền rất kỳ quái, liền như vậy đột nhiên có một ngày, một cái không thể hiểu được xuất hiện nữ tử trụ vào lòng ngâm cung. Sau đó liền không thể hiểu được mà được sùng ái, cho tới bây giờ, đế vương bên người nào từng còn từng có những người khác. Nếu thiền phi có thể trở thành cái kia không thể hiểu được ngoài ý muốn, như vậy ai nói người khác liền không thể đâu. Đó là chính mình, cũng không phải không có cơ hội. Chẳng qua hiện tại không thể tùy tiện mà ra tay, ít nhất đến trước mượn thanh đao diện trừ thiền phi trong bụng hài tử mới được. Nếu không, ở ngưu hại long trùng như vậy tội lớn dưới. Đó là chính mình có thể diện trừ thiền phi, đế vương trong lòng sợ cũng sẽ không tiếp thu một cái ác độc như vậy nữ nhân. Tân nhân xuất hiện. Thái hậu nhăn nhăn mày, nhưng ngươi không nhìn thấy hoàng thượng đêm đó bộ ráng sao, loại này thời điểm, hắn trong mắt chỗ nào còn chứa được cái gì tân nhân. Cô mâu đã quên sao, lại quá không lâu chính là 3 năm một lần tổng tuyển cử ngày. Đến lúc đó, đó là hoàng thượng trong mắt trang không dưới tân nhân, cũng không thể trái pháp luật tổ chế đi. Thái hậu chầm ngâm một lát, gật đầu ân một tiếng. Không thể trái pháp luật tổ chế đi. Không thể đi. Kỳ thật này ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Thái hậu đều đã có chút không xác định, Hoàng thượng trong lòng đến tuột cùng còn có hay không tổ chế loại đồ vật này. Ít nhất tế tổ như vậy vốn nên từ đế vương tự mình chủ trì hạng nhất đại sự, cuối cùng còn không phải giao cho một cái vương ra đi làm. Bất quá, trước mắt cũng không có biện pháp khác. Tạm thời liền như vậy thử xem đi. Châm mặc một lát, Thái Hậu lại nói, tịch nhi, ai ra biết ngươi đối Hoàng thượng tâm tư, bất quá ngươi cũng đến chú ý chút, gần nhất mấy ngày nay, vẫn là không cần đi trêu trọc thiện phi thì tốt hơn. Nàng chính mình nói tựa hồ cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, giữa mày dần dần mà hợp lại lên, Hoàng thượng còn trẻ, ngươi càng là chính trực phong hoa, chỉ cần có thể chờ nổi, cơ hội trung quy là có chớ nên vì trước mắt một chút cực nhỏ tiểu lợi liền vĩnh viên mất đi cái kia đứng ở đỉnh điểm cơ hội, biết không? Cô Mâu nói chính là, này đó đạo lý tịch nhi đều minh bạch. Liên tịch gật gật đầu, trong lòng không cấm có chút động dung. Thái hậu có thể cùng nàng nói những lời này, vậy thuyết minh là thật đem nàng đường thân nhân giống nhau đối đãi Liên tính thật muốn đối thiển phi ra tay, tịch nhi cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này đi, cô Mâu cứ yên tâm đi. Ít nhất đến trời này trận nổi bật qua đi, đem sự tình phiết không còn một mảnh mới được. Ai, ngươi đứa nhỏ này thái hậu thở dài, ánh mắt có chút mờ ảo. Nếu ngươi trong lòng người kia không phải hoàng thượng, nên có bao nhiêu hảo? Ai ra đại nhưng vì ngươi chỉ một môn vừa lòng hôn sự, có ai ra ở phía sau thế ngươi chống lưng, đó là làm vương hầu tường tướng chính thê, lại có gì khó? Liên tịch vần ra, rồi sau đó hơi hơi cắn môi dưới, quỷ khuất mà gọi một tiếng, cố mấu. 333 chương 333 năm nay tổng tuyển cử trực tiếp hủy bỏ. Như vậy nhiều năm trước kia, nàng tâm cũng đã không thuộc về nàng chính mình, hiện tại nơi nào còn có thể tốt trở về. Hảo hảo, ai ra minh bạch. Thái hậu thấy nàng thần sắc thương cảm, chạy nhanh vô vô nàng vai lấy kỳ an ủi, ngươi trong lòng chỉ có hoàng thượng, ai ra biết đến, tuyệt không sẽ cưỡng bách với ngươi. Dừng một chút, nàng thanh âm dần dần thấp hèn đi, trong mắt lại có một mặt kiên định hiện lên. Người tâm nguyện, ai ra nhất định sẽ nghĩ cách thế người đạt thành Hôm sau, ngự thư phòng. Trong chiều vài vị trọng thần lưu tại ngự thư phòng thương nghị mân nam khu vực nạn hạn hán một chuyện, tranh khác khẩu xảo, không cái rừng. Nhưng mà trên long ỷ một thân minh hoàng nam nhân, lại là trước sau trầm mặc mà nghe bọn họ nói, không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Mọi người cho rằng đế vương là bất mãn bọn họ hiệu suất, chỉ có quân hàng tiêu biết, hoàng huynh là thất thần. Đến nỗi vì cái gì thất thần, hắn liền không được biết rồi. Bất quá đánh giá, hẳn là cùng tiểu hoàng tẩu thoát không được can hệ đi. Quân hàng tiêu nhúng mày, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là cơ trí, liền hoàng huynh tâm tư cũng có thể nghiền ngẫm cái đại khái. Ngại với đế vương trầm mặc, mọi người đều là lo lắng đề phòng, bất quá cũng bởi vậy, làm việc hiệu suất lại nháy mắt cao rất nhiều. Đến cuối cùng, đối với mân nam nạn hạn hắn một chuyện. Tuy rằng còn không có thảo luận ra cái thành hình cứu tế kế hoạch, nhưng đại khái phương hướng cũng đã ra tới, chỉ chờ đế vương làm hạ quyết định. Hộ bộ là đào bạc cái kia, cho nên đương nhiên mà, chuyện này liền từ hộ bộ thượng thư tới cùng đế vương làm cuối cùng tổng kết. Lúc này, đế vương rốt cuộc cho bọn họ một chút đáp lại, vô án định ra sở hữu phương châm. Đương Kim ngày thảo luận chính sự việc xong lúc sau, lễ bộ thượng thư đột nhiên bước ra khỏi hàng. không người nói Lao thần có một chuyện. Quân mặt ảnh nhìn hắn, giữa mày đột nhiên khiêu hai hạ. Cách thật lâu, thẳng đến mọi người tất cả đều hơi hơi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, mới nói, nói. Nay đơn giản một chữ nói ra, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trầm xuống dưới, huyền hắc mắt phượng trung càng là lẻ vài phần không kiên nhẫn. Lễ bộ thượng thư doạ, chẳng lẽ chính mình là nơi nào đắc tội đế vương không thành? Như thế nào chính mình đều còn không có mở miệng? cũng đã như vậy nhận người phiền. Hán định định tâm thần, banh một Trương hiên ngang lấm liệt mặt, rất có loại bất cứ giá nào cảm giác. Hoàng thượng, quá mấy ngày chính là 3 năm một lần tổng tuyển cử ngày, lão thần muốn hỏi một chút hoàng thượng, đối với lần này tú nữ, hay không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Quân hàng tiêu biểu tình tức khắc vi diệu một chút. con tưởng rằng hoàng huynh suy nghĩ chuyện gì nhi đâu, cảm tình là vì cái này nha. Khoe môi hơi hơi một câu, Quân hàng tiêu trong mắt hiện lên vài tiêu cười xấu xa thành phần, nếu là lần này tổng tuyển cử có thể thuận lợi tiến hành, cũng không biết Hoàng Huynh muốn như thế nào cùng tiểu Hoàng Tẩu công đạo chuyện này đâu. Lại hướng lâu dài tưởng, nếu là thật sự liền như vậy tuyển tú nữ, Hoàng Huynh tâm cũng không biết có thể hay không sinh ra chết đi. Là trước sau như một mà canh giữ ở phượng ương cung, vẫn là di tình biệt luyến mà trái ôm phải ấp, chỉ lo tân sủng. Nghĩ nghĩ, quân hàng tiêu cảm thấy. Tuy rằng này để nhị loại khả năng tính cũng miễn cưỡng tính một loại tình huống, bất quá hy vọng thật sự xa vời. Đặc biệt yêu cầu sao? quân mặc ảnh ý vị không gió mà đem lễ bộ thượng thư nói lặp lại một lần, mắt phượng đột nhiên mị mị, khóe môi gợi lên một mặt cười như không cười lanh hình cung. Nếu là châm nói, chấm đặc biệt yêu cầu là, năm nay tổng tuyển cử trực tiếp hủy bỏ, Trần Ái Khanh nghĩ như thế nào? Đế vương lời này vừa nói ra, Giống như là ở mọi người ngược thượng đầu hạ một cái trọng bằng bom, sợ tới mức này một đám đều đại kinh thất sắc. 334 chương 334 như thế nào liền nghe như vậy khiếp người đâu. Ai đều biết đế vương hiện giờ độc sủng tiện phi, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đế vương sẽ nói ra nói như vậy tới. Đây là Nói dỡ đi. Nói dỡ đi. Ngay cả quân hàng Tiêu cũng không khỏi khiếp sợ mà nhìn trên long ỷ vẻ mặt nghiêm túc đế vương. Xem bộ dáng này, thật đúng là không giống như là nói rớt nha. Mọi người trái tim đều là bùn bùn mà kinh hoàng, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nhất thời đều không khỏi bực nổi lên lễ bộ thượng thư, nếu không phải hắn nhiều này vừa hỏi, có lẽ Hoàng thượng liền sẽ không đột nhiên bắt đầu sinh cái này ý tưởng đâu. Chỉ có tổng tuyển cử thuận lợi tiến hành, gia tộc bọn họ chung nữ tử, mới có thể thuận lợi tiến cung A. Hoàng thượng, ngày này, Trần Thượng Thư thanh âm bởi vì kích động mà mang lên vài phần run rẩy Bởi vì đế vương xưa nay là cái nói một không hai tính tình, trong chiều rất nhiều đại sự, trừ phi là đế vương không có nghiêm lệnh nói rõ muốn như thế nào như thế nào làm, nếu không nói, giống nhau rất ít có người dám đi nghi ngờ đế vương nguyên nghiêm, càng đừng nói là phụ quyết. Cho nên giờ này khắc này, Trần Thượng Thư nội tâm có thể nói là vô cùng nôn nóng. Hắn không phải không có chú ý tới bên cạnh những cái đó lao đông tây ánh mắt, nhưng hắn thật sự là oan buồng A Thân là chủ sự tổng tuyển cử người, hắn đương nhiên muốn tận khả năng làm được làm đế vương vừa lòng. Kia thừa dịp cơ hội này hỏi thượng một câu, lại như thế nào? Hùng chi, lại không phải chỉ có những người này trong nhà có chính trực tuổi thanh xuân nữ tử, chính hắn nữ nhi cũng tới rồi tuổi nha. Như vậy tưởng tượng, Trần Thượng Thư tự tin không khỏi đủ như vậy một chút, Hoàng Thượng. Lao thần cho rằng, tú nữ tổng tuyển cử chính là từ thái tổ hoàng thượng bắt đầu liền định ra tới quy củ. Nếu là hoàng thượng hiện giờ dễ dàng liền đem này hủy bỏ, có thể hay không có điểm. Không tốt lắm. Mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xuống mạo, trần thượng thư lại liền rơ tay mạt một phen cũng không dám. Trong lúc không thiếu có người chiều quân hàn tiêu đầu đi như vậy thoá nhìn, hy vọng đoan vương già có thể đứng ra nói một câu, rốt cuộc hắn ở đế vương chô đó nói chuyện phân lượng cũng không nhỏ. Cố tình quân hàng tiêu chỉ làm không nhìn thấy, thành thơi mà hướng bên cạnh vừa đứng, vốt cằm, dứt khoát xem nổi lên trò hay tới. Mọi người không khỏi một trận thất vọng, đành phải một đám mắt trông mong mà nhìn đế vương. Quân mặc ảnh lại nói, nơi nào không tốt lắm. Lương bạc tầm mắt từ từ từ mọi người trên người là qua, tiếng nói đạm đến cơ hồ ninh ra thủy tới, hiện giờ mân nam nạn hạn hán, triều đình đúng là nhu cầu cấp bách dùng tiền thời điểm. Vào lúc này tổ chức tú nữ tổng tuyển cử, phô trương lãng phí, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, lại có chỗ nào hảo. Mọi người lại là một nghẹn. Rốt cuộc vẫn là có người nói, hoàng thượng nói được không sai, triều đình nu cầu cấp bách dùng tiền, nhưng mấy năm nay được mùa không ngừng, quốc khố đầy đủ, hẳn là sẽ không ra vấn đề mới là. Hương chi, cứu tế cố nhiên quan trọng, tràn đầy hậu cung, sinh sản con vua đồng dạng là trọng trung chi trọng quốc gia căn bản. Cho nên vẫn là thỉnh hoàng thượng nghe thần chờ một lời, làm tổng tuyển cử tiếp tục bãi. Giọng nói rơi xuống, ngự thư phòng người hết thẻ ra một thân mồ hôi lạnh. Mỗi người đều ở trong lòng tán thành hắn nói, rồi lại không ai dám đứng ra nói thêm nữa một câu. Thật lâu sau lúc sau, quân mặc ảnh đống chốc cười lạnh một tiếng, hảo. Tổng tuyển cử tiếp tục. Nay một tiếng hảo, đem mọi người tất cả đều nói sử sốt. Đế vương này đột nhiên là đồng ý. Nhưng này ngữ khí, như thế nào liền nghe như vậy khiếp người đâu? Nếu các ngươi như vậy tưởng tuyển, chấm khiến cho các ngươi tuyển. quân mặc ảnh ý vị không rõ mà nói như vậy một câu, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn híp lại mắt phượng nhìn về phía Trần Thượng Thư, chấm không có bất luận cái gì yêu cầu, hết thể dựa theo năm rồi quy củ làm. Trần Thượng Thư lập tức kích động mà cung kính con người, là, lao thần tuân chỉ. Còn có hai càng. 335 chương 335 mười giai hảo lão công cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quân Hàn Tiêu kinh ngạc mà nhìn đế vương. Có lẽ người khác sẽ đương Hoàng Huynh vừa rồi câu kia hủy bỏ tổng tuyển cử là thuận miệng vừa nói, chính là hắn biết, Hoàng Huynh không phải sẽ tùy tiện lấy loại sự tình này nói dẫn người. Đã có loại này ý tưởng, thậm chí đã đem cái này ý tưởng nói ra, vì sao cuối cùng lại dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp. Hắn Tổng cảm thấy, Liên tính Hoàng Huynh hàm hồ mà đồng ý tiếp tục tổng tuyển cử một chuyện, cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho này giúp Lao Thất Phu thực hiện được. Tổng tuyển cử Quân hàng tiêu hơi hơi hiếp hiếp mắt, đột nhiên cảm thấy hảo sinh chờ mong, không biết Hoàng Huynh sẽ như thế nào làm đâu. Như thế nào làm mới đã có thể lấp kín này giúp Lao Thất Phu miệng, lại có thể làm tiểu Hoàng Tẩu vừa lòng, do đó thuận theo bản thân tâm. Phượng Thiển thai tượng cuối cùng là ở toàn bộ Thái Y, y viện không ngừng nỗ lực hạ ổn định xuống dưới, thậm chí được đến cho phép, không có việc gì thời điểm có thể đi ra ngoài phơi phơi nắng, nhìn xem phong cảnh. nay đối với Phượng Thiển tới nói chính là kiện thiên đại tin tức tốt. Mấy ngày nay tới giờ, nàng thật sự mốc mèo phát đều mau trường ấm. Cho nên đương quân mặc ảnh cười đem nàng ôm đến trong viện đi phơi nắng thời điểm, nàng phi giấy rủa không chịu làm hắn ôm, chỉ nói chính mình có thể đi. Phải hảo hảo mà hoạt động hoạt động cân cốt. Quân mặc ảnh liền cười liếc nàng liếc mắt một cái. Hóa ra chuyên trị chứng làm biếng phương pháp chính là làm kia lười nhân thể nghiệm một chút cực hạ lười. Phượng tiền hơi hơi nheo lại hai mắt. Ngươi có ý tứ gì? nay nhiễu khẩu lệnh dường như lời nói, như thế nào nghe liền như vậy? Tổn hại đâu? Thục liêu, nam nhân lại nhuẩn miệng cười, chỉ nói một câu, nghe không hiểu liền tính. Ngăn, châm ôm ngươi đi ra ngoài. Ở trong sân nghỉ một lát ta còn có chính sự đi làm, đến lúc đó lại làm ngươi bản thân đi lại, ân. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, mở ra hai tay chiều hắn voi qua, nói, thành đi.